Trước một, t kiếm h ầ nhưng sát t ủ Tử vong, n giác gì? g là là cảm hãi, đại Sợ số đa ờ i tử v o trước cuối cùng c ả mà giác. người, vong. Nhưng mới đối Chỉ có rất ít người, mới có thể lạnh nhạt rất ít mặt tử m cho dù có thể lạnh nhạt đối mặt tử vong cũng rất có thể trước khi chết hội thừa nhận thống khổ cực lớn michael tử vong không phải sợ hãi càng chưa nói tới thống khổ gì hơn nữa là kinh ngạc không thể tin được trên thế giới tại sao có thể có như vậy quái vật ta nhưng là đường kim đệ nhất sát thủ thương vương michael đã từng một thân một mình sát nhập châu phi nào đó tiểu quốc băng vào súng trong tay đơn giản chỉ cần giết sạch rồi này tiểu quốc sở h ư u tất cả quân đội thương vương mike làm sao có thể làm sao có thể có sát thủ có thể giết chết ta hơn nữa đối thủ lại còn là tại độ cao phát đạt hiện đại sử dụng xưa nhất nguyên thủy vũ khí lạnh kiếm mike h ế t hầu hướng ra phía ngoài phun cực nóng máu tươi thân thể chậm rãi về phía sau chạy đến trong con mắt viết đầy không tin đối phương tại đây không hề vật che chắn vật gò đất giới ở trên đột kích trọn vẹn dài đến một nghìn m khoảng cách mình liên tục nổ súng mấy lần lại từ đầu đến cuối không có đánh trúng đối phương hơn nữa bị hắn tiếp thân một kiếm giết chết làm sao có thể đây cũng là nằm mơ đều không nên xuất hiện chuyện tình a michael trong con mắt là không tin cứng rắn l ạ n h như băng tràn đầy một mảnh tử khí cho đến chết ánh mắt của michael vẫn là mở to đấy g ắ t gao đang nhìn bầu trời không thể nào tiếp thu được sự thật này khi nay đệ nhất thế giới sát thủ michael chết rồi bị người giết chết rồi tin tức giống như phong ở cả tên sát thủ giới nhanh chóng truyền ra tại vũ khí nóng thời đại thương vương michael tại nhân sinh trạng thái đỉnh phong nhất thời điểm đã bị chết ở tại một gã sử dụng vũ khí lạnh thiếu niên sát thủ trong tay làm sao có thể vũ khí nóng làm sao có thể thua ở vũ khí lạnh giới sát thủ lập tức sôi trào giết chết người trẻ tuổi này mình chính là đệ nhất thế giới sát thủ đến lúc đó nhận nhiệm vụ liền có thể gia tăng số lớn thu nhập toàn bộ thế giới sát thủ cơ hội toàn bộ đi bắt đầu chuyển động hạ độc h ạ t h ư ơ n g quân sát thời gian nửa tháng thế giới nhiều rất nhiều hung sát án mà những này nhiều đi ra ngoài ngoài ý muốn hung sát án người chết đều là sát thủ từng cái đều là một kiếm n ư c cổ toàn thân tìm không ra thứ hai miệng vết thương mau nhìn lục minh đã trở về thật không nghĩ tới cái này sớm đã là vũ khí nóng thiên hạ thời đại hắn vậy mà thật sự sử dụng kiếm lấy được đệ nhất thế giới sát thủ bảo t o a nhất n là tại trong thời gian nửa tháng này cả tên sát thủ giới vì hắn gió nổi mây p h u n không nghĩ tới hắn chỉ dựa vào một người một kiếm theo ngoài vạn lý rết trở về rõ ràng còn lông tóc ít bị tổn thương ta thật sự không hiểu nổi hắn đến tột cùng là như thế nào tránh né những cái kia siêu cao xạ tốc súng nằm đấy đi thật sự là được、à? ta tu luyện thiếu lâm la hán quyền cũng có hai mươi năm hỏa hậu tự vấn thiên tư coi như chắc tuyệt chỉ so về lục minh chấp nhất cùng khắc khổ chỉ sợ ta còn chưa kịp hắn một phần mười lục minh chính là một trời sinh kiếm khách kiếm là tánh mạng của hắn hắn cũng vì kiếm mà sinh có thể là như thế này một cái chỉ biết kiếm kiếm s i lại cứ thiên đã trở thành sát thủ vẫn là đệ nhất thế giới sát thủ trời sinh kiếm khách cùng thiên tài sát thủ tụ tập với đây thật là làm cho người rất khó hiểu lục minh tay trái cầm kiếm không có để ý tới một bên tán thưởng một bên lui về phía sau bọn sát thủ ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua địa phủ phủ chủ vị trí chỗ ở chân hạ từng bước từng bước bước lên b ậ c cấp cái này tựa như hắn tu luyện kiếm đạo giống như từng bước cái dấu chân đi xuống bên người hết thệ phun hoa đối với truy cầu kiếm đạo cảnh giới chi cao mới là cuộc sống mình mà nói đơn giản là thoáng qua như mây khói địa phủ đương kim trên đời đệ nhất sát thủ tổ chức lục minh ngươi đã trở về nghe t h ế cái mang theo một vẻ vui mừng thêm nữa là tự tin rộng rãi thanh âm lục minh đao tức đôi má chuyển tới thấy được tóc mới tiêu tóc trải ngược cẩn thận tỉ mỉ địa phủ phủ chủ đông phương mạch ta tới giao nhận nhiệm vụ lục minh mặt không biểu tình lại dùng tiên tài sát thủ độc đ á o sức quan sát phát hiện hơn bảy mươi tuổi đồng phương bạch so với trước kia còn xuống một phân tóc cũng thoáng đã mất đi một ít sàn bóng dù n g hiện nay trên địa cầu tồn tại kiến thức võ đạo lục minh rất biết rõ đây là đồng phương bạch nội lực sắp quay ngược lại dấu hiệu lục minh mày kiếm nhăn một chút tu vị c h i cảnh như n ị c h thủy hành thuyền không tiến tắt tối bất quá lục minh còn chưa phải hội xem nhẹ cái này nhìn như gần đất xa trời nhưng lại có người thu hoạch d a n h s ư n g là cùng tiên thiên đại thừa tri cảnh đã trông coi địa phủ ba mươi năm lão phụ chủ dù làm ụ c tiêu là một cái sâu lông cũng phải toàn lực ứng phó đây là lục minh đối với yêu cầu của mình cùng hành vi chuẩn tắc cũng sát thủ cảnh giác Tốt, Tựa thói thường thèm tay Một thổi trầm trọng mắt tiểu thắng tà, thuần quân, chạm lô, cự khuyết, thai tương, tà. bố, ngươi đến quen như bình lạnh lùng minh, Đông Phương không vung lên. hình cương bên cạnh dương, chứng kiến minh ánh dẫn Đông Phương nở nụ quân, ngư chẳng, thái à, long nguyên, công bố, kiển Ng gỗ cười, kiếm lim đi để đạo đầm xem. chạm mạc cự ra hồ Bạch khí hấp Bạch sâu bị lục lục lô, vô ý vào. đông phương bạch rất rõ ràng là một m bản thân nội lực tu vị đạt tới tiên thiên đình phong đại thừa kiếm pháp càng là tu luyện tới vô thượng kiếm ý cảnh giới sát thủ chi vương lục rõ ràng t i ề n tài vinh dự địa vị thậm chí đến từ chính đồng môn cùng toàn bộ thế giới sát thủ tán thành cùng tán thưởng với hắn mà nói đều như nước chảy mây trôi trong lòng của hắn chỉ có đối với kiếm chấp nhất muốn khống chế như vậy một cái kiếm si chỉ có danh kiếm mới được may mắn ta đông phương bạch có lục minh A, ngươi là ta địa phủ k i bài hiện tại càng là dẫn đầu chúng ta địa phủ trở thành đệ nhất thế giới tổ chức sát thủ mà ngươi chính là ta địa phủ đệ nhất nhân thập đại danh kiếm khó tìm nữa tìm ta cũng phải cấp ngươi tìm kiếm được nhưng là ta đã giả sau này sẽ là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ cho nên ngươi ngàn vạn không thể nuối trễ tu luyện ta cái này phủ chủ vị trí sớm muộn gì đều được trong vòng ba tháng ta không tiếp nhận gì nhiệm vụ lục minh mày kiếm d ư ơ n g lên một bả nhấc lên hòm gỗ mang theo thập đại danh kiếm đi ra cửa đi đối với lục minh lãnh khốc cùng dứt khoát đông p h ư ơ n g bạch bao mày lại nghĩ lại tới mình làm n ă m toàn thịnh thời kỳ thời điểm đó trước địa phủ phủ chủ cơ hồ đem mình làm như thần cung Anh tử. nói cho tất cả mọi người trong vòng ba tháng trong môn phái bất luận kẻ nào không nên quá yếu n h u lục minh đông phương bạch đối với hư không nói ra sau đó lại tăng thêm ngựa khí nhất là này mười cái ngân bài sát thủ đừng cho là ta không biết trong lòng bọn họ hiện tại đang suy nghĩ gì nếu không ta để cho bọn họ chết đều là một loại hy vọng xa vời vâng phủ chủ đông phương bạch nhìn xem lục minh cao giáo gầy bóng lưng k h ẽ thở dài một hơi lục minh à ta có thể làm đều vì ngươi làm được còn lại cũng chỉ có chính ngươi đi linh mộ hy vọng tiếp sau đó ngươi đồng dạng sẽ không để cho ta thất vọng địa phủ sau dưới vách núi lục minh bông xuống gỗ lim dương đạm mạc trong trẹo nhưng lạnh lùng ánh mắt quét mắt ngày thường luyện kiếm c h i địa từ khi đi vào địa phủ lúc đông phương bạch tựu i đặc phê nơi đây v ì lục minh được hưởng cho dù mình cho địa phủ mang đến lớn hơn lợi nhuận cùng danh vọng lục minh nhưng trong lòng phi thường nắm chắc không có đông phương bạch cho phong phú điều kiện vật chất tu luyện tới hôm nay cảnh giới ít nhất còn muốn buổi tối ba năm thả l ò n g trong lòng lục minh dưới chân phát lực thân hình lăng không dựng lên giữa không trung mui chân lẹp xẹp v á c đá thân hình lần nữa nhảy lên thẳng thẳng đến cách xa mặt đất ba mươi em ở chỗ ba thước thanh phong tráiên ra khỏi v một đạo vô hình kiếm khí quét vào trên vách đá dựng đứng một đạo cửa đá ứng lực mà ra tại đây chính là lục minh mình mở chế nơi bế quan xếp bằng ở trong động duy nhất trên bệ đá đội kiếm chọc vào tại bên người trong viên đá nhìn xem chung quanh bảy đ ặ t ngàn năm nhân s â m hỏa dương linh chi chờ quý báo d ư liệu lục minh bất đắc di lắc đầu trong truyền thuyết những này ẩn chứa thiên địa tinh hoa d ư liệu là địa cầu hiện nay có đủ nhất linh khí tồn tại nhưng mà nhiều năm qua nhiệm vụ tiền thuê đạt được ngoại trừ thu thập danh kiếm liền tất cả đều ném đến nơi này lại ngoại trừ cường thân kiệt hệ đối với tu vị hiệu quả quá mức bé nhỏ thẳng đến ba năm trước lục minh con mắt chỉ một thoáng sáng lên ba năm trước một buổi trưa đêm đại thừa kiếm pháp rốt c ụ c tu luyện đến vô thượng kiếm ý cảnh giới rốt c ụ c không cần khổ nữa ha ha hô hấp thổ nạp tại trong đan đ i ể n chứa đựng chân khí lúc đối địch lúc sau kiếm mà chuyển hóa làm kiếm khí bởi vì vô thượng kiếm ý cảnh giới đã có thể điều động quanh thân kiếm khí cho mình dùng chỉ phải bảo đảm chân khí có thể chi trì thân thể cao tốc độ khó cao vận hành là được nếu mà so sánh ngược lại là tỉnh rất nhiều thời gian tu luyện hơn nữa uy lực càng cường đại hơn lục minh đắm chìm trong vô thượng kiếm ý cảnh giới bên trong nhưng mà trong thiên địa vậy mà xuất hiện hai mươi mấy người nhan sắc khác nhau cây kim đại tiểu quan g mũi nhọn theo chân khí tại trong kinh mạch vận chuyển những điểm sáng này liền bị chân khí trong lợn chứa vô thượng kiếm y cường hành hấp thu tiến trong cơ thể đối với kiếm của mình cảnh tăng trưởng rõ ràng còn hơn luyện ngục giống như khổ luyện lục minh mới phát hiện cái này dĩ nhiên cũng làm là trong truyền thuyết sớm đã mỏng manh muốn chết thiên địa linh khí hơn nữa còn là đạt đến vô thượng kiếm y cảnh giới mới phát hiện linh khí chân thật tồn tại nói cách khác cũng chỉ có đạt đến vô thượng kiếm y cảnh giới mới có thể mở bắt đầu hấp thụ thiên địa linh khí theo vô thượng kiếm ý cảnh giới tinh thâm lục minh lúc tu luyện bị kéo lấy ra thiên địa linh khí đã lật ra một phen linh khí nhiều tu vị tinh tiến càng thêm nhanh chóng nhưng mà tu vi chân khí đạt tới tiên thiên đ ỉ n h phong về sau tự không còn có tinh tiến căn cứ bí tịch ghi lại đại thừa kiếm pháp tu luyện đến vô thượng kiếm ý cảnh giới nội lực cần tiên thiên đ ỉ n h phong c h i cảnh mới có thể sung kích cảnh giới kế tiếp kiếm ngân c h i cảnh lục minh nhữ n h mày ta đã đạt đến điều kiện này ba năm nếu như linh khí sung túc ta hiện tại đã thuận lý thành trương ngưng luyện kiếm ngân nhưng là hiện tại trên địa cầu ẩn chứa nồng độ linh khí căn bản không đủ sức cầm cự ta tại con đường tu luyện thượng tẩu càng đường xa cũng không đủ linh khí không thể mang đến lực lượng cường đại hơn không có càng cường đại hơn kiếm ý hấp thụ linh khí số lượng sẽ gặp có hạn đây là một tuần hoàn ác tính lục minh thở dài nhìn thoáng qua dưới vách gỗ lim d ư ờ n g cho tới bây giờ lục minh ánh mắt mới lộ ra chỉ có vũ si mới có thần s ắ c linh khí lại mỏng manh có thể vẫn phải có chỉ cần của ta kiếm ý đủ mạnh linh khí đầy đủ một mình ta sử dụng hôm nay ta liền mượn nhờ thập đại danh kiếm ngưng tụ kiếm ý kéo lấy linh khí xung kích kiếm ngân thập đại danh kiếm c h u y ể n thừa hoa hạ mấy ngàn năm kiếm chi văn minh mỗi một c h ô i kiếm đều có thể nói là một bộ sách lịch sử càng là thần binh lợi khí kiếm ý là một loại ý chí một loại quan niệm là tu luyện giả nhận thức được kiếm tầng này quan niệm liền có thể sáng tỏ một loại huyền diệu khó giải thích chỉ có thể ý hội thần kỳ tồn tại vô thượng kiếm ý cảnh giới được gọi là ý này cảnh cảnh giới cao nhất có thể mức độ lớn nhất điều động quanh thân kiếm khí cho mình dùng nếu là mục tiêu đồng dạng sử dụng kiếm thậm chí có thể cho đối thủ liền thanh kiếm tư cách đều không tồn tại chương hai nuốt kiếm pha trời lục minh ánh mắt nhắm lại ba năm qua thông qua tiếp nhận nhiệm vụ không ngừng ấn chứng kiếm ý phát triển cho dù chân khí lại không có biến hóa nhưng là đối với kiếm lý giải lại thật sự có hiệu quả nhất là mặt đối với trước đệ nhất thế giới sát thủ thương vương m i c h a e l u k lục minh đối với kiếm lý giải vận dụng càng thêm lô hỏa thuần thanh cũng đã phải ngưng tụ kiếm ngân cánh cửa kiếm ngân là siêu v i ệ t kiếm ý cảnh giới chính là đối với kiếm đạo truy cầu mà đến tính thực chất tồn tại ngưng luyện kiếm ngân sau trong cơ thể chân khí liền do trạng thái khí chuyển hóa làm trạng thái dịch lực lượng cường đại năng lực bay liền trạng càng mạnh hơn cùng loại với áp sức khí thể phương thức tồn tại kiếm ngân c h i cảnh là kiếm đạo cảnh giới cũng đối với kiếm lý giải nhận thức là đúng kiếm linh mộ bên trong bao hàm vũ trụ chân lý đại đạo quy tắc cũng kiếm c h i p h á p tác đây là một loại không ai có thể đủ ngôn ngữ miêu tả trở nên rõ ràng cũng chưa từng có bất luận cái gì tư liệu có thể đủ kiểu chữ sách viết ra đấy lục minh đi ngưng luyện kiếm ngân căn bản không có vật tham chiếu có thể đối với so đi tham khảo hết thảy hoàn toàn đến từ lục minh mình đối với kiếm đạo lý giải cùng nhận thức lúc trước lục minh thêm nhập địa phủ kỳ thật chính yếu nhất chính là muốn lợi dụng nhiệm vụ tới khiêu chiến các lộ cao thủ dùng tìm kiếm cơ hội đến đột phá nhưng mà thực tế thì tạc khốc tại linh khí chưa đủ hoàn cảnh lớn dưới lục minh làm hết t h ể cũng chỉ là ân chứng hắn kiếm đạo phát triển mà thôi lục minh đã cảm giác được đông vương bạch n ă m gần đây nội lực đã bắt đầu lui về phía sau đợi được nội lực lui xong chân khí sẽ không còn nhuận nuôi trong thân thể bẩn tuổi thọ sẽ gặp kết thúc gần mấy trăm năm qua châu có quan hệ với võ đạo ghi lại đều là như thế đây là ví dụ sống sờ sờ cũng vết xe đổ lẽ nào võ đạo một đường tiên thiên đại thừa cảnh giới chính là đình phong lẽ nào nhân sinh còn lại trăm năm thời gian cứ như vậy vừa qua đừng người thỏa mãn ta lục minh không cam lòng không có đường ta liền dấm ra một con đường giống như ta cái này nơi bế quan chính là một kiếm một kiếm chém vào mà đến ta lục minh ngược lại muốn xem xem v õ đạo cảnh giới chi cao là tiên tiên đại thừa vẫn là trong truyền thuyết xa hơn lục minh ngón trỏ phải ngón giữa khép lại phảng phất một thanh kiếm xác dựng thẳng tại trước ngực đem theo bắt đầu luyện tập đại thừa kiếm pháp bắt đầu luyện khí một mực đến nay sở hữu tất cả kinh nghiệm một vừa p h ù hiện trong đầu vô luận là bích chướng ảo n à o vẫn là đột phá vui sướng đều hiện lên khi hắn kiếp sống sát thủ trong sớm đã ma luyện ra đối với cảm xúc khống chế năng lực chính giữa lục minh hai mắt khép kín n g n g thần dẫn k h t r ầ m tâm tụ ý chân khí tùy ý nhi động tại toàn thân sớm được đả thông trong kinh mạch cấp tốc s ú n g kích trong nháy mắt đã hình thành một cái đại chu thiên ông chưa đủ trăm mười mờ sơn động lập tức phát ra một tiếng v ù v ù không khí chấn động chạy trốn nguyên bản sạch sẽ chỉnh tề trong động c à n g là không nhiễm một hạt bụi lục minh lăn lộn thân quần áo cũng theo c ố này khí mà cổ đã mà bắt đầu chân khí phát tại đan điển thông qua kinh mạch tụ ở trước ngực hai chỉ chỉ tiêm một c ố bảng bạc kiếm khí chuyển đổi đã thành dọc tại lục minh bên cạnh bảo kiếm càng là phát ra một hồi vụ vụ thân kiếm chấn động không ngừng hiển nhiên là nhận lấy vô thượng kiếm ý ảnh hưởng lục minh tại địa phủ xem qua vô số về kiếm đạo ghi lại rất rõ ràng nếu như mình kiếm ý đủ mạnh liền có thể lấy khí ngự kiếm ngưng luyện kiếm ngân về sau càng có thể lấy ý ngự kiếm thành cựu kiếm đạo đại thừa kiếm t r h ỗ đến phá núi tích sông long trời lở đất phi thiên đ ộ i địa không gì làm không được linh khí lần nữa tự trong thiên địa phát ra đã bị vô thượng kiếm ý hấp dẫn dần dần hướng lục minh bay tới tại t r ờ i chiều chiếu giỏi đặc biệt quan điểm lộ ra điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa thiếu có ít sớm đã chưa đủ lục minh không cần mở mắt có thể rõ ràng cảm thấy được linh khí mỏng manh số lượng đ ặ tay. Tay trong ở tay t kinh ậ mạch chân khí không ngừng vận chuyển đem thiên địa linh khí mang vào thân thể nếu như chân khí là xăng này linh khí chính là cường hiệu chất dẫn cháy liều có được linh khí chân khí như mở cống sau hầm thủy tại trong kinh mạch vận chuyển tốc độ lập tức tăng lên gấp đôi lực lượng cường đại khiến lục minh toàn thân quần áo bắt đầu nứt ra suốt khe hở coi như vô số chương trẻ mới sinh cái miệng nhỏ nhắn Hập. minh phải, khí thấu thần huyệt như như kinh mạch, hai tay kiếm khí hập hai khí minh thẳng hai chỉ chỉ bắn nhanh ra, coi như phún đỉnh khí phẩm chất、động. Chỉ có sung túc linh khí mới có thể chi chỉ áp Bột bày bắn bị bén một một. động một động. tiếng, tay trái tay trưởng trung tiến tốc trong tay tự trước tiêm tất trọ túc kiếm môn kiếm Kiếm kiếm mới kiếm giống coi cái xuyên đường dựng ngực dòng nước, ngón sung lục là lục lao cổ cao cao của sắc có có vào vào Suy. qua ra, ra ra vô đầu tại đây lần tình cảnh hạ mới có thể kiếm khí l y thể nếu muốn dùng đả thương đi thủ căn bản là chuyện không có khả năng lục minh bất đắc di cau lại lông mày ai sẽ đứng ở nơi đó chờ ngưng ngưng tụ kiếm ý hấp thu nữa linh khí đâu này theo vô thượng kiếm ý lực lượng phát ra không c h u n g xuất hiện nhiều linh khí hơn quan điểm n h a u n h a u bị lục minh cường hành hút vào kinh mạch đã có những n à y quân đầy đủ sức lực gia nhập lục minh lực lượng càng mạnh hơn nữa một phần、mạch. lục minh bên cạnh bảo kiếm b ắ n ra tính treo ở trước ngực phản phất thượng cổ trong truyền t h u y ế t tự động h ộ chủ linh kiếm thoáng qua liền phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng Cùng lục minh trên ngón t a y tràn ngập k i ế m khí, lẫn nhau giao ánh. h lẫn n giao ư n g mà k i ế m này v ba ra, gỗ lim trong dương thập đại danh kiếm n h a u n h a u bị một cổ vô hình lực lượng lôi ra vào kiếm Ra. ra, danh Thập thượng thập minh khu phá đại đã động đạo kiếm kiếm dương mà mà bị lục vô ý thậm chí theo lục minh ngón tay rung rung mà rung rung mà ngay cả đạt được thập đại danh kiếm lúc lục minh y nguyên không thể xác định mình có thể điều động những bảo vật này ô ô ô ô tâm thầm của lục minh vừa mới có chút nhẹ nhõm trán phóng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu trắng thập đại danh kiếm trợn phát ra từng đợt vụ vụ từng đạo vô hình sóng địa chấn tự nhiên tâm địa chấn giống như lục minh quanh thân kích động mà đi một cổ cường đại lực lượng lập tức tràn ngập ở thiên địa ở giữa ba trôi nổi tại lục minh trước mặt bảo kiếm tùy thân lập tức cắt thành hơn mười đoạn bị một cổ cường đại ý niệm sô tán n h o nhao bắn vào thép Thập đại d a n h k i ế mươi run r tăng lên, phản binh bọn chúng dậy tại phất hết thể binh khí tại t khí ớ c có có cách cùng mặt, hoặc toàn tồn tại tư cách cùng tất hoàn không như là quân ư yếu, v n g xuất n h trước x a tiếng r ư ờ n g g ố n như hảo khí mênh mông cuộn cuộn. g hảo khí t i bạo liệt không ngừng chuyển đến kiếm ý nơi binh khí đức tường khúc đây là kiếm ý cũng thập đại danh kiếm quân vương ý hệ bá khí giữ tượng trinh đã có những n à y bảo kiếm gia nhập vô thượng kiếm ý lực lượng dần dần tăng trưởng cả trong sơn động cơ hồ tràn đầy đặc biệt quan điểm như đủ mọi màu sắc né hồng theo bảo kiếm chuyển động phương hướng dần dần tạo thành một cái cái phếo hình vòng xoáy mà lục minh thân thể liền bị bao vây tại linh khí vòng xoay trong một cỗ vi d i ệ u huyền bí lực ly tâm kéo không khí xoay tròn linh khí càng tụ càng nhiều kiếm ý cũng càng phát cường đại cái này chính là tốt tuần hoàn trên bầu trời linh khí coi như không muốn xuất giá đại cô nương như vậy n h ă n nhó lại bị cường đại kiếm ý cường hành kéo lấy ra kiếm ý nơi phạm vi một ít d ầ m d ạ p thực vật qua trong dây l ắ t liền đã tóc vàng héo rũ t ả n g đá trở nên sốc giòn thậm chí chịu không được mặt trên khô héo cây cối sức nặng mà nhao nhao rơi xuống đất mà biến thành khô nức mà ngay cả trong bầu trời đêm tựa hồ cũng bất chút cái gì lục minh trên o trong theo hoàn theo loại nào n chân lẩn thượng ứng danh cũng cùng dung động nhất phần tuần thần vận minh g cơ chứa cảm được Lục thể tựa thập bắt tiết một luật. t khí hồ kiếm kiếm kiếm bí r vô vậy đại mà mà ý ý, đầu, đó ấu, thân quần áo lập tức bị phá tan thành từng mảnh lộ r a này cân xứng r á n g người bắp thịt cả người thượng đều lóe bóng loáng ánh sáng lộng lẫy tiên thiên đỉnh phong nội lực tu vị đồng thời phát huy đến mức tận cùng lục minh cảm thụ được linh khí không ngừng bị hấp thu nhập thể theo kinh mặt chạy cho đến nặng nề tại đan điển số lượng tựa như đồng hồ cắt tầng dưới chót theo thời gian trôi qua hạt cắt càng ngày càng nhiều chỉ thời gian sáu tiếng vậy mà có thể so với ta nghiêm chỉnh năm hấp thu linh khí số lượng còn muốn sung túc thập đại danh kiếm quả nhiên không thể tầm thường so sánh cảm nhận được đan điền linh khí bão h ò a lục minh mới thở phào nhẹ nhõm mặc dù lần này không là sung kích kiếm ngân chỉ bằng mượn trong đan điền tích xúc linh khí nếu là lần nữa giao đấu thương vương michael đảm bảo michael liền bóng dáng của mình đều nhìn không tới nhưng mà lục minh hảo tâm tình không có tiếp tục bao lâu lông mày tự nhữ lại vùng đan điền bỗng nhiên chuyển đến từng cơn phản phất khiêu động tâm tư vậy rung động hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh xu thế rõ ràng cùng c ó rút không khác biệt nhất phần khổng lồ áp xúc lực đem đan điền l i ề u mình để ép lệnh trong kinh mạch chân khí bị mức độ lớn nhất điều động vận chuyển lại lục minh giác được mình chính là một cái chứa đầy nước khí cầu bị ném đã đi đến trên đường dây vừa vặn trước mặt còn một chiếc thu hoạch lớn xe lửa lục minh trong tiên thiên cảnh giới xem dưới năng lực thấy rõ ràng trên đan điền phương đ ố n g nhiên mở một cái lô hầm nhỏ linh khí nâng lên ở dưới chân khí liền giống bị dốc sức l i ề u mạng lay động sau có thể vui mừng giống như chen t r ú mà ra ba mẹ nó lục minh kinh hãi liên tục biến đổi mấy người tu luyện thủ thế ý đồ áp chế mỏ tuân ra giống như chân khí nhưng lại tốn công vô ích đau tê tâm liệt phế lập tức chuyển đến một loại đau nhức giống cày mà lưỡi cày khai khẩn lấy một mảnh hoang dã giống một cái móng nuốt tại xanh xanh kéo xuống trên người tươi sống hết u y đủ ý chí cứng cỏi như lục minh lúc này hàm răng cũng chặt chẽ cắn hợp lại cùng nhau bờ môi phát ra màu trắng bệnh m à y kiếm hào không có quy tắc rung động cái chán sớm đã hiện đầy mồ hôi do điểm thành tuyến giống như t u ộ t xuống lục minh cảm giác được rõ ràng vô số linh khí ý nguyên bị đưa vào đan điền cũng hội tụ bên trong ẩ n chứa năng lượng là chưa từng có cường đại chỉ này phún rung chân khí chút nào không bị khống chế lục minh thậm chí phát giác mình đối với thân thể quyền chi phối cũng đã mất đi đạo kia khai khẩn con đường chỉ một hồi này thời gian liền cũng lướt qua h u y ệ t t h ầ n khuyết chỗ chết người nhất chính là linh khí lại đang đan điền đường đi tiếp thượng bắt đầu tụ tập lục minh cảm giác cái loại này đau đớn tựa như tại miệng vết thương bị bóp lên một năm mới đan điền đau nhức kinh mạch đau nhức đau lòng cốt đau nhức đau nhức đến có tủy h tất cả đau nhức đều đến từ chính nhất đường mở cùng bỏ thêm vào mang đến đau đớn coi như khắc ở lục minh trong linh hồn cả người cũng biến thành hoảng hốt tất cả ý thức có thể cảm giác được đấy liền chỉ có đau đớn một mực kéo dài lục minh cả kinh ngay tại vừa mới trong thiên địa linh khí lập tức bắt đầu tăng h ăn dã quanh thân lơ lửng bảo kiếm cũng lung lay hạ xuống nếu không phải bằng vào mình nhiều năm kiếp sống sát thủ luyện thành cường đại bản năng phản ứng cảm giác được quanh thân biến hóa mà kịp thời bừng tỉnh lục minh thậm chí không dám tưởng tượng tại loại này cường đại kiếm ý điều động siêu cường năng lượng ở bên trong đã mất đi khống chế năng lượng sẽ làm ra cái gì không hề nghi ngờ bất luận cái gì về tu vị tấn cấp ghi lại ở trên đều bị ghi chú bỏ rỡ nửng sau kết quả nhẹ thì công lực mất hết nặng thì năng lượng thất thủ mà kinh mạch đức tướng khúc toàn thân tê liệt thậm chí bạo thể mà chết cũng có chi lục minh mồ hôi trên mặt càng nhiều bất quá hoàn toàn đều là mồ hôi lạnh như có một ngày không thể tiếp tục truy cầu kiếm đạo cảnh giới chi cao lục minh thậm chí không dám tưởng tượng n à y tướng là một việc truyền thống khổ dường nào t r â m tâm tỉnh táo giữ vững vị trí tâm trí lục minh không ngừng tại khuyên bảo mình bắt đầu tự mình kiểm tra đại não thanh tỉnh cảm giác linh mẫn nội thị năng lực y nguyên tồn tại hết thể một mực như thưởng vừa mới hoảng hốt cũng chỉ là ta đích cá nhân ý chí mà thôi hôm nay hết thệ cùng sơ vi sát thủ lúc so với quả thực là thiên đường cùng địa ngục khác biệt lục minh thậm chí hoài nghi mình có phải hay không là quá lâu không có bị thương n à y p h ầ n lực ý chí đã giảm xuống bất đắc dĩ lắc đầu lục minh sát thần giống như ánh mắt l o n g lánh trong đại não thậm chí có nhi đông vậy thì yêu ngươi đi tốt rồi đắc ý niệm sát thủ nhà nghề cái kia một phần đặc biệt tỉnh táo cũng không so rõ ràng cảm thấy được chân khí vẫn đang đang tiếp tục hướng thượng du đi đoạn đường này càng làm ai cho đến rung động trong h u y ệ t mới đình chỉ lục minh bờ môi run dậy nhất phần năng lượng đặc biệt sinh sôi tại đan điền h u y ệ t cùng rung động trong h u y ệ t tầm đó khai mở phát ra một cái thiên địa mới hơn nữa khổng lồ kiếm ý hấp thụ linh khí chính từng bước bỏ thêm vào đồng nhất khối vị trí cảm giác kia tựu i thật giống không cần thuốc mê ngoại khoa giải phẫu đêm đã khuya tại lục minh chỗ bên ngoài sơn động tây trong thiên địa một cổ lực lượng vô hình đang l i ề u mạng tìm lấy này trong suốt điểm điểm linh khí giống như một hồi mưa xuân dần dần hợp thành tuyến từng sợi xoay quanh tại toàn bộ s ơ n đồi con chú ở đằng kia một trong đ ộ cầu toàn bộ địa cầu tựa hồ cũng lâm vào ngủ say chỉ có lục minh vẫn ở chỗ cũ liệu mạng hấp thụ linh khí trước ngực m ộ thời đ gian dần trôi qua hào quang thu liễm lộ ra lục minh dắm chắc lồng ngực tại đan điển cùng rung động trong huyện ở giữa chính chỗ ngực một đạo dài nửa xích bảo kiếm giống như màu trắng bạc dấu vết như bất giống như hiện ra cái này là trong truyền thuyết vô thượng kiếm ngân ta đã từng lấy vi kiếm ngân là tồn tại trong đan điển hoặc là đan đ i ể n thăng hoa hiện tại xem ra cả hai ở giữa liên hệ chỉ nhất đầu tân sinh kinh mạch tương liên chương ba kiếm ngân chiến tiên h lục minh chậm rãi mở cặp mắt ra l ặ n g lặng nhìn trước ngực mình biểu lộ còn vẫn không tin nhưng này bản thân cảm xúc lực lượng cảm giác lại thật sự tồn tại mồ hôi không ngừng tự lục minh đỉnh đầu t h ấ p xuống nếu như địa cầu linh khí sung túc ngưng tụ kiếm ngân tựa hầu ngoại trừ thoát thai hoàn cốt giống như đau đớn bên ngoài hết thệ đều là thuận lý thành trương sự tình a lục minh nhìn một vòng bởi vì mất đi lực lượng ủng hộ mà rơi xuống cắm vào trong viên đá thập đại danh kiếm chỉ có điều t lục minh lập, lập tức huy động hai chỉ chỉ thấy nho nhỏ đầu ngón tay phun một đạo la dê giống như kiếm khí hoa vào động đình tại lục minh cảm ứng ở bên trong kiếm khí tựa như sắc bén bảo kiếm cắt tiến vào đầu hủ bên trong mà bên người thập đại danh kiếm lần nữa vụ vụ làm như hoàng đế tọa giá trước thủ vệ trung thành nhất tướng lãnh thời khắc chờ nghe điều khiển đây cũng là kiếm ngân chi cảnh kiếm khí lực lượng lục minh mình cũng kinh ngạc cho dù hiện trong động linh khí đối với mình kiếm khí có bổ trợ hiệu quả nhưng vừa v ặ n ngưng tụ kiếm ngân liền có thể tại trong viên đá hoạch xuất ba mươi m sâu lỗ hổng lục minh sững sờ nhìn xem ngón tay của mình trở về chỗ vừa mới thể nội lực lượng chạy phương thức nhường ngứng mày lực lượng bắt đầu phát tại đan điển nhảy vào kiếm ngân bị ẩn chứa trong đó kiếm khí, phóng đại. Loại này vận chuyển chân khí phương thức vậy mà cùng bạo tạc nổ tung phát ra không khác biệt có thể tưởng tượng vững vàng chạy xuôi sông nhỏ cùng vỡ đê giống như lực đánh vào cả hai căn bản không có bản hai không thể đánh động. lục minh mê l hai đầu lông mày khí khái hào hùng tỏa sáng theo mình cảm ngộ tiếp tục nói kiếm chi phát tác thuyết minh đấy kỳ thật chính là muốn tại thời gian chính xác dùng chính xác phương thức đánh bại đối thủ còn cái gì là tránh xác thực đấy chỉ có thể thông qua vạn vật quy tắc vận hành để phán đoán loại này vi d i ệ u đến chỉ có thể dựa vào người tự mình l ĩ n h nộ g quy tắc chính là kiếm chi p h á p tắc giống như mình làm nhiệm vụ lúc một kiếm đứt cổ sao thì ra kiếm chi p h á p tắc một mực tồn tại chỉ là của ta làm lại không nhận thức đến nó lục minh đột nhiên nghĩ tới điều gì lập tức ngồi xếp bằng điều thức lục minh trong mày ngay tại vừa mới nhất điểm tư duy tựa như trong mơ màng đống nhiên xuất hiện hải đăng chỉ dẫn một cái phương hướng này đã ba năm không có tiến triển chân khí chợt bắt đầu kéo lên lục minh sung kích kiếm ngân thời điểm trong cơ thể một mực bị hấp thu đều là linh khí chân khí tại bên trong đan điền lại từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất phân lượng chỉ có sử dụng sau mới có thể tăng thêm hôm nay tràn đầy chân khí vậy mà tự động kéo lên kiếm ngân lần nữa sáng lên coi như máy hút bụi giống như nuốt trôi lấy t r o n g động linh khí không kịp nghĩ nhiều lục minh liên tục biến hóa vài thủ thế điều khiển một bộ phận chân khí bảo vệ nội tạng sau đó ổn định kinh mạch xung kích kiếm ngân lúc bàng bạc linh khí cùng cấp tốc vận chuyển chân khí đã chứng kiến lục minh con đường tu luyện ổn trát ổn đà diệu dụng lục minh trong đầu cẩn thủ lấy nhất phần hào quang khu động kiếm ngân bên trong linh khí tự trồng kinh mạch đi ngược chiều thông qua cùng đan điển tầm đó liên tiếp duy nhất kinh mạch rót vào trong đó nhưng là bị kiếm n g â n hút vào linh khí nhưng trong nháy mắt bị chuyển hóa làm kiếm khí đưa vào trong đan điển sớm đã không còn là chân khí hoặc là linh khí mà lại như thực chất kiếm khí bạo tạc nổ tung giống như kiếm khí nhảy vào đan điển lại tràn ngập kinh mạch nhất là kinh mạch ngược dòng lại là để cho lục minh nằm ở trên đường dây bị đấu đá một lượn g thống khổ là khó tránh khỏi lục minh sớm đã không quan tâm không có không nỗ lực thiên tài lục minh bỗng nhiên nghĩ tới là kiếm chi pháp tắc trong đó bao hàm quy tắc quy tắc vận hành con đường tu luyện là thông qua không ngừng rèn luyện đến cải biến hoặc là tăng cường bản thân từng cái khí quan công năng dùng đạt tới lực lượng mạnh tốc độ nhanh người siêu v i ệ t quần tồn tại đạo là vũ trụ chân lý là quy tắc là vận động định luật cùng quy tích người chính là đứng thẳng hành tàu đấy điều chính là phi hành đấy con cá hay là tại trong nước r u ngoạn đi nhưng phàm là có đặc dị tồn tại sinh vật không có chỗ nào mà không phải là vi phạm với tự nhiên định luật đấy mà bề ngoài hình cố nhiên dị thường nhân loại tu luyện vô luận là luyện tập cái gì công pháp dùng võ nhập đạo hoặc là lấy kiếm nhập đạo đều là khác hẳn với thường nhân đều là vi phạm tự nhiên định luật có thể thành hay không tiên là vừa nói nhưng mà cái này vốn là nghịch tiên lục minh bắt được chính là nghịch thiên vừa nói chọn dùng nghịch hành kinh mạnh phương pháp đến nghiệm chứng mình trong đầu nghĩ cách lại thêm chính là đột phá tiên thiên chân khí mới có thể vi trạng thái dịch nếu như ta đem chân khí trước tiên áp s ú c thành trạng thái dịch đâu này làm như vậy cố nhiên nguy hiểm nhưng mà lục minh là người nào kiếm tu kiếm si theo đổi u chính là cảnh giới chi cao giống như xung kích kiếm ngân giống như không thử một chút làm sao biết sẽ là cái gì kết quả dùng thực chất kiếm khí đi áp xúc tẩy luyện trạng thái khí c h â n khí quả nhiên bài xuất chất thải công nghiệp mà chỉ còn lại tinh tuần nhất c h â n khí lục minh nghĩ cách kỳ thật cùng s u n g kích kiếm ngân là đem kết hợp đấy ngay lúc đó đau nhức xác thực khó nhịn nhưng mà thông qua địa phương cơ hồ đều là bình thường tu luyện không có rèn luyện trôi qua địa phương chỗ đó cơ hồ có thể nói là nhân thể gốc chết nhưng bây giờ hoàn toàn khai phát vô luận xúc cảm vẫn là gió nhẹ lướt qua toàn thân không có một tia khác biệt sắc bén khí kình không nổi áp xúc trân khí kinh mạch vận chuyển mang đến càng nhiều nữa trân khí một giọt trắng nhà s ắ c giọt nước tại trong đan điền xuất hiện phảng phất trong mây m ù ngưng tụ một giọt mưa điểm giống như mà toàn bộ đan điền chính là mây mưa ông một hồi cường đại khí lưu tự lục minh thân thể phát ra lục minh đột nhiên nhảy bật lên hai chỉ lập tức niết cùng một chỗ lập tức một g i ả i lụa giống như kiếm khí vung đi ra ngoài cao bảy mươi tám mươi m đỉnh động đã không còn là trở ngại lại đang trong động nhìn thấy mới sinh ánh sáng mặt trời thiên thiên đ ỉ n h phong vậy mà thật sự đột phá lục minh nhìn xem lồng ngực của mình lại nhìn xem hai tay ánh mắt hoàn toàn là si sắc trận cơi to tại trên địa cầu Hoàn c ả không thiên đúng u y n không có hạ, h vốn đã k đúng lục minh giác được, được ý nghĩ của mình có chút loạn có thể đột phá tiên tiên h hơn nữa ngưng luyện kiếm ngân bất luận cái gì đồng dạng đều đáng giá người đi điên cùng rồi nhưng mà lục minh với tư cách sát thủ tỉnh táo vẫn là khống chế được tâm thần tuy nhiên ta ngưng tụ kiếm ngân lại đột phá tiên thiên nhưng tất cả những thứ này đều là tại phạm vi nhỏ tiến hành hoàn cảnh lớn hạ thiên địa nguyên khí như trước ít đến thương cảm căn bản không có thể có thể chi trì bạch nhật phi thăng vừa nói như vậy cái gọi là kiếp số đ â u này giang giác. phản phất trời cao tại đáp lại lục minh một đạo lớn lôi điện lập tức đập nện tại hậu sơn cao nhất trên một cây đại tụ cây kêu một cứ thế biến mất dễ cây từ trên trời rứt xuống biến thành thăng cốc đến thật sự nghe nói lục minh tỉnh táo này điên cùng tích xúc xoay quanh lên nồng đậm duyên vân càng áp càng thấp bên trong nổi lên vô số lửa điện hoa thời khắc chiêu lấy lấy đây hết thể đều là sự thật tồn tại ta lục minh không tự đại nhưng mà ta có thể ngưng luyện kiếm ngân đột phá này cái gọi là tiên tiên h đã làng lịch thiên đến đỉnh rồi hôm nay ta liền thử lại lần nữa ngươi cái này l ô i kiếp lục minh xuôi hai tay kiếm ý lập tức nhập vào cơ thể mà phát thập đại danh kiếm chỉ một thoáng bay vọt lên bảo hộ ở lục minh quanh thân chậm dài chuyển động lục minh tin tưởng đã lôi kiếp thật sự này mình làm một sát thủ tích xúc kiếp số tự nhiên không ít cái này lôi điện lục minh bể biếu môi khó trách có ghi lại thành tiên người tại lúc tu luyện không khỏi là tại rừng sâu núi thảm hoặc là danh sơn cổ tháp tóm lại đều là rời xa người ở rời xa nơi thị phi vì chính là cái này lôi kiếp thời điểm ít gọi đến mấy cái lôi điện a lục minh d ư ơ n g mắt nhìn thiên này quay cuồng duyên vân giống như muốn rất xuống đến giống như dưới chân phát lực đập mạnh địa thân hình lăng không bay lên lập tức q u á t to một tiếng đến đây đi cho ta xem xem là của người lôi điện nhanh hay là ta kiếm nhanh ầm ầm ầm chạy tới a còn không chạy chờ cái gì đâu này người đâu mọi người đi đâu rồi nhanh thông chi mọi người chạy tới đi trông thấy ngày đó không vậy tại đây đã xong đúng vậy à, làm sao lại mấy người chúng ta nhanh đi thông chi phủ chủ phủ chủ tối hôm qua liền đi ra ngoài hiện tại cả môn phái t i u thừa mấy người chúng ta rồi à. còn có lục minh hãn tại hậu sơn mấy người đồng thời kinh ngạc nhìn về phía phía sau núi phương hướng xa xa chỉ thấy lục minh tại trên ngọn cây nhẹ nhàng đạp mạnh liền lăng không bay lên quanh thân thập đại danh k i ế m c h á n phóng n ồ n g nặc kiếm khí vờn quanh ở tại q u a n thân tại duyên vân phụ trợ dưới làm như hướng mặt trời mọc lục minh nay vách núi đỉnh không phải là lục minh sao hắn như thế nào đứng ở ngọn cây theo là ngại cách lôi điện quá xa sao ba mẹ nó hắn vậy mà chặt đứt một cái lôi điện không đúng đúng đem dòng điện lập tức vặn vẹo đến những phương hướng khác rồi à các ngươi xem hắn trên người xuất hiện một tầng màu trắng nhạt hộ giáp ồ những cái kia kiếm biến thành một con cháo hắn là làm sao làm được thằng này trên người đến tột cùng lại có bao nhiêu bí mật cái kia ta không biết dù sao chúng ta nếu là không đi có thể có thể phải ở lại đây rồi chạy tới hoa Cho dù mấy người kinh ngạc lục minh biểu hiện ra như thế lại bỏ qua không quay đầu đỉnh tránh sáng lên trì sắc tầng mây vài tên sát thủ lập tức đem cả đời tuyệt học hoàn toàn thi triển đi ra thoát đi mà đi sau m ộ t khắc hơn một nghìn đầu vừa thô vừa to dòng điện trong khoảnh khắc đem toàn bộ địa phủ chỗ vây quanh sau đó nặng nề ráng xuống dòng điện bị bỏng không khí chính là hương vị cùng cường chấn động mạnh lệnh trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm cháy mau nhanh lên nhanh lên nữa đầm đặc tản m ắ t mở biểu tượng quang minh ánh mặt trời vương xuống ra địa phủ chỗ toàn bộ ngọn núi giờ phút này đã biến thành một cái có thể so với loại nhỏ thung lũng cực lớn hô sâu p h ả n phất một trận đại chiến sau khói thuốc súng chiến trường tại đây trời trong khói d à y đặc ngẫu nhiên phát ra ánh lửa trong hầm khắp nơi lóe ra phản quang đó là chất hữu cơ bị lôi điện sinh ra nhiệt độ cao sốt cao lập tức tan chạy sau sinh ra như lưu l y tinh thể khi đại công trình kiến trúc cùng phát đ ạ t công nghiệp kết quả sớm được thiên nhiên thiên địa lực lượng phá hủy thành hư vô không có tiếng người không có chim hót không có thu giống chỉ có ngẫu nhiên lóe lên hỏa tinh chứng minh mình sức sống bỗng nhiên tại hố to cuối cùng có một hòn đá bông lỏng vài cái làm như đại chiến sau tình trạng kiệt sức lao binh một phần cũng không muốn núp đ í c h đang nhận được một loại sức mạnh khu động lăn xuống đến chỗ càng sâu tay một cái loài người nguyên vẹn bàn tay phá vỡ cứng rắn lưu ly tẩm tiếp theo lộ ra một trường tuổi trẻ mà lại mệt mỏi gương mặt lục minh ta lục minh ho kịch liệt vài tiếng phun ra một ngụm máu tươi che kín máu đỏ tia ánh mắt hơi h í p lại vẫn nhìn hố to đống nhiên hoành gánh hai tay ngửa mặt lên trời thét dài ta thành công nhất phần cố chấp thanh âm tại trong hầm quanh quẩn lục minh hồi tưởng lại theo bắt đầu tu luyện đại thừa kiếm pháp đến nay đủ loại kinh nghiệm ngàn vạn cảm khái tự nhiên sinh ra trên mặt tràn đầy một phần thành công khoái hoạt cùng hào hùng lục minh lại ho ra một ngụm máu tươi nhìn xem tán đi mây đen khó trách đột phá tiên tiên sau sẽ gặp độ kiếp mà phi thăng vi tiên mà ngay cả ta vừa mới đột phá tiên tiên thậm chí còn không có chân chính làm quen một chút đột phá tiên tiên cảnh giới lực lượng cũng đã trong độ kiếp nhìn xem đến thiên địa lực lượng con đường dùng kiếm ngân sưu cao thuế nặng thiên địa kiếm khí vi h ậ thuẫn chân khí vi áo giáp thập đại danh kiếm làm vũ khí nghĩ tới đây lục minh sờ lên trên người sớm đã biến mất chân khí hộ giáp lắc đầu cười khổ nói chỉ sợ đã không phải là c h ấ n vỡ thập đại danh kiếm ta lại mới bị thương nặng chuyện lục minh đại não vụ vụ toàn thân đau bớt n h ứ c nội tạng cũng thập phần khó chịu bị đè nén thậm chí có thể rõ ràng nội thị đến gan đã vỡ tan cảm thán thiên điều lôi k i ế p lực lượng có thể nói đáng sợ thời điểm cũng là hoạt động mệt mỏi thân thể leo ra ngoài hố vẫn nhìn đầy đất vết thương bất đắc di lắc đầu ngồi xếp bằng chữa trị khởi thân thể lên lần nữa phun ra một n g ụ m máu đen lục minh sắc mặt tốt hơn nhiều hai mắt cũng khôi phục chút ít hứa thanh rõ ràng chỉ lỗ t a i còn có chút ít vụ vụ nếu không phải tại chân khí áo giáp phía trên lần nữa dùng chân khí hộ vệ thái mắt sấm xét độ sáng và thanh â m đối với cảm giác linh mẫn mạnh hơn người bình thường hơn trăm lần mình mà nói tuyệt đối là trí mạng dùng lôi k i ế p cường h ã n xem ra thượng cổ thành tiên người mặc dù là tại linh khí đầy đủ dưới m u ố n độ kiếp thành công phi thăng tiên giới cũng chỉ là ít càng thêm ít đi lục minh bỗng nhiên như nhữ mày ngay tại lôi k i ế p hoàn toàn phong thích thời điểm bầu trời cũng vì đó và mẹo thậm chí ẩn ẩn có muốn xé mở một cái lỗ hồng xu thế ở trong mắt lục minh vô tận bầu trời làm như trong trời đông giá rét mặt biển phá vỡ tầng này băng liền có thể một cái thế giới khác thì ra là một vị diện khác theo lục minh tiên nhân thành tiên là vì lực lượng quá mạnh lực s á t thương cực lớn vị diện này sớm đã không chứa được như thế lực lượng liền sẽ phải chịu vũ trụ chân lý cùng đại đạo quy tắc hạn chế theo mà tiến vào một cái thế giới khác chỗ đó chính là cái gọi là tiên nhân thế giới lục minh lập tức tại chữa trị thân thể trạng thái trực tiếp rời khỏi dưới chân đạp đất cả người lập tức bắn lên chỉ hư đạp vài bước liền xuất hiện ở năm mươi m bên ngoài chương bốn bọ ngựa bắt ve chim xẻ trực sẵn phốc phốc phốc viên đạn bắn vào thổ nhưỡng thanh âm lập tức văng lên lục minh vừa mới ngồi xếp bằng khôi phục trên vị trí tràn đầy vết đạn cùng vẩy ra đất mảnh sau đó mới là như có như không tiếng súng gấp hai tại vận tốc âm thanh viên đạn tuyệt đối không phải thanh âm có thể đ u ổ i theo đấy lục minh nửa ngồi lấy đất ánh mắt nhắm lại lập tức phân biệt ra được thanh âm này là bắn nhanh súng tiểu liên trang bị dụng cụ giảm thanh hiệu quả hơn nữa tiếng x é gió lần nữa chuyển đến trọn vẹn năm mươi phát trọng đầu đạn kim loại tại cao tốc vận hành trong có chút p h i m hồng hơn nữa lần này thanh âm mang theo tiếng rít cùng dây cùng búng ra thanh âm rất rõ ràng tại dày lục minh lăng không hư đạt mượn lực một cái d i ề u hâu xoay người bắn ra đi hơn ba mươi m lăng không thay đổi mấy cái phương hướng liền biến mất ở giữa đất trống rầm rầm rầm một loạt tiếng nổ mạnh vang lên này tinh cương tên n ỏ rõ ràng hoàn toàn đều là cao huy lực bạo tạc nổ tung mũi tên xếp đặt trình tự tại phạm vi ba mươi m phạm vi lục minh c a o mày viên đạn cùng tên n ỏ ở giữa thời gian vừa lúc là mình bước qua trăm m é t khoảng cách nên rơi xuống đất thời gian xem ra tên sát thủ này chẳng những ẩn nấp thủ đoạn có thể tựa hồ đối với mình hết thệ còn có chút hiểu rõ nếu không phải lần này đột phá tiên thiên trạng thái bật thể thực chút ít thì tỏi. chân không sánh nổi, nếu không còn muốn ăn dịch khí sức so ồ người đâu ẩn nấp chi nhân chỉ lộ ra hai mắt quần áo trên người có biến sắc công năng có thể rất tốt ẩn nấp thân hình của mình theo bị quần áo nịt bó ra huyện chuyển thân hình có thể nhìn ra đây là một thân cao vượt qua một m tám mươi nữ nhân lúc này như nị dạ giống như nửa ngồi lấy thân thể trong hai mắt hơi kinh ngạc lại vẫn đang cẩn thận vẫn nhìn chung quanh người là ai lục minh thanh em rất nhẹ lại băng lánh như thiết chẳng qua nếu như không phải nữ nhân đưa lưng về phía lục mình có thể trông thấy hắn khỏe môi n ế t lên một tiêu máu tươi vừa mới cường độ cao vận động đã đã dẫn phát khi độ kiếp s ở thụ c h ọ m thương nữ nhân toàn thân không thể tin được tựa như chấn động chậm dài đứng thẳng người đồng thời hai tay cao cao nâng lên cái mũi dùng sức hít hả khỏe miệng nổi lên m ỉ m cười nói ngươi bị thương ha ha đừng xúc động ta là lục minh bàn tay cách không tạ i nữ nhân sau cái cổ nhẹ nhàng vẽ một cái thân thể nữ nhân lần nữa chấn động đầu liền t h ấ p xuống sau đó rơi vào chính nàng trên chân lục minh thản như nói ngươi là anh tử lục minh hừ lạnh một tiếng thân hình kích bắn đi Không đầu ánh tử, hai tay ánh sáng đầu đỏ màu tử tay lục lên lập l nổ tung, như xuống. Ngay ẩm ẩm băm, bạo bay tạc tại thi thể tức thịt trời bay đầy minh k í c h xạ đến n g o à i trăm thức lúc, p h thổ nhưỡng í a dưới trong được ố n nhiên g g chui i giống tại xét một trường vỗ tại lục minh trên đánh như minh lưng. Ẩm. minh vỗ lục Lục chỉ rắc mình như bị một cỗ cao tốc chạy như bay ô tô đụng vào giống như cả người không bị khống chế bay ra ngoài nguyên bản bị đè nén nội tạng càng là quần q u ậ n lên nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu khiến cho lục minh thân thể loại tình huống này phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng một đạo kiếm khi bắn về phía sau lưng thân hình bay ra ngoài xa hai mươi mét mới rơi xuống đất phúc lục minh há mồm phun ra một ngụm máu đen nguyên bản m ệ t m ỏ i sắc mặt lúc này giống như giấy trắng ánh mắt đ ạ m mạc nhìn trước mắt người quả nhiên là ngươi đông vương bạch vớt v ú t hoa tròm dâu b ạ c phơ mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem lục minh thêm nữa nhưng lại thưởng thức tựa như nghệ thuật đại sư rốt cục hoàn thành mình hài lòng nhất tuyệt thế tác phẩm lục minh à ngươi quả nhiên là thiên tài vậy mà thật sự độ kiếp thành công còn ngay đầu tiên nhận ra tất cả mọi người chưa từng gặp mặt ảnh tử ha ha ta biết ảnh tử chính là tự sát thức bạo tạc nổ tung cũng không đả thương được ng bất quá của ta ngũ độc trưởng n g i vị không tệ chứ lục minh với tư cách địa phủ mười năm qua duy nhất kim bài hôm nay đệ nhất thế giới sát thủ sát thủ hết thể chuẩn tắc ở trên người hắn phát huy phát huy vô cùng tinh tế có lẽ cũng chỉ có đúng lúc này cùng những thủ đoạn này mới có thể đánh lén đến hắn đi đông phương bạch nghĩ như vậy là vì lần nữa tranh đoạt đệ nhất thế giới sát thủ bảo tọa việc đã đến nước này lục minh cũng muốn làm rõ ngọn ngành bảo tọa ha ha tiền tài đều là vật n g o à i thân chết rồi sẽ không mang đi một phần đông phương bạch nhìn xem lung lay sắp đổ lục minh nhất là trước ngực lóe sáng kiếm ngân ánh mắt nhắm lại nói ta muốn chính là kiếm ngân lục minh cảm thấy được đông phương bạch chứng kiến mình kiếm ngân lúc trong ánh mắt cái loại này không hề che giấu tham lam không khỏi những mày nói có liên hệ với ngươi đông phương bạch h ừ một tiếng nói ra kiếm ngân đối với n g ư ơ i mà nói là thành tiên một loại biểu hiện cho dù thời đại này thiên địa nguyên khí ít cho dù n g ư ơ i đ ộ kiếp thành công cũng không thể nào thành tiên nhưng mà là đối với ta mà nói đạo này kiếm ngân có thể gia tăng năm mươi năm tuổi thọ không nói bên trong bao hàm hết thệ còn có thể khiến ta trở thành tuyệt đại kiếm thủ nhìn xem lục minh nghi hoặc không hiểu t h ầ n sắc đông p h ư ơ n g bạch cười thần bí cười nói ngũ độc trưởng bất quá là bề ngoài của ta kỳ thật ta tu luyện sớm đã thất truyền bắc minh thần công đã năm mươi năm chính là chờ đợi có người ngưng luyện xuất chân chính kiếm ngân tốt l u ố n mất ta trưởng quản địa phủ ba mươi năm qua ngươi là duy nhất có hy vọng có thể sung kích xuất chân chính kiếm ngân đấy cho nên vì để cho ngươi nhanh chóng ngưng luyện xuất kiếm ngân đến cho ta thối vệ ngươi nhắc tới điều kiện gì cuối cùng ta đều sẽ đáp ứng đấy ngươi tuổi trẻ hao tổn được rất tốt ta lao đầu tử có thể đợi không được a thì ra là thế lục minh cười khổ lắc đầu dưới chân p h ủ phiếm về phía sau nhích lại gần đại não phi tốc xoay tròn nếu như nói đông phương bạch bắc minh t h ầ n công thật sự vậy tại sao đông phương bạch không ngay đầu tiên t i u đối với ta sử dụng mà là vốn là đánh lén đả thương ta chẳng lẽ nói tại ta có phản kháng chỗ chống thời điểm hắn không dám trực tiếp nuốt mất của ta kiếm ngân thôn vệ kiếm ngân ý nghĩ này ta c h ọ n vẹn nhẫn nhịn ba mươi năm ngươi biết rõ bảo thủ bí mật tư vị có nhiều khó chịu sao ta hiện tại rốt cục có thể không nhịn nữa đông phương bạch coi như bá nha gặp trung tử kỳ hưng phấn mà ngay cả ra mặt cũng bắt đầu rung động lắc lư lục min n a ngươi nội tạm chia năm xẻ bảy cho cũng có phục, mạch cũng có chúng của thời không thể thể khôi hôm kinh thương, không trong dù ngươi ngưng luyện kiếm ngân trong thời gian ngắn cũng không thể có thể khôi phủ, hôm nay ngươi kinh tận tổn ngũ kiếm kiếm, lại chúng của ta đông ộ c trưởng, h m a y liền. n đ ô vương bạch quét qua bình thường còn xuống cùng diễn xuất thân hình tựa như một đầu đi săn con báo mau lẹ cuốn mánh năm ngón tay ky t r ư ờ n g mánh chụp vào lục minh đỉnh đầu gương mặt dữ tợn hét lên một tiếng đem kiếm ngân giao ra đây đi đúng vậy à đơn là vì tuổi thọ của mình đông vương bạch cũng có thể làm ra hết thẻ đến a thế gian chính là chỗ này sao sự thật lục minh mũi chân chĩa xuống đất thân hình lăng không phong đi giữa không trung một ngụm cương nha cắn chót l ư ớ i một ngụm đỏ tươi huyết dịch phun ở trước ngực dưới chân tốc độ lập tức nhanh hơn ba phần trong không khí đều phát ra một hồi nhỏ nhẹ tiếng bạo liệt đến thật tốt h ậ t t cho dù ngươi dùng tâm huyết thôi phát chân khí tương tự trốn không thoát lòng bàn tay của ta đông vương bạch sớm đã vội vã không nhịn nổi một tấm mặt mo này trong mang theo vẻ hương phấn giống như bệnh trạ n hừng hồng hai tay vi c h ả o liên hoàn giao thoa hoạch xuất một mảnh c h ảo ảnh bác minh thần công cấp tốc vận chuyển lại đang lòng bàn tay phải chỗ tạo thành một cái nho nhỏ l u ồ n khí xoáy ẩn ẩn mang theo một loại nuốt vệ thiên hạ khí thế. l đồng phương bạch không ngừng bước trong mắt đi lòng vòng quả nhiên là kiếm ngân t h i cảnh kiếm ngân trong đã sinh ra cùng chứa đựng tính thực chất kiếm khí như vậy cũng tốt giống như cho hung mánh con cọp cài đặt miệng đầy cương nhà uy lực tăng gấp đôi đồng phương bạch càng xem càng ưa thích lách mình nhảy lên né qua kiếm khí nhắm ngay lục minh bên hông một cái không đương tay trái một trưởng mau lẹ đánh ra nếu như lục minh tranh né chính mình một trưởng lách mình lộ ra sơ hở như vậy liền có thể thể nghiệm đến ta tu luyện năm mươi năm các loại tuyệt học rồi ba đông phương bạch xứ sở chuyện này vậy mà đánh tới rồi nhưng mà lục minh hoàn toàn sẽ không còn né tránh hoặc là đón đ ợ i ý định đông phương bạch một trưởng này hư trong mang thực nhưng mà không đủ để trí mạng này đây lục minh cao tốc vận động thân hình trực tiếp vừa người vọt tới hắn tay phải ngón tay lập tức hoa hương cổ họng của hắn lục minh một kiếm đứt cổ kinh đ i ể n sát chiêu quả thực đem đông phương bạch sợ hãi lúc này cho dù bắc minh tấn công có thể thôn vệ lục minh kiếm ngân có thể tay kia chỉ trong nháy mắt sẽ cắt cổ họng của mình lấy mạng đổi mạng tuyệt đối không có lợi nhất ta rơi vào đường cùng c h ỉ phải lách mình tranh né phí một tiếng đông vương bạch bị lục minh toàn lực lực đánh vào đụng vào bay rớt ra ngoài trong l ò n g ngực không ngừng truyền đến dậy đặc tiếng s ư ơ n g n ứ c một đạo tế tế tơ máu tự vai trái phân ra ồ không có kiếm khí đông vương bạch không có lý hội thương thế của mình nếu như vừa mới lục minh sử dụng kiếm khí chỉ sợ đầu vai của ta đều bị chém dụng hôm nay xem ra đích thị là hắn khi độ kiếp đã đem trong cơ thể năng lượng tiêu hao sạch sẽ vừa mới một kích kiếm khí đã là nọ mạnh hết đà tất thật tất quá lục minh lui về sau ba bước mới đứng vững nhưng mà hắn t i ể u không có đình chỉ ý định dưới chân lần nữa phát lực đuổi theo đông phương bạch tay trái điểm hướng ngực của hắn tay phải như c ũ là cổ họng tương tự không tránh không né gặp lục minh lần nữa vào tới n à y như kiếm giống như lạnh lùng thần sắc để cho đông phương bạch một hồi phiền c h á n lao tử là phụ chủ lao tử là t r ư ở n g quản lấy vô số người sinh mạng người thu hoạch lao tử là lao đại của ngươi người, người tiểu tử lúc nào như những người khác giống như tôn kính q u a t a chưa từng có đông phương bạch một tiếng bạo hống đột nhiên đánh ra song trường bày tay trái hoa các hướng lục minh sườn trái tay phải bắc minh thần công kẹp lấy một cỗ xảo trà âm độc khí tức phún ra ngoài chụp về phía lục minh lồng ngực p h u n một tiếng đông phương bạch bao hàm nội lực bày tay trái lập tức cắt ra lục minh sườn trái một đạo vết máu miệng rộng giống như mở ra nhưng mà đông phương bạch lần nữa kinh ngạc mình toàn lực một t r ư ờ n g rõ ràng chỉ cắt ra một lớp ra không tin quỷ quái tựa như lần nữa cắt về phía miệng vết thương lục minh như trước không tránh không né t ù y ý đông phương bạch lúc này đầy cắt đi vào nửa cánh tay trừng ra mà hai tay của hắn nhưng lại nhanh chóng còn có trật tự trị vào lấy mỗi một lần ra vào đều có thể lệnh đông phương bạch thân thể phun ra từng đạo tơ máu. đông phương bạch cũng bối d ố i tu luyện năm mươi năm các loại tuyệt học tại lục minh dán thân thể của mình dưới tình huống hoàn toàn không có năng lực thi triển cảm giác hai người hiện tại hoàn toàn là đầu đường lẫn nhau hầu lưu manh cái đó còn có cái gì chiêu thức phong phạm gì hoàn toàn đều là bản năng đem ra sử dụng nguyên thủy nhất vật lộn phương thức ba đông phương bạch rốt cục một trường khắc ở lục minh kiếm ngân ở trên bắc minh thần công điên cuồng vận chuyển một cổ cường đại mà đặc biệt hấp thu chi lực sông vào lục minh lồng ngực chỉ cần một lát liền có thể đem kiếm ngân hoàn toàn nuốt mất đông phương bạch mặt trong nháy mắt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc kèm theo mặt mũi tràn đầy máu tươi cùng toàn thân tơ máu phân ra như địa ngục quỷ đói giống như dữ tợn nhưng mà đông vương bạch thì không có chú ý tới cổ họng của mình chỗ một đạo tơ máu dần dần thoáng hiện đông vương bạch đ ố n g nhiên co quắp hạ xuống k h á c ở lục minh lồng ngực tay phải cũng biến thành phù phiếm nhất phần lực lượng như vậy tại lục minh trong cơ thể từ từ tiêu tán đông vương bạch nhìn nhìn lục minh toàn thân mở ra lỗ hổng lại nhìn xem nhất đạo đã ảm đạo kiếm ngân tay phải đột nhiên nâng lên lại khiến cho trong cổ họng lần nữa bay vụ xuất một đạo đỏ thấp hết dịch trong cổ họng họ tọt tọt vang lên tựa hồ muốn biểu đạt cái gì tại thân thể như phạt ngược lại đại thụ đồng dạng ngã xuống thời điểm trong ánh mắt hoàn toàn đều là không cam lòng lục minh lùi lại mấy bước xếp bằng ở đống đất bên cạnh ánh mắt trước sau như một lạnh lùng chỉ hiện tại đã không có tức giận đây cũng là hắn lần thứ nhất ngồi xếp bằng không có vận chuyển chân khí lục minh biết rõ thân thể của mình trạng thái nếu như không người đến q cái dày nghỉ ngơi cái mười ngày cũng liền có thể hoàn toàn khôi phục có thể là đông phương bạch đánh lén mình một trường kia âm tàn độc gắt đem t ạ m phủ hoàn toàn quân ngã thậm chí đánh nát đã mất đi kiếm còn có thể tìm đã mất đi truy cầu kiếm đạo cảnh giới chi cao căn cơ đi nơi nào tìm. Mặc dù còn sống, cũng tìm. Mặc dù lục à cùng đi thì không có khác không đi biệt. thì l minh đang bị đông phương bạch đánh lén sau liền đã làm tốt ý định hôm nay trạng thái của mình đối chiến hoàn toàn trạng thái tột u cùng đông phương bạch lớn nhất lực sát thương chỉ có thể đồng quy vũ tận bắc minh t h ầ n công căn bản không có thể ở đối thủ toàn thịnh thời kỳ sử dụng chỉ cần đối thủ đem toàn bộ nội lực lập tức phú n dũng mà đến t i ự u sẽ trực tiếp sinh ra cường đại nhất lực sát thương nếu như đông phương bạch có thể tại lần thứ nhất toàn lực đánh ta ba trưởng để cho ta tần lầm tử vòng chỉ sợ mới có thể đạt tới yêu cầu của hắn đi lục minh đầu hỗn loạn trong đầu đã đã mất đi đại bộ phận sức sống hiện tại chỉ bản năng làm lấy tổng kết đ ỗ n g nhiên song trong mắt lóe lên một đạo tia sáng màu bạc tan giá con ngươi cũng trở thành lợi kiếm cùng kiếm ngân tương tự chính là tồn tại nhân thể cộng phân thập nhị chính kinh tăng thêm kỷ kinh bắt mạch chính là hai mươi đầu thế nhân luyện công đều là từng cái đả thông kinh mạch việt vị mà b á c minh thần công lại phương pháp trái ngược dẫn đầu đả thông tay thái âm phế kinh cái này đầu hấp mạch cùng nhân mạch chữ mạch liền là tiểu thành ta vậy mà đạt đến kiếm ngân tri cảnh, cảnh giới trí cao kiếm tâm thông minh bắc minh thần công có thể luyện lượt kinh mạch toàn thân thì ra hết thảy chỉ là như vậy đơn giản lục minh khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười trước ngực kiếm ngân tiêu tán duy chỉ có hai mắt tản r a bạch quang nhàn nhạt dù cho liệt dương cũng không cách nào che giấu cái này như lưu hình giống như dần dần biến mất lực lượng khổng lồ hắn nhân sinh dễ dàng cho này định dạng theo người chết ảnh t r ụ n chuyên gia thì ra hoành động cả cái sát thủ giới đương thời đệ nhất sát thủ là một gọi lục minh đông phương người trẻ tuổi năm, kiếp Trước trước năm, kiếm kiếp lục minh tỉnh đại não tư duy như kỹ sư trong tay mạch điện hợp thành giống như lập tức khởi động sát thủ bản năng thậm chí tại mở mắt trước liền trực tiếp một tay vô dưới thân dùng ngựa lực gia tốc thân hình dâng lên sau liên tiếp hai cái diều hâu xoay người tại dĩ vãng kinh nghiệm ở bên trong cái này hai lần lăng không vượt qua tối thiểu muốn chở mình bay ra ngoài ba mươi m hơn nữa thân thể yếu hại hội đều tránh đi viên đạn cùng với chỗ có khả năng tổn thương xâm nhập loại này gần như bản năng phản ứng khiến cho lục minh tại sát thủ thế giới trở thành vương giả ẩm nhưng mà lục minh lại hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân cùng thảm đến rồi cái thân mật nhất tiếp xúc vừa mới khôi phục chút ít hứa thanh rõ ràng ý nghĩ té thất điên bắt đạo như thế nào yếu như vậy ta đã đột phá tiên thiên lục minh s ữ n g sở đập vào mi mắt là vô cùng rộng t h ù n g t h ì n h xa hoa giường lớn màu đỏ tím hương gỗ lim tinh đ i ề u tế c h ắ c độ dùng trong nhà khắc dấu lấy hoa lệ hoa văn trần nhà giá trị liên thành đồ cổ vật trang trí bao giờ cũng tất cả đều tại thuyết minh lấy cái gì gọi là xa hoa ta còn sống đây là lục minh cái thứ nhất đến từ bản năng bên ngoài tự chủ suy nghĩ nhìn trước mắt cực kỳ xa hoa giường lớn lại nhìn một chút trắng nón được hơi có vẻ bệnh trạng song thủ lục minh im lặng đĩu môi mình ở bản năng toàn lực phản ứng động tác giới vậy mà chỉ nhảy suất không đến ba mét cái này cùng từ trên giường đến rơi xuống căn bản không hề khác gì nhau nhưng mà rõ ràng cảnh vật chung quanh khiến cho lục minh xác định mình tuyệt đối không tại trên địa cầu hơn nữa tuyệt đối không phải phi thăng nhập t i ê n giới theo khi độ kiếp hoàng hốt thấy mặt khác không gian đến xem mình hôm nay là linh hồn xuyên việt không gian vị diện rồi có lẽ là sâu xa bên trong có chuyện gì vật dẫn dắt lục minh hiện tại chiếm cứ thân thể này chủ nhân vậy mà cũng gọi là lục minh chỉ thân thể này cũng quá yêu chứ theo lục minh thịt này thể căn bản chính là một cái kiểu xanh quán dưỡng công tử ca ngoại trừ chút ít căn cơ coi như vững chắc bên ngoài s o vừa mới bắt đầu tu luyện kiếm pháp lúc lục minh còn kém cỏi lục minh vừa mới bắt đầu suy nghĩ có thể đại não lại một mảnh vụ vụ độ kiếp trong trọng thường giết chết đông phương b ạ c h đã tới t kiếm tâm thông minh cảnh giới cùng với thân thể này bản thân ký ức lập tức như trên chiến trường công kích thiên quân vạn mã giống như vào tới hết thể hết thể đều tại lục minh trong đầu như phim đèn chiếu giống như không được phát hình lại thích hình như không mấy ký ức toai phiến muốn ghép lại với nhau cũng không theo tìm được đầu mối quả thực đau đầu người khác muốn nứt lục minh dùng sức lay động một cái đầu muốn đứng lên giữa hai đ u ổ i kịch liệt đau đớn lại khiến cho thân thể của hắn thật giống như bị điện giật một giống như lờ đẫn cũng lập tức hấp dẫn hắn tất cả lực chú ý này là một khối tiền su lớn nhỏ máu ứ động tựa như không cẩn thận khái đụng một cái sao dâu rĩa vết thương nhỏ lục minh cũng không so tinh tưởng không có chỗ này do âm độc hẳn khí tạo thành tổn thương mình cũng sẽ không lại tới đây hơn nữa t h ư ờ n g thế k i a vị trí a thiếu gia tình không có để cho lục minh sửa sang một chút đại nao tư duy liền có thanh thúy trong mang theo một tia ngây thơ thét lên văng lên tiếp theo là chén nước cùng dược hoàn tự khay trả thượng hy lý hoa lạp rơi xuống đất thanh âm nhưng mà thiếu nữ run r à y hai tay chỉ phí công làm vài cái cứu vãn liền dứt khoát b ù n g ra trực tiếp đi nâng lục minh lập tức trên mặt lại dâng lên một mặt chiều hồng lục minh theo thiếu nữ t ậ n lực tránh né ánh mắt phát hiện nguyên đến mình không chỉ là hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở nhu nhu trên mặt thảm vẫn là rõ ràng dứt khoát một chữ hình lục minh đạm m ạ c ánh mắt hiện lên một chút h o à n g hốt thật giống như một cái đã làm sai chuyện tiểu hải tử kịch liệt muốn tìm được một cái che giấu cuối cùng nhất lục minh đem phần này xấu hổ giao cho giường lớn cùng chăn mền thiếu nữ trong mắt to tràn đầy kinh hỉ ta đây phải đi thông chi lao ra lục minh tỉnh con của ta tỉnh thanh âm vội vàng kèm theo hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề ở bên trong lục thiên lâm cường tráng thân hình chỉ vài bước liền đi tiến phòng ngủ chứng kiến trên giường hai mắt thanh minh lục minh lục thiên lâm khắp khuôn mặt đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng cầm lấy lục minh tay cao thấp cha xét một phen kích động nói ngươi rốt c ụ c tỉnh con của ta tốt tỉnh tốt tỉnh tốt ngươi nếu là không tỉnh ta đây nửa đầu tóc bạc nên đưa đi ngươi tóc đen đẩy đầu nữa à lục thiên lâm nói qua ngẩm đầu lên dùng sức thở ra một hơi con mắt không được chất động làm như muốn đem cái gì đó đổ về đi nhìn xem lục thiên lâm mặt mũi tiểu thụy biến thành màu đen h ố p mắt lòng của lục minh không khỏi rung động mấy cái có thể tưởng tượng ra được tự bị thương đến nay đối với người phụ thân này dày vỏ cái này chính là thân tình a mà theo lục thiên lâm nối đuôi nhau mà vào mấy chục người gần đây yêu thích thiên t ĩ n h lục minh cũng là lần đầu tiên không có đau đầu bởi vì theo những người này trong ánh mắt thấy được quan tâm cùng lo lắng cho dù đây đều đột hết thể tới đều rất đột nhiên, cho tới rất dù lục minh từ trước đến nay là độc lai độc vãng sát thủ nhưng bây giờ lục minh muốn biến mất viễn đ ộ một mình tu luyện nghĩ cách vừa mới thò đầu ra đã bị đánh đẻ ép trở về loại cảm giác này đã từng vi đệ nhất thế giới sát thủ lục minh giờ phút này vậy mà không biết nên xử lý như thế nào mọi người nhìn chăm chú ánh mắt cùng thân sắc chỉ thói quen nhẹ gật đầu chỉ có đ i ề u như kiếm giống như trên mặt lạnh lùng đã mang tới một chút mỉm cười đã thân thể của ngươi bị ta c h i ế m cứ linh hồn của ta để cho thân thể của ngươi phục sinh chính là tối t â m thiên ý trong để cho hai người chúng ta liên hệ cùng một chỗ tuy không huyết thống nhưng lại thân mật khắc k hít ta lục minh lấy kiếm thể nhất định phải thay ngươi làm tốt ngươi ứng với tận trách nhiệm lục minh a lục thiên lâm ngồi tại hạ nhân dọn tới đẹp đẽ quý giá trên ghế ngồi rốt cuộc tại lục minh chuyển tỉnh lại trong vui sướng lui tràn ra r a khe khẽ thở dài ta đã sớm nói không muốn trong tinh thần kiếm viện lấy người đơn giản đánh nhau chỗ đó đại bộ phận đều là tướng môn quý tộc hậu đại tàng long n g o ạ hổ a tiễn ngươi đi tuy nhiên hy vọng ngươi có thể trở thành vô địch kiếm thánh cho nhà gia tăng sáng g i ỏ i nhưng làm u ố n lượng sức m à đi hơn nữa tuyệt đối không nên tùy tiện vì một nữ nhân tranh giành tình nhân l động, động thủ lục minh sửng sốt một chút đại não lại đau đớn hạ xuống giống như tại lục tung giống như mạch suy nghĩ cũng sáng sửa lên theo thân thể nhớ được biết Thân thể này chủ nhân lục minh, là tinh thần chủ nhân、lục、minh, này là lục kết quả nữ nhân này lâu nay chỉ coi lục minh là làm một tiểu đệ tiểu tùy tùng nếu như tìm ra cùng với khác người hầu khác nhau cái kia chính là chỉ có nữ nhân này rất cần tiền tại thời điểm mới tìm hắn tuyết mị đăng t ạ i đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tổng kết lục minh trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên sau đó chính là một loạt giấy tờ ngày 20 tháng 3 vãn muốn dùng bạch ngân năm ngàn lượng ngày 18 t h á n g 4 buổi sáng muốn dùng bạch ngân một vạn lượng tháng 6 phần n à n g muốn hai cái thượng đẳng tử t r u n ra hạ thiên muốn dùng tử t r u n ra đi mỡ giảm béo sao lục minh cho dù một mực ưa thích đem chật vật sự tình đơn giản hóa nỗ lực không thèm quan tâm những n à y vụn vặt ký ức có thể khoe miệng vẫn không tự chủ được kéo ra cái này tuyết mị rõ ràng chính là cái này thân thể chủ nhân mê luyên đối tượng rồi mà về tuyết mị ký ức ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài chính là đại gấp đôi giấy tờ rồi lục minh nhịn không được trong lòng mắng đầy miệng kẻ đần lục minh à ngươi cũng không cần n g h ĩ quá nhiều tu tập kiếm đạo sau chính là b ì n h ra cái gọi là thắng bại truyền thưởng vốn lấy ta nhiều năm buôn bán kinh nghiệm thâm hụt tiền thua thiệt mua bán là muốn xem tình huống mà định ra đấy không có vạn bất đắc gì tuyệt đối không nên vọng động hơn nữa ta hy vọng ngươi thông qua lần bị thương này có thể học tập đến kinh nghiệm giáo hấn tại ngươi lớn lên trước không nên nghị báo thù một chuyện chỉ cần ngươi còn sống khỏe mạnh còn sống cái gì kiếm thánh đều không trọng yếu gặp lục minh gật đầu lục thiên lâm vô vô tay của hắn lộ ra một vòng nụ cười vui mừng nói ngươi xem ngươi vừa mới tỉnh lại ta đã nói nhiều như vậy ai người đã giả lời nói luôn sẽ thêm tốt rồi nghỉ ngơi thật tốt dưỡng tốt thân thể có người ở cái gì cũng sẽ có nhìn xem lục thiên lâm dẫn người rời đi lục minh đạm mạc ánh mắt lần nữa đã hòa tan một phần lẩm bẩm nói đúng vậy à có người ở cái gì đều có như là đã đã tiếp nhận xuyên việt truyền thực đã tiếp nạp cỗ thân thể này lục minh dùng sát thủ bản năng liền muốn tìm ra lần này lệnh thân thể này nguyên nhân của cái chết trong đầu ký ức lần nữa c h ở mình dung manh tiền đến ra thiếu gia tình nhi là cái hạ nhân nguyên vốn không nên lắm miệng có thể là lao gia biết được ngươi bị đánh được bất tỉnh nhân sự sau trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã quỵ liền cái mũi đều không ngừng chảy máu kỳ thật lao gia cũng là tại h ô m qua thiên tài tỉnh lại thiếu gia ngươi nhìn xem tình nhi muốn nói lại thôi lục minh nhàn nhạt nói muốn nói cái gì cứ nói đi ta hiện tại rất loạn tình nhi nhu thuận lần đầu thiếu gia ngươi dùng tiền tiêu tiền như nước lao gia chưa bao giờ hỏi đến lao gia muốn chính là ngươi vui vẻ khoái hoạt có thể là ngươi mỗi lần đều đem tiền hoa đến cô bé kia trên người lao gia chính là đã biết cũng chưa từng có đề cập qua một câu nhưng mà thiếu gia ngươi ở đây lần tranh giành tình nhân ở bên trong cùng các ngươi năm nhất kim minh hạo đ ộ n g thủ kết quả bị người cho đánh bất tỉnh mà hết thể này đều là vì cái kia tuyết mị lấy người đánh cuộc nói hai người các ngươi nhất định sẽ đ ộ n g thủ hơn nữa thua nhất định sẽ là thiếu gia ngươi à còn tuyết mị tiền đặt cược bắt đầu từ thiếu gia ngươi tại đây lấy đi hai tâm có tiền mà không mua được từ c h u n ra tình nhi gặp lục minh mặt từ đầu đến cuối không có biểu tình gì kỳ thật cũng không muốn rực dây hắn cùng với bất luận kẻ nào phân rõ quan hệ dù sao tốn chút tiền thiếu ra cũng cao hứng hơn nữa lục gia cao thấp tất cả mọi người gần đây cho rằng có thể dùng tiền giải quyết sự tình đều là chuyện nhỏ chỉ là thiếu ra một lòng say mê lại bị thụ như thế tổn thương tình nhi thật sự nhịn không được cho dù hôm nay thiếu ra rất trầm mặc rất ít nói căn bản không có ngày thường cao điệu lộ liễu khiến người ta cảm thấy thiếu ra như là biến thành người khác tình nhi lại đột nhiên có chút cao hứng thật sự hy vọng thiếu ra có thể thành sự thật không hề bị nữ nhân kia bài bố về sau phát triển đường cũng sẽ thông rất nhiều tình nhi biết rõ mình chỉ hạ nhân nói chuyện nên điểm đến là rừng hơn nữa lời ngày hôm nay đã đủ nhiều yên lặng lui ra ngoài gia tộc bồi dưỡng ra được thị nữ quả nhiên đều có chút rèn luyện hàng ngày lục minh nhướng nhướng mày nhìn lên trời trần nhà trong đầu hiện ra tuyết mị bộ dạng một thân bạch xa váy dài sấn thác cả người như tuyết vũ mị nữ nhân này s ắ c thực xinh đẹp người cũng như tên nhưng mà cái này tâm ý chẳng quá ác độc chương sáu kiếm ngân theo tới rồi lục minh sắc mặt chỉnh ngay n g ă n chính lông mi trong lộ r a nghiêm khắc thân thể này chủ nhân trước kia căn bản không xứng xử dụng kiếm thân là chân chính kiếm giả ngoại trừ thân tình bên ngoài có lẽ bỏ kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa thiếu gia nên uống thuốc nước rồi tình nhi thay đổi một cái khay t r à nện bước n h ỏ vụn bước chân nhẹ nhàng đi tới nhìn xem lục minh đạm mạc t h ầ n sắc trong nội tâm một hồi đau đớn thiếu gia thật sự rất thương tâm ngược lại tình nhi thanh tú tiểu mang trên mặt m ỉ m cười ngọt ngào làm như muốn cho thiếu gia nhà mình nhìn thấy đều là tốt đẹp chính là lục minh n ế u mày ký ức lập tức hiện ra ra thì ra cái này cái gọi là dược chấp dịch thuốc dạng lỏng chính là thân thể này chủ nhân theo tám tuổi khởi mỗi ngày đều muốn phục dụng đấy chủ yếu công hiệu là cường cân k i ệ n cốt nhưng lại hơi có thư kinh thông mạch hiệu quả lục minh thoải mái khó trách xem tay này chân ra thịt đều là tại trong nhà kính lớn lên thân thể căn cơ lại cứ thiên hội không tệ có lẽ có một chút là thuốc này nước hiệu quả bất quá lục minh tại trong trí nhớ cũng phát hiện thân thể này chủ nhân vẫn luôn không hề từ bỏ qua tu luyện thậm chí mỗi một tiết khóa đều chưa từng rơi xuống có thể nói là làm từng bước nhận nhận chân chân luyện thập nhưng mà đối với bây giờ lục minh mà nói vậy đơn giản hay là tại nghỉ phép sau đó một bà nhấc l ê ly uống một hơi cạn sạch xoạch vai cái miệng tau mày s á c thực rất khổ nhưng là theo tình nhi đây tuyệt đối là chuyện bất khả t ư ơ n g nghị thiếu gia mỗi lần uống thuốc đều phải nàng một môi một ngụm cho ăn phục mới được nhiều khi còn muốn thêm đường kẹo dù sao thuốc này nước ăn vào có thể cùng nuốt hỏa so sánh với a chơi ạ thiếu gia hôm nay thật lợi hại thật tốt thiếu gia nha quả thực đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm n à y tuyết mị còn dám cô phụ thiếu gia tâm ý quả thực không biết trời cao đất rộng tình nhi chớp chớp dí d ỏ mắt to thiếu gia sự tình qua đi đã trôi qua rồi này tuyết mị bản chất mọi người đều thấy rõ rõ rằng ràng. ràng đừng nhìn nàng hiện tại đường làm quan rộng mở nhưng mà tương lai nếu là nghĩ tìm người gả cho sợ sợ các ngươi kiếm viện những công tử kia thiếu g i a sau lưng láo ra t ử đám bọn họ đều sẽ không đồng ý ai sẽ lấy một cái tâm địa ác độc nữ nhân về nhà đâu này nói sau thiên hạ tốt nữ nhân nhiều đi bằng thiếu gia tuấn tú tài giỏi cùng vợ nghĩ tìm cái gì chính là hình thức tìm không thấy cho nên thiếu gia tuyệt đối không nên vì nàng thương tâm đưa nàng g i ấ m nát dưới chân thiếu gia tự có thể xa xa càng mỹ lệ cảnh sắc lục minh khỏe miệng giật giật tại đạo lý đối nhân xử thế điểm này hắn có mình thân là kiếm thủ cách nhìn cùng cách làm cho nên loại chuyện này cho tới bây giờ đều không thèm để ý tình nhi gặp lục minh một chút cũng không để trong lòng như cũng là làm theo ý mình mũi p h o n t n h i cũng là vô kế khả thi bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài ai lục minh lệch ra phía dưới nghe được vừa vừa ra cửa tình nhi phát ra thở dài một tiếng có lẽ nàng dùng vi mình đã nghe không được đi ơ tình nhi tỉ thiếu gia tỉnh nên cao h ứ n g mới đúng vậy à như thế nào than thở đấy là thiếu gia lại không chịu phục d ụ n g rực c h ớ t dịch thuốc dạng lỏng sao của ta tình nhi tỉ tỉ ngày bình thường không phải tối có biện pháp sao tất nhiên nếu lúc này ngươi còn dám rêu cỡ ta tình nhi lại là thở dài một tiếng nói thiếu gia tự nhập kiếm viện đến nay rất là trưởng nghĩa ai thiếu tiền hắn cũng có ngay đầu t i ê n cứu viện hơn nữa chưa bao giờ để ý còn cùng không trả mặc dù đang kiếm viện mới ngây người một năm thời gian mà thôi nhưng mà đã có rất nhiều người đã từng hắn tiền tại phương diện tiếp tế nhân khí rất là không tệ đấy đúng vậy nha tâm liên đã nắm tình n h ư tay trên mặt cũng là sầu lo chúng ta thiếu gia ngày bình thường tiền hô hậu ủng những người kia tất cả đều bưng lấy hắn có thể thiếu gia thật sự đã xảy ra chuyện ba ngày rồi chẳng những không người đến nhìn ta còn nghe nói rất nhiều người đã tuyên bố cùng thiếu gia phân rõ giới hạn đi đầu quân này cái gì kim minh hạo bên kia chân khí người tình nhi khí khuôn mặt nhỏ nhắn t r ắ n g bệnh nhưng vẫn là chưa quên nâng lên chân nhỏ theo cửa sổ nhìn thoáng qua lục minh thấy hắn vẫn ở chỗ cũ trầm mặc ngược lại đối với tâm liên nghiến răng nghiến lợi nói ra đều do này nữ nhân đang chết thiếu gia bây giờ còn đang thương tâm ta muốn là biết kiếm pháp cũng đừng để cho ta gặp được nàng lục minh bất đắc dĩ lắc đầu rất là lạnh nhạt cười cười tình nhi các nàng nói cũng không sai thân thể này đợi trước dùng tiền rất là tiêu tiền như nước chưa từng có hạn chế kỳ thật làm người cũng không phải là hào sản mà là đối với tiền tài không có khái niệm những cái kia vàng rực rỡ nguyên bảo cùng trắng bóng bạc trong mắt hắn chỉ một hàng con số mà thôi có một lần thiên đô thành lớn nhất tụ bảo trai công khai đấu giá một thanh bảo kiếm giá khởi đầu vi một vạn lượng b ạ c h ngân kỳ thật thanh kiếm này chất lượng chỉ là một giống như mẫu chốt bán điểm là kiếm tích cao thấp khảm nạm vô số nhỏ vụn kim cương vô luận là ở nơi nào chỉ cần rút kiếm đều là lõe sáng toàn trường mà lục minh cảm giác hứng thú là tuyết mị điểm danh muốn thanh kiếm này chỉ cần kiếm tới tay tuyết mị tựu sẽ đáp ứng theo hắn cùng nhau ăn cơm đầu ra bắt đầu sau ngươi tới ta đi kêu giá lục minh tình thế bắt buộc trực tiếp khai ra hai mươi vạn l ư ợ n g bạc dùng giá trên trời chụp được thanh kiếm lầy vì cái gì chỉ giảm bất chút ít đấu giá trên thời gian phiền thoái tại lục minh đời trước xem ra kim tiền khác biệt chỉ ở con số dài ngắn lục minh nhũ nhũ mày người trong nhà thật sự là quá sùng hắn vô luận là ai cho tới bây giờ đều không có vi phạm qua t r ư ớ c lục minh đắc ý nguyện hơn nữa vô luận là tiến vào tinh thần kiếm viện vẫn là dạo phố ăn cơm chỉ cần t r ư ớ c lục minh có nghĩ cách người trong nhà sẽ sắp xếp cẩn thận hết thảy bởi như vậy khiến cho hắn căn bản cũng không hiểu rõ thế giới bên ngoài trước người của lục minh sinh quan chính là có tiền chính là hết thảy hơn nữa cho tới bây giờ đến lớn hết thể đều là như vậy tới v ề phần đang ngày bình thường cho lục minh an bài đây hết thể nhị còn ra tại lục minh bị thương thời điểm t i ể u đau lòng lửa công tâm ngất đi lục minh h ừ một tiếng cường tráng đến đâu thực vật tại trong nhà kính ở lâu rồi cũng sẽ biến thành mềm yếu húng chi một cái không biết y ê u sầu đại thiếu ra bình thường tại kiếm viện không người ngẫu nghịch thì cũng thôi đi chỉ cần có người đưa ra cái khác quan điểm có lẽ tuyệt đối sẽ không đồng ý bị người bài bố mà bắt đầu quả thực là đơn giản cực kỳ nhưng là hiện tại không giống với lúc trước lục minh nhuống nhúng mày đợi trước chuyện tình đến bây giờ tự mà thôi không thèm quan tâm cái gì tuyết m ị cũng không thèm quan tâm cái gì kiếm viện hiện tại duy nhất phải làm là kiểm tra thân thể của mình vô luận là kinh mạch vẫn là cốt cách muốn làm đến mình trước giải mình sau đó lại đi hiểu rõ cái thế giới này cấu thành rõ ràng liền nội thị năng lực đều không có lục minh bất đắc dĩ bưu môi hiện tại chỉ có thể dùng trong đan điển điểm này đáng thương chân khí tại trong kinh mạch chạy xuyên tấu qua khống chế chân khí mang theo ý thức của mình để đạt tới kiểm tra tự thân mục đích tu vi thấp cũng chỉ có thể dùng loại này cực kỳ nguyên thủy biện pháp lúc trước ai lục minh thở dài một cái mình tu luyện mười tám năm thông qua chấp hành nhiệm vụ lại có thể có được không có gì sánh kịp phong phú tài nguyên cuối cùng lại lợi dụng thập đại danh kiếm khó khăn mới ngưng luyện một đạo kiếm n g ân cuối cùng bằng vào kiếm n g ân đột phá ngàn năm qua không người đột phá thiên thiên nhưng đáng tiếc rồi ồ lục minh s ữ n g sở theo kinh mạch chạy chân khí vậy mà bỏ thêm vào tiến một khối rộng lớn không gian cho dù vẫn đang tại trong kinh mạch nhưng mà đồng nhất khối lớn đất chống thật sự có thể dùng không gian để hình dung kiếm ân là kiếm ân đúng vậy lục minh kinh ngạc càng thêm kinh hỉ mình vậy mà đem cố động kiếm ân cũng cùng một chỗ mang đi qua nó tựu trong người cái này khiếp sợ thật sự quá lớn lục minh cho tới bây giờ không nghĩ tới cô động kiếm ngân vậy mà cũng mang đi qua chuyện này lục minh một đôi kiếm mục mở thật lớn c ả m thụ cái con k i a n g ư n g tụ nửa ngày kiếm ngân chậm chạp nói không ra lời tựa như nông dân b á bá đã trải qua nạn hạn hán lại đã trải qua nạn đúng về sau đông nhiên mùa thu hoạch rồi loại tâm tình này sung sướng kinh hỷ phảng phất giống như cái này kiếm ngân nôn n g ự a thì không cách nào biểu đạt đấy lục minh thẩm nghĩ đối với trường không gào rú lòng của nguyên lục minh ế chậm rãi bình phục xuống đại não lại bắt đầu suy tư trước khi kiếm ngân một mực không có hiện lộ dấu hiệu mặc dù là tại trong cơ thể mình có thể thẳng đến chân khí du đi vào mới cảm giác được kiếm ngân tồn tại đây là tại sao vậy chứ lục minh lông mày giơ lên sớm đã ngồi xếp bằng dựng lên đem trong cơ thể chân khí kể hết quán chú đi vào này so sợi tóc t h u không có bao nhiêu chân khí chạy lưu động ba phút cho đến đem đan đ i ể n cùng tất cả kinh mạch bên trong chân khí hoàn toàn hao hết lại khoảng trường kiếm ngân chỗ trôi, trôi kiếm hiện ra một đạo sợi tóc giống như màu bạc sáng kia tựa như tại một bả ô cương trên trường kiếm quấn một đạo tế tế tơ bạc mà đối lập so dài nửa xích kiếm ngân tuyệt đối chính là khác n h a u một trời một vực thật đáng thương chân khí lục minh bất đắc dĩ lắc đầu lúc trước cô đọng kiếm ngân nhưng mà tại tiên thiên đỉnh phong tu vị làm căn cơ hôm nay điểm ấy còn tại luyện khí kỳ chân khí. muốn thúc giục kiếm ngân đương nhiên là làm không được người ta nói không bột đấu gột nên hồ lục minh cảm giác mình bây giờ là có em m ở có nổi lại không hỏa h ỏ a hầu không đến mọi sự khó thành kiếm ngân là đúng kiếm đạo một loại c ả g n ộ cùng thực lực ngưng kết có thể nói nó là một loại tri thức một loại ý cảnh rồi lại thật sự tồn tại năng lượng cường đại mâu thuẫn tập hợp uy lực của nó cùng với đối với kiếm không chế cường đại kiếm ý vậy cũng là lục minh tự tay cảm xúc rồi thậm chí lợi dụng kiếm ngân đến đối kháng lôi kiếp đều là thành công tiền lệ nay đông phương mạch nếu không phải lục minh toàn lực đối kháng lôi k i ế p mà không để mắt đến hắn âm hiểm trình độ chỉ sợ chỉ phất tay liền có thể chém giết sạch một cái tiên thiên đỉnh phong tu vi cường giả lục minh đã minh bạch chỉ có lần nữa tiến vào tiên thiên đỉnh phong cảnh giới mới có thể một cách chân chính sử dụng kiếm ngân mà bây giờ mình tu vị còn chưa đủ cấp bậc tuy nhiên có được kiếm ngân không có nghĩa là chính là siêu việt tiên thiên kiếm thủ nhưng có kiếm ngân tại khu động kiếm thời điểm chống lại cùng cảnh giới đối thủ có bao nhiêu đáng sợ chỉ có đối thủ mới có thể khắc sâu nhất cảm nhận được đấy lục minh khỏe miệm chậm rãi dương lên một cái có thể nói nguy hiểm đường cong lục minh nhúng mày chậm rãi giơ lên cánh tay phải đả thông cánh tay trong kinh mạch tràn ngập bắt nguồn từ kiếm ngân trong phát ra chân khí phảng phất một máy tiểu mã lực động cơ tại kéo động một máy nghiêm trọng quá t ả i xe móc chậm chạp nhưng mà đang đi lại chương bảy nghĩa khí âu dương lạc d ầ m vào hào d ầ m vào hào men theo thanh âm lục minh thời gian dần qua mở mắt ra ánh mắt chỗ đúng là treo trên vách tường một thanh bảo kiếm lúc này mũi kiếm tại trong vỏ kiếm không được núp đ í c h muốn bắn ra nhảy ra lại giống một tuổi tiểu hài tử mình tuyệt đối lên không được tương đương thân cao rừng lớn đây cũng là kiếm、ý. lục minh lông mi cao cao khơi mạo chỉ có kiếm ngân mới có thể chất chứa khổng lồ kiếm ý cùng thực chất kiếm khí có được kiếm ngân ta liền có được kiếm chi phát tắc lục minh dần dần tán đi c h â n khí bảo kiếm cũng yên tĩnh trở lại cho dù tứ chi kinh mạch đã đả thông nhưng mà đối với càng trọng yếu hơn rung động trong huyệt cùng với hai mạch nhâm đốc hành kinh chỗ huyệt vị đều không có đả thông cái này ngay tại sức bật thượng giảm bớt đi nhiều bất quá lục minh phi thường rõ ràng đả thông huyệt vị cùng kinh mạch không phải một sớm một chiều sự tỉnh nếu là vội vàng sao động đả thông rất có thể sẽ tạo thành tổn thương thậm chí là kinh mạch thứ chắn các loại vĩnh cựu tổn thương theo lục minh đả thông kinh mạch kỳ thật chính là khơi thông kinh mạch rất có nước chạy thành sông y tứ phải tiến hành theo chất lượng không cưỡng cầu được trên tư liệu ghi lại thiên tài rất nhiều nhưng mà chính thức đến cuối cùng có chỗ thành tựu thật sự ít càng thêm ít trong đó không thiếu vì hư danh mà vi phạm thưởng thức tự nhận là làng n ị c h thiên thiên tài liền thật sự n ị c h thiên giống như lung tung x u n g kích kinh mạch hệt u y vị kết quả đã tạo thành kinh mạch t ứ chắn thậm chí hệt vị tổn hại các loại vĩnh cựu tổn thương lục minh tu luyện từ trước đến nay vững chắc lục minh hiện tại rất muốn biết làm chính là chọn số lượng hơn hấp thu chân khí dùng nhuận nuôi kiếm ngân dù sao thì ra sáng ngợi như tinh thể kiếm ngân hiện đang ảm đạm đi không ánh sáng cùng chân khí cùng tu vi quan hệ là cực kỳ rõ ràng dù sao kiếm ngân có thể khu động kiếm thủ chân khí nếu là đột phá thiên t i ê n kiếm ngân mới có thể cùng chân khí hoàn toàn d u n g hợp bằng không thì chỉ là một chủng phụ trợ mà thôi nhưng mà y nguyên rất cường đại lục minh còn không rõ ràng lắm cái thế giới này cụ thể cấu thành hệ thống nhưng mà đã có kiếm ngân chẳng khác nào đã có đèn sáng đã kiếm ngân, thì có hải đăng mặc kệ cái thế giới này là cái gì hệ thống lục minh đều phải đi con đường của mình truy cầu kiếm đạo cảnh giới chi cao vẫn khí thật sự không tệ lục minh tự đáy lòng cảm thán mình vô luận là đạt được ít tiểu kiếm pháp vẫn là chấp hành hiểm ác nhiệm vụ tất cả đều xuôi gió xuôi nước thậm chí có thể có được thập đại danh kiếm mà cô động kiếm ngân ở trong đó không thiếu may mắn số lượng mà ngay cả gặp được đông phương bạch đều là chủng may mắn tại lục minh lý giải ở bên trong may mắn là xác suất cũng tỷ lệ tựa như mua vé số cào toàn bộ thế giới đều ở đây mua hạng nhất thưởng người chỉ có một vị trí trong lúc này thưởng chi nhân chính là may mắn có thể xuyên v i lục, lục minh ánh mắt a y m nhắm g đối may mắn. ĩ tới l ụ lại vốn cho là kiếm tâm thông minh chỉ trùng ý cảnh có thể xem thấu những người khác công pháp thậm chí là kinh mạch vận chuyển c h í n h tự nhưng lúc mình chết qua một lần có, có t và lục phủ tự đại thiếu gia lục minh trọng thương tỉnh lại về sau đã là nhất phái vui sướng hớn hở lòng của lục thiên lâm cũng có thể nói là đại bi đại hỷ tâm tình vui sướng chính hắn lập tức mời chào một quần sinh ý chàng bằng hữu đi thiên đô thành lớn nhất hải vị phường ăn mừng đi có lẽ trước lục minh đại thủ đại tiền, chút ít gì chuyện đấy. Nhưng mà, đám chìm trong trong cước Nhưng lục cũng có chuyện chìm là lục lại minh mà, đám đại đại vui dùng sướng phủ, đấy. gì bảy ị hai cái ngược lại bay trở về hộ viện đánh tan hào khí, hai hộ không thương, nhà nhà đứng không bay tan ai ai cái lại viện cái viện lại nổi. ngược có này ràng tổn đứng b dậy trở rõ về tám cái cao lớn vạm vỡ hộ viện nắm trong tay lấy các loại nhỏ kiếm chỉ một thoáng đoàn vây tới cầm đầu hộ viện tổng quản c à n g là nắm lấy năm thức trọng kiếm đối với cửa ra và quát không cần biết ngươi là người nào dám can đảm xông vào lục phủ lúc này lấy cường nhập dân trạch luận sử ngay tại chỗ giết chết đợi một chút tình nhi được chứng kiến hộ viện tổng q u a n trọng kiếm vĩ lực lo lắng gọi lộn số người vội vàng bước nhanh tiến lên đánh giá như gió như lửa giống như xông vào thân ảnh thanh âm hơi trong trẹo nhưng lạnh lùng nói xin hỏi đến lục phủ đến có chuyện gì không ta muốn gặp lục minh thiếu gia nhà ta trọng thương mới tỉnh còn đang nghỉ ngơi mời trở về đi tình nhi dùng tay làm dấu mời ta muốn gặp lục minh thấy người tới cất bước đi về phía trước tình nhi lông mày nhăn lại người này tuổi còn trẻ hình dáng đường đường lại ngự a khí đông cứng tựa hồ căn bản không hiệu được cùng người trao đổi chỉ biểu đạt mình muốn đạt thành mục đích nhưng mà nhìn hắn tướng mạo bình thường không chút nào giống như điên t r i nhân hơn nữa thiếu gia hiện tại nhất định phải nghỉ ngơi đủ nhiều nghỉ ngơi biêu thúc tại đây giao cho ngươi tình nhi ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo đứng ở lục minh cửa gian phòng tình nhi con ngươi chừng căng t r ọ n thiếu gia trọng thương ba ngày không có một cái nào bằng hữu tới thăm khó khăn đến rồi một cái còn là một cừng rắn chỉ sợ là thiếu gia túi đầu người ở đó muốn biết thiếu gia thương thế như thế nào chứ h ừ n g ư ơ i như vậy chỉ cần đừng đánh chết là được rồi tình nhi hận, hận nghĩ đến hộ viện tổng quản dâu quay nón hưng phấn một trận rung động Người ý, yên đắc ý, tình â m đ nhi trừng mắt nhìn trên trán tóc xanh vẫn ở chỗ cũ hướng một bên phất động lấy sau lưng thiếu ra gian phòng đại trương môn biểu hiện hắn đã phá cửa mà vào hơn nữa hiện tại chính đang lẳng lặng mà nhìn thiếu ra còn lại cùng bỏ dậy hộ viện tất cả đều chạy như đi tới mỗi người đều thở hồng hộc hơn nữa mặt mò đỏ bừng muốn đi vào gian phòng lại bị tình nhi ngăn lại hơn nữa làm cái hư thanh đích thủ thế bởi vì tình nhi phát hiện người k i a ánh mắt không có ác ý chỉ là đơn thuần quan tâm lục minh nằm không n ú c đ í c h cũng là đang lẳng lặng đánh giá người tới người này rất t u ấ n tú mày kiếm kiếm mục thần thái người ở bên ngoài xem ra là đờ đẫn khúc khan nhưng mà theo lục minh người này thần thái chính là kiếm thần cả người đứng ở nơi đó tự làm một thanh kiếm cảm giác một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ x o á y cực kỳ x o á i bây giờ lục minh có thể nhìn thấy một cái như kiếm vậy kiếm thủ đây mới là chỉ có thể nộ mà không có thể cầu đấy lục minh theo trong trí nhớ tìm thấy được bạn thân này là âu dương lạc là tinh thần kiếm viện đồng học cũng là mình đã từng trọng nghĩa khinh tài trôi qua một người ngày bình thường khá là lạnh lùng lời nói cũng không tính toán quá nhiều thậm chí đối với ngày xưa mình cũng không tính quá tốt đối với mình rất làm thêm pháp đều không quen nhìn lúc ấy rất nhiều người đều nói hắn không phải thứ gì cho ă n không quen kẻ vô ơn bạc nghĩa bắt người tiền còn cùng hành cùng hành nhưng là tại bạn thân này n g h è o nhất thời điểm ngay cả đám ngày một bữa đều khó mà duy trì thời điểm là lục minh một mực tiếp tế hắn c ă nhưng bản k ô không quan tâm hắn là hay không. không n quan hắn mình thuận mắt hay không. Lúc nào,、lục、Minh làm loại này dùng tiền g hay hay tâm mắt xem Mặc làm là lúc Lục loại kệ đ ợ c cám ơ chuyện n ở t r o mà ắ t người khác đều l hành thuần không hoa, tình Nhưng mà mà động ngu ngốc, thuần có tiền không có mà hoa, đến đốt tiền tình trạng. đốt có có tuy lục minh theo nhớ được biết lục minh đời trước nghĩ cách là đây là một nhân tài còn hồi báo không sao cả lục minh không có nghĩ đến cái này đời trước còn rất thiện lương có lẽ cũng chỉ có không biết ngoại giới dưới tình huống mới có thể bảo trì phần này thiện lương đi bất quá kết quả bạn thân này về sau bị kiếm viện phát hiện tham lam kiếm thể thoáng cái nước lên thì thuyền lên từ nay về sau kiếm viện bắt hắn làm giống kiếm thủ đến bồi dưỡng tài nguyên cùng tiền tài đã không còn là danh m ư c h ạ m từ nay về sau cũng không lại nghèo thực lực càng là liên tục kéo lên những ngày này hắn nên được đến kiếm viện một số lớn tài nguyên đang bế quan mười đúng như thế nào lại xuất hiện tại nơi này lục minh kỳ quái nhất là âu dương lạc ngày bình thường lãnh đạm trong đôi mắt của vậy mà rất quan tâm nhìn xem mình đây chính là chưa từng có đấy cho dù đối mặt những cái kia khi hắn phát đặt về sau chen t r ú c tới thiếu nữ thằng này cho tới bây giờ đều là đạo mạc nhìn cũng không nhìn liền tí teo hứng thú để khuyết điểm âu dương lạc trên mặt không có bất kỳ biểu lộ ánh mắt nhưng lại m ư ờ i phần quan tâm nói ngươi cảm giác thân thể như thế nào âm hàn kiếm khi đối với kinh mạch tạng phủ tổn thương rất nặng muốn khu t r ụ lời nói đông cứng tựa hồ xuất khẩu là có thể đem mặt đất nện cái hố nhưng mà lục minh có thể cảm giác được loại quan tâm này là phát ra từ đáy lòng đấy lục minh chỉ xuống bên cạnh xa hoa chỗ ngồi nói không có việc gì thụ một chút vết thương nhỏ nuôi mấy ngày là khỏe bất quá ngươi như thế nào xuất quan thời gian giống như không đúng sao âu dương lạc không có ngồi xuống như trước như một bà lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như đứng ở trước giường lẳng lặng nhìn cái này đã từng vô số lần tiếp tế qua mình con nhà giàu không có lục minh mình nhất định phải phân tâm đi làm công đến kiếm tiền nuôi sống mình mà làm công kiếm tiền thế tất yếu chỉ hoãn thời gian tu luyện cảnh giới khó có thể tăng trưởng mình sẽ gặp đi cái trước tuần hoàn áp tính con đường tu luyện đã có lục minh tiếp tế mình mới có thể chuyên tâm luyện kiếm mới có thành tựu của ngày hôm nay vốn cho là lục minh bất quá là một cái còn sống dùng tiền chết rồi đốt tiền siêu cấp phá ra tri tử nhưng mà chuyển qua một góc độ nhìn lục minh tiếp tế hành vi trên thực tế giải cứu rất nhiều người thậm chí là người nhà bọn họ nguy cơ cái này là đang làm việc thiện ta âu dương lạc cùng khổ người xuất thân xem sự tình mặc kệ điểm xuất phát là cái gì từ trước đến nay chỉ nhìn kết quả lục minh vô luận kiếm đạo của hắn thành tựu như thế nào đều đáng giá ta đi giữ gìn xác định lục minh không có đại sự âu dương lạc mới đạm mặt nói nghe nói ngươi bị thương tới thăm ngươi một chút chết chưa kiếm viện chỗ đó đâu này lục minh mày nhắc lại vung tha cho lãng phí kiếm viện đại lượng tài liệu cường hành xuất quan cũng không có đột phá âu dương lạc như cũng là mặt không biểu tình nắm tay trong thông thường ba thước cưng kiếm lạnh nhạt nói đi báo t h ủ cho ngươi ta cuối cùng phải biết hạ thủ trình độ ngươi đã không chết ta đây đánh cho tàn phế hắn một chân thì tốt rồi chuyện của ta mình hội giải quyết lục minh vung tay lên tình n h i hội ý bưng tới trà bánh chỉ là trong ánh mắt của nàng vẫn là cái loại này bất khả tư nghị bộ dáng tựa hồ gặp được trong truyền thuyết kiếm thánh Chương Lục có chút cảm thế Minh nghe những xong này, trong nội động giả giới. Kiếm tâm làm như thế cho dù có tham lam kiếm thể cũng là phải bị phạt thậm chí về sau tài nguyên tài liệu đều giảm giảm rất nhiều đối với cái này âu dương lạc mà nói căn bản không dừng lại là đã mất đi lại một lần nữa kéo lên thực lực cơ hội hơn nữa mình cho sau này mình đường đều là điển theo danh mương hàm dù sao kiếm viện quy tắc là có giới hạn thấp nhất đấy kiếm viện dốc sức bồi dưỡng kiếm giả là vì kiếm viện tương lai vinh dự đối với chuyện này tuyệt đối không cho phép suy giảm mà vi phạm kiếm viện an bài cùng ý chí một mực bị coi là đối với kiếm viện quyền bỉ lớn nhất khiêu khích lục minh không thèm quan tâm mình có hay không tiếp tế qua hắn Tính nhi t đã nghe được hai người đơn giản mà cứng rắn đối thoại chợt nghĩ đến một cái từ ngữ gọi là sĩ vi t h i kỷ giả tử mà chứng kiến thần thái của bọn hắn lưỡng cái thân phận địa vị hoàn toàn bất đồng người ánh mắt tình nhi trong đầu lại một cái từ ngữ mình nhảy ra ngoài là vì tỉnh táo tương tích tình nhi bỗng nhiên cảm thấy được thấy l ệ n h cả người đã thấy âu dương lạc kiếm mục nhắm lại dẫn động tới một đôi mày kiếm nhữ lại thẳng đến âu dương lạc chân chính neo lại một đôi cường tráng hai mắt cổ hàn khí kia mới dần dần biến mất loại khí tức này tại thiếu ra nhà mình trên người nhưng mà chưa từng có đấy khiến người ta như đưa hàn địa s ờ n hết cả gai úc kim minh hạo hắn nhất định phải vì chuyện này trả giá thật nhiều âu dương lạc nói xong người đã quay người không cần ngươi đậu thủ lục minh k h o á t k h o á tay nữ khí phi thường kiên định nói ra chuyện này do ta tự mình giải quyết thù này cũng là chính ta báo lại âu dương lạc di chuyển bước chân bỗng nhiên dừng lại ánh mắt đã không phải là kinh ngạc mà là kinh ngạc trước kia lục m i n h căn bản sẽ không c ử tuyệt người có thể nói là hữu cầu tất ứng người khác nói với hắn đấy hắn càng là hoàn toàn cũng làm làm là thật sự tình mà đối đ ã i tựa hồ đang trong thế giới của hắn căn bản cũng không có lựa gạt hư giả chuyện như thế hơn nữa d i vãng không thiếu có người thay hắn ra mặt chính là chút ít hô quát ở bên cạnh hắn hồ bằng cầu hưu khi đó hắn sẽ rất đầy ý càng rót đầy hơn đủ giáp được mình là một cái có thể hô phong hoán vũ tồn tại nhưng mà là hôm nay ngay tại vừa mới tên phá của này rõ ràng liên tục cự tuyệt hai ta lần nhất là lúc nói chuyện giọng của là nhẹ như vậy có o đi nhạc đi cả người cũng như phong hồi lộ chuyển giống như đã xảy ra cách biệt một trời hắn hiện tại thiếu đi p h ù phiếm nhiều hơn trầm ổ n thậm chí là đạ m ạ c cảm giác căn bản không có đem một kiếm đưa hắn đánh bất tỉnh kim minh hạo để ở trong mắt cái này không để trong mắt đã không còn là tự đại phạm vi hơn nữa lục minh rõ ràng là nằm ở nơi đó cả người lại làm cho một loại một bà không có bảo kiếm ra khỏi vỏ giống như cái loại này nhàn nhạt á n h mắt ít nhất là kinh nghiệm đại chiến rèn luyện về sau mới có hương vị thậm chí mình kiếm sĩ chi cảnh cũng không sánh được chẳng lẽ nói kinh qua trọng thương về sau lục minh tính cách cùng tầm cảnh đã đã xảy ra cường đại đến khiến người ta không nhận biết cải biến nhưng mà thì không được âu dương lạc nhẹ nhàng lắc đầu cảnh giới t r ê n lệch tuyệt đối không phải quyết tâm có thể thay đổi nhất định phải để cho hắn biết khó mà lui mới được kim minh hạo kiếm pháp đi là âm độc xảo trá chi lộ tái phối thượng băng xương kiếm khí đã có không ít người trong tay hắn đã bị thua thiện mấu chốt tại tại các ngươi tỷ thí trước khi hắn cũng đã không còn là kiếm đồ mà là chân tránh kiếm sĩ rồi mặc dù chỉ là sơ cấp kiếm sĩ nhưng là thoát khỏi kiếm đồ hàng ngũ đã có thể mang chân khí ngưng tụ thành kiếm khí âu dương lạc trong đầu hồi tưởng lại châu nghe nói đến lục minh cùng kim minh hạo cái kia cuộc tỷ thí trải qua lần nữa nhữ mày hơi trầm trọng nói hắn bây giờ đang ở chúng ta năm nhất có thể nói chiếm được top mười mà ngươi vẫn chỉ là kiếm đồ sơ cấp tiêu chuẩn uy lực t h ừ a kém ta nghĩ ngươi nên càng rõ ràng hơn tình nhi lông mày lập tức ngăn lại thần sắc mang trước khẩn trường lặng lẽ nhìn chăm chú thiếu ra nhà mình thấy hắn thần sắc như trước lúc này mới lặng lẽ thở dài mờ hơi lại đối với giọng c ủ làm làm hận hận tâm tư l của c ũ tinh nhi làm sao sẽ giấu giếm được lục minh hai mắt bất quá ngoại giới đối với mình hết thệ cái nhìn lục minh bây giờ căn bản không có chút nào quan tâm bất quá cái này ca lục minh cười khổ một cái trên mặt lãnh đạm còn dâng lên một tầng thưởng thức sắc thái nói chuyện thật đúng là trực tiếp căn bản không có lo lắng tự á i của ta tâm vấn đề bất quá bực này bụng dạ thẳng thắn giống như lợi kiếm c a tính vô luận là ở đâu ở bên trong có lẽ cũng sẽ không tồn tại nhiều lắm tốt ta thích như vậy c a tính lục minh không khỏi nhớ lại tại địa phủ kiếp sống n à y là tiếp xúc qua người cùng sự nghĩ kỵ những cái kia mặt mũi hiền lành sau l ư n g âm hiểm bộ dáng lục minh đối với cái loại người này tính thậm chí ngay cả đánh giá hứng thú đều khuyết hiếu ma â dương lạc có thể tại làm sao nghèo khó trong sinh hoạt gắng gượng qua da còn bảo lưu lại loại này ca cá tính cái này đã không chỉ là tính cách thượng truyện tình là ý chí có thể không bị bên ngoài quấy n h u tâm trí mới là lớn nhất ý chí âu dương lạc cảm thấy ánh mắt của lục minh tựa hồ không quá đối với tin mình nắm tay trong cương kiếm nói ra ta đã là ngũ phong đại kiếm sĩ ngũ phong kiếm sĩ lục minh sửng sốt một chút ký ức lập tức tuân ra thì ra tại đây khối kiếm khí đại lục bất luận là kiếm sĩ cũng tốt kiếm sư cũng thế đều chia làm thập phong tại lục minh lý giải ở bên trong kỳ thật thì ra là thập cấp ý tứ Hơn phong phân thập sơ nữa đoạn, trung phong tam giai cao mỗi cái một cấp, cấp, cấp, là lại là kiếm sĩ chính là khí i ế m sĩ c ả n giới đỉnh phong sung chi đỉnh cảnh, vì k c cảnh giới cao hơn làm chuẩn h hơn khí giới Kiếm làm bị. đại lục là vì kiếm giả thế giới tập kiếm đã là mảng đại lục này truyền thống cùng t r í cao tôn sùng trải qua hơn ngàn năm phát triển mặt khác võ kỹ đã theo thời gian trôi qua mà tan mất chỉ có kiếm n ó i theo đến nay mà tất cả luyện kiếm chi nhân đều bị thế nhân tôn sưng làm kiếm người kiếm cảnh giới thông qua mấy ngàn năm diễn biến và chỉnh lý từ thấp tới cao chia làm kiếm đồ kiếm sĩ đại kiếm sĩ kiếm sư đại kiếm sư kiếm hảo kiếm vương kiếm hoàng kiếm thánh kiếm tôn kiếm tiên kiếm đồ cảnh giới vi bắt đầu học kiếm tu luyện chân khí thuộc nhập môn hơn nữa nhất phong kiếm đồ tất nhiên muốn cảm ứng được chân khí hơn nữa dẫn làm thể nội mới được chỉ có có thể tu luyện chân khí kiếm giả mới có tư cách được xưng là kiếm đồ nhất phong kiếm đồ cường độ thân thể cùng chân khí lực lượng đã có thể dùng một cái chưa thành nhân đối mặt một cái trưởng thành tráng hắn rồi kiếm sĩ cảnh giới có thể đem chân khí ngưng luyện xuất một đạo kiếm khí tràn ngập tại trong kiếm tu luyện chi nhân khí tức cũng theo đó trở nên càng hung hiểm hơn bất quá cũng không phải kiếm khí phóng ra ngoài đại kiếm sĩ cảnh giới kiếm khí chất lượng một lần biến hóa hóa thành càng thêm tinh thần kiếm khí kiếm sư cảnh giới kiếm khí ngưng luyện v ì kiếm nguyên một giọt kiếm nguyên so một đạo mạnh nhất kiếm khí còn mạnh hơn kiếm sư cảnh giới tại kiếm viện đạo sư trong liền tồn tại lục minh chỉ xem mài qua một lần đạo sư v ì kích phát học viên lòng cầu tiến mà phát huy ra toàn bộ lực một kích một kích kia í c h k đem kiếm viện kiếm sinh cơn giả đã là kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao tiêu hại thập kiếm chưa từng chặt đứt t i ế t mục một kiếm vanh đánh nắp ấy sau đó sở hữu tất cả kiếm sinh cuối cùng đều phát hiện những cái t i a khối vụ n đứt gãy đều là cực kỳ chân n h ậ n đấy hiện lộ rõ ràng xuất kiếm sư kiếm nguyên n g cao cao áp đảo kiếm sĩ kiếm khí vi lực lục minh có thể tiếp xúc được chỉ có kiếm đồ kiếm sĩ kiếm sư cái này tam cảnh giới còn trí cao tồn tại kiếm tiên cảnh giới tại trên khối đại lục này theo không có người trở thành qua lục minh không khỏi hơi hơi kinh ngạc mà đại lục này thiên địa nguyên khí sung túc trình độ có thể nói là địa cầu mấy lần mặc dù không so được dùng thập đại danh kiếm siêu cao thuế nặng kiếm ý mà cường hành kéo lấy ra nồng hậu dày đặc trình độ thực sự không kém là bao nhiêu rồi húng chi mình kéo lấy thiên địa nguyên khí thời điểm đã là hủy diệt thảm thực vật sinh linh trình độ đây chính là bất kể hủy diệt sinh tồn hoàn cảnh làm đại giá rồi nhưng là cái thế giới này lục minh hít sâu một hơi cái này kiếm khí đại lục thật sự rất khiến người ta chờ mong a âu dương lạc nhìn xem lục minh đ ạ m mạc thần sắc khổ cho của mình miệng ba tâm khuyên căn một chút hiệu quả chưa từng lên không khỏi khiễu nói ra ta là ngũ phong kiếm sĩ kim minh hạo là nhị phong kiếm sĩ chúng ta tự có thể giết chết hắn mà thực lực của ngươi tuyệt đối không đủ đi cũng chỉ là tự r ư ớ lấy l ụ muốn chết lục minh bị thương nặng ba ngày mới tỉnh đã bị kim minh hạo suýt nữa đánh chết hơn nữa kim minh hạo đã tuyên bố cùng lục minh kết được tử thủ nghe nói một kiếm kia vị trí cùng góc độ đều là đối với lấy lục minh tổ tôn căn đi kim minh hạo ra tay tàn nhẫn trình độ đã không còn là tỉ thí hoặc là muốn hành hung lục minh một bữa vấn đề âu dương lạc không hiểu chính là lẽ nào lục minh tự nhìn không ra điểm này âu dương lạc kiếm trong tay kìm lòng không được lần nữa nắm chặt vỏ kiếm phát ra một hồi kim loại ma sát thanh âm kim minh hạo bất tử lục minh liền không an bình ánh mắt của lục minh lập tức bị âu dương lạc ngón tay của hấp dẫn n à y đốt ngón tay g i a n cho dù nhan sắc trắng bệnh nhưng này năm ngón tay lại làm cho người cảm thấy có loại thanh thép cảm giác lẽ nào chính là ngũ phong kiếm sĩ thân thể vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này xem ra kiếm khí đại lục linh khí sung túc hoàn toàn chính xác không giống bình thường không chỉ là kiếm đạo cảnh giới so địa cầu càng cao thâm hơn chỉ là thịt này thể cường độ cũng đã khiến người ta hâm mộ rồi hơn nữa âu dương lạc hiện tại chân khí sớm đã chuyển hóa làm kiếm khí này một đạo kiếm khí khiến cho kiếm trong tay có loại bị băng bó ngậm tại nhàn nhạt ánh trang bên trong cảm giác cả thanh kiếm cũng có chút đây đà mượt mà hương vị chương chín thanh kiếm môn âu dương lạc bình tĩnh mặt bỗng nhiên lộ ra vui vẻ rất vui mừng ta đã từng khuyên ngươi mấy lần đều bị cho rằng là giống như không nghe thấy hôm nay lại tự mình nghĩ thông xem ra người phát triển Chính là muốn trải qua một cái bước cái điểm này không muốn này quan tâm là một mặt, qua trải t điểm âu m là v i hai cái sinh hay buồn, thậm chí là lao thai hướng, hồ chính là lục mình nhân sinh mặt. không tệ, thật lao tựa tuyết buồn, bước Bất quá. Âu ngục không mặt, tệ, tệ mà mị, lục là là sự dương lạc thần sắc có chút thảm đạm tựa hồ trong lòng có một đạo từ từ bay lên minh tinh hơn nữa không thể ngăn cản khiến cho hắn một đôi kiếm trong mắt tràn đầy cảnh giác tuyết m ị nữ nhân này không đơn giản hơn nữa rất mạnh so bây giờ ta còn phải mạnh hơn rất nhiều nàng tại một năm trước tiến vào kiếm viện là đỉnh lấy tử vi kiếm thể hào quang thiên tài hôm nay càng là cựu phong kiếm sư cựu phong kiếm sư không phải kiếm sĩ đã là kiếm sư vẫn là lập tức đạt tới cảnh giới đỉnh cao tồn tại lục minh trên mặt không nhiều lắm vui vẻ chút bất chi bất giác nồng hậu dày đặc một phân như vậy là một cái dạng gì chờ mong chứng kiến lục minh lại lộ ra cái loại này cái gì đều không để ý bất cần đời thân sắc âu dương lạc lông mi nhăn đến một cái thấp điểm chỉ phải tiếp tục để cho lục minh biết tuyết mị cường đại mới có thể để cho hắn biết khó mà lui tiếp tục nói tuyết mị mặc dù là năm thứ hai nhưng nàng du lịch ruột phần ngươi có thể đ ừ n g quên du lịch sinh lục minh nhữ mày cẩn thận suy tư về có thể là không biết là nguyên nhân gì trong đại não về tuyết mị cụ thể thân phận phương diện này ký ức tí kẹo đều không có du lịch sinh bất quá là những cái kia cao cấp kiếm viện làm ra đến người khi dễ tên tuổi mà thôi nàng là cựu phong kiếm sư ta là ngũ phong kiếm sĩ ngươi là thất phong kiếm đồ trong lúc này t r ê n lệch quá xa chúng ta tinh thần kiếm viện đối với nàng mà nói đơn giản là nhân sinh một cái nho nhỏ lịch lãm rèn luyện nơi tăng trưởng lịch duyệt mà thôi âu dương lạc hít sâu một hơi phản phất kiếm sư ở trước mặt hắn là một đạo cường đại bích t ư ớ n g thở dài hơn nữa nàng vẫn là trung nam thiên đệ từ thân truyền trung nam thiên thanh kiếm môn trưởng môn nhân lục minh trong đầu lập tức nhảy ra ký ức trước lục minh cái này chăm chú học tập kiếm thủ tự nhiên biết rõ trung nam thiên chẳng những là trong đế quốc tam đại môn phái một trong thanh kiếm môn trưởng môn càng là c h ấ n v i ệ n đế quốc đương thời cường giả một trong thuộc về đứng ở đỉnh nhọn kim tự tháp thượng cường giả hơn nữa làm người hết sức hao chiến thường thường khiêu chiến tất cả cái địa phương cường giả từ đó cảm ngộ kiếm cảnh giới lục gia trong thiên đô thành thế lực coi như cường đại cũng t ạ i vũ lực phương diện liền chút quyền nói chuyện đều không có đừng nói cùng thanh kiếm môn so với chính là cùng thiên đô thành nội chân chính tướng môn quý tộc so sánh với một kẻ có tiền một cái có thế cũng chỉ là cân sức ngang tài mà thôi về phần cùng thanh kiếm môn so sánh với lục minh âm thầm nhịu nhữ mày chỉ sợ không a i hội cầm một cái lục ra cùng thanh kiếm môn so sánh với đấy trong lúc này t r ê n lệch tuyệt đối là khác nhau một trời một vực bối cảnh quả nhiên cường đại lục minh không mặn không l ạ t nhẹ gật đầu đâu chỉ cường đại a giọng của âu dương là cấm lãnh đã có thể cùng bị chửi kẻ vô ơn bạc nghĩa lúc cùng so sánh mặc kệ tuyết mị mấy tuổi cũng không quản sư phụ của nàng là ai có chính lục chúng thể tại tạo tại ta hào là là nàng sáng đã rồi, kỷ v âu n tỉnh trong lịch sử. Từ xưa tới nay chưa từng có ai còn trẻ như từ tới trẻ t lịch chưa có sử, xưa ai i vậy ể có cựu thể trở thành là phong là Âu kiếm sư đấy.、Âu、dương lạc rất rõ ràng mặc kệ tuyết mị tu vị như thế nào chỉ trung nam thiên đệ tử thân truyền cái này đại bối cảnh mặc dù ai cũng không muốn đi đắc tội cho dù có chút cường giả có thể dễ dàng đánh bại tuyết mị có thể bọn họ vẫn đang không sẽ như vậy làm bọn họ có thể không muốn thừa nhận trung nam thiên l ừ a d i n húng chi trung nam thiên còn là một thập phần bao che khuyết điểm người thực tế yêu thích tuyết mị cái này thân truyền đồ đệ âu dương lạc vội vàng sao động ở những người khác việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thời điểm vội vàng sao động hạ xuống quả thật làm cho lục minh trong nội tâm bay lên một tầng tình cảm ấm áp nhẹ gật đầu lạnh nhạt nói mục tiêu cuối cùng của ta cũng không phải nữ nhân này chỉ nàng như vậy hại ta ta nhất định phải giáo hấn nàng xuống làm một kiếm thủ mục tiêu cuối cùng nhất vốn là nên bỏ kiếm chi bên ngoài không có vật khác do đó truy cầu kiếm đạo cảnh giới trí cao điểm này tại lục minh độ kiếp giai đoạn trước đã được đến xác minh liên lụy hồng trần sự vật quá nhiều chẳng những hội đẻ ép mất thời gian tu luyện hơn nữa mấu chốt nhất là lúc độ kiếp bị kiếp số cũng sẽ tùy theo gia tăng với tư cách đệ nhất thế giới sát thủ lục minh có thể thành công độ kiếp tâm đắc của mình chính là ta giết người đa số là chết tiệt nếu không dùng trong tay của ta huyết tinh trình độ tuyệt đối không thể chỉ này từng chút một lôi kiếp sự tình vật đua trời lựa bốn chữ này tại lục minh trong nội tâm chưa từng có thuyết minh như vậy thông thấu qua tại sức mạnh tự nhiên trước mặt nhất là tại lôi kiếp thời điểm lục minh cho tới bây giờ không có cảm thấy qua mình dĩ nhiên là như vậy nhỏ bé về phần thiết bị đây bất quá là trước lục minh một ít tình cảm cùng xuất hiện bây giờ lục minh cho tới bây giờ không đem nàng để ở trong mắt chỉ là như vậy người nếu là không cho chút giao hấn nói không chừng nàng còn có thể phát lên cái gì sự đoan rất phiền thoái tốt nhất để cho chính bọn họ lẫn mất rất xa trung nam tiên cường đại đến cơ hồ muốn chỉnh cái chấn v i ệ n đế quốc đến ngưỡng mộ mà ngay cả tuyết mị cựu phong kiếm sư đối với ở hiện tại kiếm viện sở hữu tất cả đệ tử mà nói cũng phải cần ngưỡng mộ mới được nhưng là lục minh không sợ hãi con voi chắc là sẽ không cùng một chỉ ở trong mắt hắn xem ra là con sâu cái kiến tồn tại đối với so đo này trung nam tiên cũng sẽ không là hiện thời cờ giả về phần sẽ không tiếp tục cùng tuyết mị so đo lục minh cho tới bây giờ tự không nghĩ tới nếu không hắn cũng sẽ không là đệ nhất thế giới sát thủ theo lục minh tuyết mị cường đại không phải là không thể được đuổi theo trung nam thiên cường đại cũng không phải là không thể được siêu việt đấy chỉ vấn đề thời gian âu dương lạc một đôi kiếm trong mắt lần nữa h i ể n lộ ra kinh ngạc nay phần vội vàng sao động cảm xúc lập tức biến mất không thấy hình bóng kinh ngạc chính là lục minh cái loại này đàm luận cái gì đều là lệnh nhạt chỗ chi tầm tính đây chính là trung nam thiên a mà ngay cả theo đuổi gần như cùng nhiệt tuyết mị tại trong m i ệ n g hắn hiện tại cũng như kể rõ lông hồng bình thường hời hợt hơn nữa cả người khí chất là như vậy thành thục căn bản cùng này trắng non gương mặt của không tương xứng càng có một cỗ như kiếm giống như cường tráng hương vị loại này phá ra c h i tử thân thể phối hợp cường tráng hương vị thấy thế nào cũng không phải như vậy thông thuận thậm chí mâu thuẫn đối với d i vãng người biết hắn mà nói nhất định khiến người rất khó dùng tiếp nhận cùng tán thành bất quá đây thật sự không tệ âu dương lạc nhữ mày một cái tế tế thưởng thức nhưng mà để cho nhất người nhìn không t ấ u đấy là lục minh kiến thức hắn hiện tại đã có thể xem xuyên chuyện này mặt ngoài trực tiếp mò tới thực chất đúng vậy lục minh lịch duyệt sắc thực gia tăng thêm tuyết mị đáng sợ tuyệt đối không chỉ là cường đại bối cảnh thân là cựu phong kiếm sư cùng tử vi kiếm thể thiên tài thân phận mà là nữ nhân này tối giỏi về tâm cơ muốn làm mình nhớ không lầm tuyết mị tự tiến vào kiếm viện đến nay ngoại trừ khảo thí cảnh giới nàng cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích qua tay nhưng mà lại tại nàng như minh tinh giống như từ từ bay lên đồng thời phía trước trở ngại tất cả đều bị bông lòng từng cái c h i ế t tiêu một cái có tâm cơ cùng thực lực tập hợp thể mới là đáng sợ nhất bất quá nếu như lục minh thật sự cầm tuyết mị cho rằng là mục tiêu vậy khẳng định sẽ càng thêm vào hơn hăng hái tri tâm không còn là trước kia công tử ca phá ra tri tử diễn xuất cho dù cái mục tiêu này nguy hiểm điểm nhưng lại một chuyện tốt hơn nữa ta âu dương lạc mục tiêu chính là truy bình tuyết mị âu dương lạc càng xem lục minh càng thuận mắt giống như có lẽ đã tiên đoán được tương lai sẽ phát sinh cái gì khỏe miệng g ơ lên anh tuấn d á n g tươi cười không nghĩ tới thông qua chuyện này cái này b ứ c m ặ t ngươi vậy mà thành dài đến loại tình trạng này không thể tưởng được thật là không có nghĩ đến a lục minh tùy ý lắc đầu nếu vẫn trước kia lục minh cho dù đem hắn viên này nhà ấm đoá hoa bỏ vào một cái lớn hơn trong nhà kính chắc hẳn cũng sẽ bị mặt khác thực vật bao phủ lại mất tu dưỡng hỏa khí chất các loại đều là từ tiểu đã thành thói quen trước lục minh phương thức làm việc cùng hành vi tính cách đã đọng lại ở nơi nào rồi muốn cho hắn cải biến đều phi thường vô cùng khó thậm chí không có khả năng cái gọi là giang sơn dễ đổi đánh chết cái nết không chừa bất quá xem ra ta cũng vậy muốn giữ lại một ít t r ư ớ c lục minh diễn xuất mới được nếu không rất dễ dàng khiến người ta nhìn ra sơ hở còn nữa có lẽ có thể làm cho âm thầm chú ý người của ta lơ là sơ xuất một ít theo lục minh có thể làm cho địch nhân p ấ t l ợ chuyện đều là đối với mình có lợi tại giới sát thủ t ừ n g chút một sơ sẩy cùng sai lầm này nhưng cũng là muốn lấy mạng sống ra đánh đổi đấy âu dương lạc đem kiếm ôm vào trong ngực nói ra ngươi đã không có việc gì ta cũng yên lòng ta đây ngay tại nhà của ngươi ở vài ngày tình nhi xứng sở lông mày không khỏi nhữ nhưng mà âu dương lạc đã quay người lại ngồi ở bên cạnh xa hoa trên ghế ngồi sống lưng cái cổ cũng như một thanh cương kiếm giống như thậm chí kiếm trong tay như t r ư ớ c ôm vào trong ngực không có chút nào đuông ý tứ cho dù vô luận là tư thế ngồi còn là cả mọi người khí khái hào hùng mượi phần có thể là đây cũng quá không cầm mình làm người ngoài chứ hơn nữa nhìn hắn tư thế căn bản cũng không quản thiếu gia có đồng ý hay không tự mình làm quyết định người này tình nhi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải hơn nữa thiếu gia cũng không nói cái khác trên mặt lại vẫn mang theo mỉm cười giống như rất cao hứng còn dùng một cái cánh tay đệm ở mình sau như vậy có thể làm cho chính hắn nằm thoải mái chút ít bất quá như trước không có ngồi xuống y tứ tình nhi dùng sức c a o mũi một cái lại biết môi hai cái này làm theo ý mình cá tính mười phần ra hỏa lục minh cười nhạt một tiếng âu dương lạc tính tình thật sự không tệ một người nam nhân chính là muốn như vậy mới được làm ra ta vẻ người, ta không thích. âu dương lạc buông xuống bát trà còn nhìn xem bát trà nhẹ gật đầu nói ta không đi là sợ ngươi gạt ta đi quay người phải đi xúc động tìm người báo thù dùng ngươi thực lực hôm nay tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt thường nói quân tử báo thù mười năm không muộn cái này không nhất định phải dùng mười năm lâu như vậy thực sự phải chờ tới ủng có lực lượng đủ mức mới được ngươi đã quyết định tự mình động thủ giải quyết chuyện này như vậy ta liền mong đợi lục minh nhẹ gật đầu đây là tự nhiên bên cạnh có người ở sao âu dương lạc nhìn xem tình nhi bỗng nhiên nói ra tình nhi thì quay đầu nhìn về phía lục minh đã thấy hắn cũng là hỏi thăm bộ dạng liền lắc đầu ta đây t i ể u ở bên cạnh tốt rồi âu dương lạc lanh lẹ đứng dậy người đã ra cửa tình nhi có chút đau đầu nhìn lấy thiếu gia nhà mình lần nữa im lặng lục minh lại cười do hắn đi đi vâng thiếu gia tình nhi cung kính trở lại rồi sau đó cũng đi ra cửa cho dù âu dương lạc loại này tự chủ trương bổn ra lại không thể mất cấp bậc lễ nghĩa nên thu thập cùng chuẩn bị thì là tất nhiên chương mười chữ thương hai người vừa đi lục minh nụ cười trên mặt nồng hậu dày đặc một phân âu dương lạc cái này ca thật là có thú nghĩ đến mình tại địa phủ nhiều năm thực sự chưa từng có như vậy một cái bụng dạ thẳng thắn nghĩ tới liền là làm muốn nói cái gì tuyệt đối không cất giấu bằng hưu cho dù tại cấp bậc lễ nghĩa thượng có vẻ hơi thiếu thốn nhưng mà lục minh bản thân cũng không quen trao đổi âu dương lạc loại này hình người s á c thực có thể để cho mình giảm bớt chút ít giao tiếp phương diện gánh nặng nhưng mà lục minh lại biết chính thức bắt ngươi cho rằng là bằng hữu người cũng là sẽ không để ý những này tiểu tiết đấy bằng hữu lục minh n h ư ớ n g nhúng mày cái danh từ này thật đúng là lạ l ắ m bất quá loại cảm giác này thật sự rất tốt lục minh chậm rãi đứng dậy bắp đ u ổ i chỗ thương thế còn rất đau đớn bất quá cũng không phải sợ động tác lớn rồi quá mức đau đớn ngưng tụ kiếm ngân đau n h ấ t đều chịu đựng được điểm ấy đau khổ tự nhiên không quan tâm mà là lo lắng kịch liệt động tác bị thương kinh mạch thân thể này quả thực quá yếu nếu không phải coi chừng để lại di chứng có trước h không Minh chân khí ể tiểu mất. nết t cái cái miệng, lưu được Lục đắp đủ cái mất. Lục miệng, lần nữa dùng bù u đầu liệu y ề n trong kinh thân tại bắt đầu kiểm tra trị liệu thân thể. t mạch, kiểm r kia lục minh tại địa cầu cũng thường xuyên bị thương ngẫm lại dùng đệ nhất thế giới sát thủ thực lực ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tất nhiên không có khả năng dùng đao mổ trâu đi giết gà hoàn toàn đều là khó khăn nhất cảm gian hiểm nhất nhiệm vụ bị thương là không thể tránh được đấy mà ở rừng rậm nguyên thủy hoặc là núi cao hiểm địa nội bị thương cũng không thể có thể đi tìm bệnh viện hoặc là bác sĩ cho nên lục minh nương tựa theo mình đối với thân thể hiểu rõ mình cho mình trị liệu dần dà đã phi thường xuất sắc liền là đương thời tổ chức y thần đều nói lục minh y thuật không kém nàng còn nói lục minh không chỉ có là giới sát thủ tinh anh trong tinh anh càng là y thuật giới đại sư cấp nhân vật mà hai cái này kết hợp tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ thế giới đỉnh phong sát thủ tại y thần xem ra sát thủ là đáng sợ nhưng mà đáng sợ nhất là hiểu rõ thịt nhân thể cấu tạo hiểu rõ nhân thể nhược điểm sát thủ lục minh hoàn toàn chiếm cứ hai loại bất quá tại lục minh lý giải ở bên trong cấu tạo của thân thể con người là thần kỳ hết thể sinh mạng thể đều là thần kỳ tại thần kỳ bên ngoài lại ẩn chứa đặc biệt quy luật vận động quy luật hoặc lý giải thành là quy tích lục minh chính là bằng vào phát hiện đồng nhất quy luật phối hợp thêm bản thân cường đại tu vị mới làm được đứng ở thế bất bại mà tại đột phá tiên thiên thời điểm lục minh phát hiện đồng nhất quy luật xưng là vũ trụ chân lý càng là thích hợp chỉ tiếc lục minh cũng chỉ là nhìn l i ế c q u a một chút căn bản chưa kịp tinh tế thưởng thức mà đã mất đi loại tràn g cảnh đó cùng cơ hội lục minh hiện đang hồi tưởng lại ra kiếm tâm thông minh nhất cảnh giới đã cách mình càng thêm xa xem ra nhất định phải hiểu rõ thêm nữa nhất định phải rất nhanh tăng cao tu vi mới được a tu vi thấp mặc dù có hùng tâm trang trí cũng khó có thể thực hiện hơn nữa lục minh càng rõ ràng hơn một bộ hợp cách s á t thịt là đối với kiếm đạo truy cầu trọng yếu bao nhiêu kim minh hạo âm độc hàn khí lực phá hoại còn không giống bình thường băng xương kiếm khí bị quán thâu tiến thân thể lập tức liền đ ồ n g kết huyết mạch chân kinh mạch tổn thương hơn phân nửa thậm chí bởi vì t r ư ớ c lục minh thân thể quá yếu nguyên nhân trực tiếp diện s á t linh hồn mới có ta xuyên việt mà đến cơ hội nếu là kim minh hạo đạt tới tứ phong kiếm sĩ tiến vào trung cấp kiếm sĩ hàng ngũ dùng bộ thân thể này yếu ớt chỉ sợ ta cũng vậy tựu đã mất đi cơ hội này lục minh cảm thụ được chân khí truyền trở về tin tức ánh mắt nhắm lại nếu dùng ta tự thân yếu ớt chân khí tu bổ trong thân thể tổn thương vậy thì quá chậm vẫn còn cần dược vật đến trị liệu người tới thiếu ra ngài có gì phân phó một mực bên ngoài bồi hồi hộ i viện tổng quản lập tức nhảy vào tựa hồ vẫn đang vẫn còn đ ề phòng âu dương lạc nhất là chứng kiến âu dương lạc nên ngang trụ tiến thiếu ra căn phòng cách vách về sau càng là nén lính giận lục minh bất đắc dĩ lắc đầu tuy nhiên nhà mình hộ i viện nhân số không ít nhưng mà khuyết thiếu chân chính kiếm thủ chỉ có cái này hộ viện tổng quản vi cựu phong kiếm đồ liền kiếm sĩ cũng không phải chống lại ngũ phong kiếm sĩ âu dương lạc tự nhiên liền cơ hội phản ứng đều không có đã từng với tư cách địa cầu đỉnh cấp sát thủ lục minh hết sức rõ ràng cảnh giới thượng t r ê n l ệ n h to lớn tuyệt đối không phải là nhân số có thể chống lại đi mua cho ta tuyết liên t h ậ p đó tuyết nham thảo hai mươi khỏa cộng thêm ngàn năm nhân s â m mười khối huyết tủy thảo hai mươi khỏa xuyên địa long mười cái chỉ những thứ này sau khi trở về cho ta chuẩn bị tốt nước tắm muốn nhiệt một ít đi thôi nhìn xem đại hồ t ử hộ viện tổng quản lên tiếng quay người rất nhanh rời đi lục minh âm thầm gật gật đầu cái thế giới này cùng trên địa cầu trung quốc cổ đại rất tương tự có lẽ dược thảo danh tự cũng t r i n lệch không được bao xa bất quá lục minh sử dụng dược thảo Cùng phần lớn thầy thuốc trái ngược bọn họ muốn khu t r ụ c hàn độc hơn nữa là dùng tường tri vật lai trung hòa mà theo lục minh mặc dù là trung hòa cũng sẽ lưu lại còn sót lại vật muốn làm được rất tốt nhưng lại muốn đem hắn toàn bộ thanh trừ tí k è o không muốn lưu lại này đây tiên h sơn tuyết liên cùng tuyết nham thảo ẩ n chứa đặc biệt hạt khí chính là lấy độc trị độc mới có thể thanh trừ càng thêm triệt đề nhân sâm bộ khí huyết tùy thảo cùng xuyên địa long có thể rất tốt tu bổ mạch máu khuyết trương kinh mạch đối với xuất phát từ đánh căn cơ lúc thân thể có ích nhiều hơn thiếu ra hết thể chuẩn bị thỏa đáng không bao lâu hộ viện tổng quản biêu t h ú c liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ tiền đến những người khác thì mang b ư ớ c hơi nóng bằng đá tắm rửa bồn u nhiều như vậy lục minh nhữ mày tự n g ư ơ i n ó i dược liệu bất quá một ít bao là được hôm nay thoạt nhìn chừng hơn mười cân bộ dạng biêu t h ú c lau lau cái chán mồ hôi ha ha lao ra nói đã thiếu ra hữu dụng sẽ đem loại dược liệu toàn bao được ta biết rồi lục minh nhìn nhìn bao vây đạ mạc thần sắc không khỏi biến đổi quả thật là tài đại khí thô chỉ ngàn năm nhân xâm thì có năm mươi mấy quả sờ lên trên người lục minh xưng sờ chỉ mặc một bộ áo ngủ tự nhiên liền cái đựng tiền túi đều không có bưu thúc lại nói cái này bổn phận của mình trong bình thường càng là không ít tụ thiếu ra ân huệ tranh thủ thời gian dẫn người đi rồi lục minh bất đắc dĩ lắc đầu lúc ấy mình cũng không có ý kiến gì mà lấy tiền khen thưởng động tác này đã trở thành cỗ thân thể này phản xạ có điều kiện rồi cái này bằng đá b ù n tám cuối cùng còn có một tiêu h đốt phỏng nhìn xem tiêu h đốt sáng t r ư n g tháng tuổi lục minh gật gật đầu thảo dược súp dùng để nhuận dưỡng sinh thể tối kỵ nhất lạnh cho dù là hàn tính dược liệu cũng là như thế cất kỹ dược liệu nước ấm phù hợp lục minh vất tay vứt bỏ áo ngủ ngược lại liền xếp bằng ở bụng tắm nhắm mắt vận chuyển chân khí thiên địa nguyên khí quả nhiên sung túc cảm nhận được trong không khí ẩn chứa thiên địa nguyên khí lục minh mới lộ ra vẻ hài lòng lập tức tựa như tham ăn xà bình thường không được hấp thu lại lúc sau kinh mạch chuyển hóa thành chân khí bổ sung thân thể dược thảo cũng theo nước cấm không được đem dược lực phóng xuất ra khiến cho thủy sắc trở nên như tuyết liên giống như b ạ c h kiết chậm rãi bị mặt ngoài thân thể hấp thu chuyển ma tiến vào kinh mạch lúc sau chân khí vận lượn toàn thân các nơi mà bị lục minh phối hợp lại tuyết liên cùng tuyết nham thảo dược lực lại đem trọn tắm rửa bồn trên không ngưng t khiến người ta căn bản thấy không rõ lục minh mặt mà ngay cả tình nhi sau khi thấy được cũng là giật nảy mình nhìn xa xa thiếu ra nhà mình mông lung lại dần dần cường tráng lên khuôn mặt khoe miệng không khỏi nổi lên một đạo nụ cười ngọt nào g ấm áp ánh mặt trời lần nữa hàng lâm thiên đô thành xuyên thấu qua cửa sổ cách chiếu vào trong phòng khiến cho trong phòng b ú c hơi hơi nước giảm bớt vài phần chậm rãi lộ ra b u ồ n tắm trong thiếu niên mặt bằng đá b u ồ n tắm trong thủy sắc càng phát trắng loãng theo lục minh lồng ngực hô hấp dung dùng trong nước dần dần có tí ti màu xanh đen tơ máu đang lay động lại bị một cổ vô hình lự đạo đầy càng xa hơn cửa phòng lộ ra tình nhi thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại c h o mày thiếu gia đã một tuần lễ không có đi ra ngoài mỗi ngày ngoại trừ ngâm trong bồn tắm chính là ngủ cũng không biết thương thế như thế nào mà ngay cả lao ra đến rồi mấy lần chưa từng có thể được đến thiếu gia chính diện trả lời thiếu gia chỉ nói là đang luyện công không thể quá nhiễu lẽ nào ngâm trong bồn tắm cũng có thể luyện công sao tình nhi trừng mắt nhìn theo ánh mặt trời càng sáng n g i nàng vậy mà thấy rõ thiếu gia mấy ngày không có nhìn rõ ràng gò má thiếu gia gầy hơn nữa ở trong nước thời gian dài nguyên nhân làn da rõ ràng so với chiếc tia trắng hơn càng thủy luận rồi t ì n h nhi cảm thấy, chỉ n cảm có Âu d ư ơ g là cái loại cái nhiên à y ơ có cổ chi cường vẻ màu đồng cổ làng da, mới là một rầm mưa kiếm làng là là tu luyện hưu đồng đại giả, định đoán. Đồng nhân ứng nắng ứng nhất không như trắng giả, da, dại thái, i sát thế h sẽ tình nhi phát hiện thạch trong chậu nổi lên mấy vệt xóng gợn trên mặt nước không ngừng nhảy lên tích tích bọc nước như có vô số khí lưu ở trong nước ghé qua nhan sắc trắng bệnh búp hơi hơi nước chỉ một thoáng lần nữa bao phủ thiếu da mặt vậy mà này hơi nước ở bên trong tản ra điểm điểm dị sắc ánh sao cha một đôi tròng mắt màu đen lạnh nhạt mở ra nhưng mà chỉ là ngày xưa không thể bình thường hơn đích sắc c h ợ mắt tình nhi lại cảm trong h như mình, hô hấp đều khó ấ y ngay ngực vàng. có của cả một kiếm đâm mà mà bộ vứt t đôi đều lợi vào đầu đ ố n g nhiên thoáng hiện một cái ý niệm trong đầu lập tức lùi về cái đầu nhỏ hướng lao ra căn phòng chạy đi lục minh chậm rãi đem lồng ngực một ngụm chọc khí gọi r a trắng đ o á n trên mặt nổi lên một k i a hồng nhuận phân phớt túi đầu nhìn xem trong nước từng sợi màu xanh đen t ơ m máu khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng nếu là không có khu trục những n à y hạt độc thật đúng là không hiểu do nó khó chơi may mắn là lấy độc trị độc ép đi ra nếu là sử dụng trung hòa phương pháp chỉ sợ kinh mạch thương thế sẽ là tính vĩnh cửu đấy xem ra cái thế giới này kiếm pháp chỗ độc đáo nếu so với trên địa cầu võ đạo cô đơn tình huống mạnh mẽ hơn quá nhiều xoa xoa thân thể lục minh mặc lên bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt quần áo rất là lười biếng r ộ i lưng một cái toàn thân khớp xương lại phát ra khắc thường nổ v a n g coi như yên lặng đã lâu núi lửa không kịp chờ đợi muốn bạo phát lục minh ha ha con của ta ngươi khí sắc tốt còn cần thứ gì sao nhìn thấy lục minh trên mặt sắc thái lục thiên lâm rốt cục như chút được gánh nặng mà ngay cả tiếng cười đều van dội rất nhiều lục minh có chút cảm động bất kể như thế nào lục gia cao thấp đối với mình đó là thật tốt mà mình cũng muốn bắt đầu gánh vác thân thể này trách nhiệm phụ thân lục minh mình cũng cảm thấy có chút không lưu loát thân thể của ta đã khôi phục kiếm viện bên trong chương trình học cũng rơi xuống quá nhiều chờ sau đó ta liền đi kiếm viện đi học kiếm viện a lục thiên lâm ngữ khi có chút kéo dài lông mày cũng n h í u nói khẽ kiếm viện chỗ đó có thể không đi nữa sao kỳ thật trong nhà cũng rất tốt cùng vi phụ học tập kinh thương cũng là một cái đừng ra hơn nữa ngươi rất biết dùng tiền chỉ có hội dùng tiền biết hưởng thụ nhân tài hiệu được tiền thêm nữa ý nghĩa mới biết được như thế nào rất tốt kiếm tiền a kiếm viện muốn đi lần này như trước kia hội bất đồng chương một ư ơ i một tinh thần kiếm viện lục thiên lâm sửng sốt một chút ánh mắt không khỏi bị lục mình cái loại này đ ạ mạc m thần s ắ c cho hấp dẫn nghiêng đầu nhìn thoáng qua tình nhi tựa hồ những ngày này nàng chỗ giảng thuật hết thảy đều là sự thật a con của ta khí chất thay đổi đúng vậy là khí chất đã không còn là táo bạo mà là trầm ổn mặc dù có điểm đạm mạc thậm chí trọng thương về sau chưa từng cùng mình thật tốt nhiệt trò chuyện một phen nhưng mà đây là phát triển a mặc dù là hải tử cũng phải cần lớn lên lục thiên lâm suy tư một hồi lâu tựa hồ là còn muốn đánh bạc một lần quyết tâm được rồi bất quá chỉ cần ngươi đi kiếm viện muốn mang theo tình nhi được không được lục minh biểu thị gia đồng ý chứng kiến âu dương lạc cũng đi tới liền nói một tiếng cùng một chỗ trở lại kiếm viện đi lục thiên lâm nhìn qua con mình bóng lưng lần nữa suy tư thật lâu nhi tử tính tình nhận lấy tôi luyện càng phát có kiếm giả khí thế thiếu chút nữa mình cũng không nhận biết rồi thật sự là khó được à. hơn nữa người bạn này cũng không tệ cảnh giới rất cao như vậy kiếm giả coi như là lục gia cũng khó có thể thuê đến bọn họ có lẽ đều là đế quốc tương lai dũng sĩ lục thiên lâm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn c h ậ t phát hiện lần này con của mình vậy mà không có lấy thượng quá nhiều ngân phiếu b i ê u thúc nói cho tình n h i mang nhiều tiền lục thiên lâm như là để phân phò nói tinh thần kiếm viện cửa ra vào không có mặt khác người của địa phương người tới hướng chỉ có một chút đệ tử ra vào tại nơi này không phải phú thương chính là con dòng cháu giống hội tụ địa phương t i ự u ngay cả này tiểu thương người bán hàng rong đều không lại ở chỗ này bày quậy bán hàng làm kinh doanh sợ mấy cái này tinh lực quá thừa ra hỏa đám bọn họ đem chủ ý đánh tới trên người mình âu dương lạc đi theo ta lục minh ba người vừa mới xuất hiện tại kiếm viện cửa ra vào một cái vóc người gầy yếu như cành liễu trên mặt gần so với khô lâu nhiều hơn một tầng da thịt thân cao lại đủ có một mm tám mươi nam nhân liền trầm mặt nói ra lục minh suy nghĩ một chút thì ra người này chính là lúc trước cho mới kiếm sinh đám bọn họ biểu thị kiếm nguyên vi lực kiếm viện cao tầng nhân viên quản lý cao cấp kiếm sư liễu như phòng hắn sử dụng kiếm cùng người của hắn giống như là tế tế liễu kiếm âu dương lạc nhữ mày một cái rất rõ ràng thật không ngờ kiếm viện cao tầng lại nhưng đã chờ đợi ở chỗ này bất quá hắn cũng không quá phận lo lắng lục minh không phải nói bởi vì hắn đã kinh biến đến mức trầm ồn không hề xúc động mà là dùng thân phận của hắn cũng không phải ai cũng dám động đấy ta đi một chút sẽ trở lại âu dương lạc đối với lục minh buông l ò n g nói ra nhìn xem đã đi xa đạo sư liếu như phòng cất bước đuổi theo thời điểm âm thầm nhất miệng mình một mình xuất quan chuyện tình xem ra sẽ bị phê phán đã mất đi kiếm viện tài liệu giúp đỡ về sau cùng t u y ế t m ị t r ê n l ệ n h nhất định sẽ càng lúc càng lớn bất quá vì lục minh người bạn này nhân dịp tiểu từ này chính là có được tham lam kiếm thể âu dương lạc thật may mắn ta làm sao lại không có một chút kiếm thể thiên phú đ â u này phụ thân của ta nói như thế nào cũng là thành t h ủ đại nhân thủ hạ chính là phó tướng a h ừ chứng kiến chúng ta kiếm viện đạo sư coi trọng trình độ chứ thật sự là người so với người phải chết ta bốn năm cái đang mặc hoa phục thiếu niên bởi vì âu dương lạc xuất hiện mà ngừng chân nhìn thấy liệu như phong tự mình đến chờ đợi hắn càng là khuôn mặt ghét ghét hắc, hắc các ngươi cũng không biết chứ t i ự u tại một tuần lễ trước cái vận tốt này tiểu tử không biết vì cái gì vậy mà mình cường hành xuất quan đem kiếm viện bàn cho tư chất nguyên toàn bộ lãng phí hết sau đó tự biến mất à kiếm viện ban cho cơ hội đều ném hết rồi hả cái này tiểu tử nghèo đầu để cho cửa kẹp đi à nha ta nói liệu như phong đạo sư sắc mặt như thế nào như thế kém cỏi cái này tiểu tử nghèo kể từ đó cho dù hắn có tham lang kiếm thể cũng tuyệt đối đã mất đi đại lượng tài nguyên tấn cấp tuyệt đối sẽ thả chậm tốc độ hh ắ c ắ cặp c ặ c nghe này một nắm người vốn là ghen ghét sau đó lại nhìn có chút h ả hê ngôn ngữ tình nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra một hồi khinh bỉ bất quá chuyện thế gian này phần lớn như vậy chỉ cần không phát sinh ở thiếu da trên người là được rồi ồ tận đến giờ phút này vừa mới nhìn có chút hạ hê mấy người mới phát hiện bên cạnh đứng yên chính là lục minh a chỉ có điều có được tham l a n g kiếm thể âu dương lạc xuất hiện tuyệt đối hấp dẫn á n h mắt mọi người tiểu tử này không phải là bị kim minh hạo đánh thành bị thương nặng sao nhìn toàn thân phát ra xương trắng s ắ c mặt tái xanh bộ dạng như thế nào chính là mười ngày tự hoàn hảo như lúc ban đầu đúng đây A, hơn nữa còn có dũng khí lần nữa trở lại kiếm viện chỉ là chúng ta phải làm sao làm sao bây giờ kim minh hạo học trưởng tại năm thứ hai thực lực giống như nhân viên lại không tệ chúng ta nếu làm sai vị trí tại lục minh châu đó lấy ra tiền chưa chắc có thể chúng ta chưa thương nói không sai bất quá lục minh lần này bên cạnh còn dẫn theo cái làm ấm giường nha hoàn còn tươi tắn đâu rồi chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội quên được trong lòng chúng ta cộng đồng nữ thần tuyết mị học tỷ ngôn ngữ tuy nhiên rõ ràng tình nhi cũng không phải thập phần để ý với tư cách lục gia nha hoàn những sự tình này như là thiếu gia nghĩ tình nhi tuyệt đối sẽ phối hợp hơn nữa lao ra cũng là ý tứ này đối với cái này một cái hạ nhân mà nói có lẽ đó là có thể đủ chuyển đổi thân phận cơ hội bất quá tình nhi để ý là mặc dù là mình đứng ở thiếu gia bên n g i cũng hiểu được thiếu ra khí tức rất yếu hoàn toàn không bằng âu dương lạc mạnh như vậy thế thậm chí còn không kịp những cái kia đem môn t ử đ ệ tuyệt đối có thể khiến người ta dễ dàng t i u khinh thị mất đổi lại trước kia đây chính là chưa từng có tình hình a lục minh vẫn nhìn tinh thần kiếm viện cách cục trên mặt như cũng là bộ kia hờ hững căn bản sẽ không để ý tới những cái kia lời o n g tiếng ve che giấu khí tức đối với mỗi tên sát thủ mà nói đều là thủ đoạn nhỏ lục minh cao mày bạn thân này cứ như vậy cùng đạo sư kia đi có lẽ những cái kia thói quen vô thượng vị trí kiếm viện đám cấp cao tuyệt đối sẽ không đơn giản tha hắn dù sao không có một người chỗ dựa không có bối cảnh còn không thập phần nghe lời cùng đệ tử cho dù thiên phú cường đại cũng rất khó khiến cái này tầng trên đám bọn họ tâm bình khí hòa đối mặt hắn nghĩ đến đây lục minh bước chân hơi lấy lời biếng giống như trong kiếm viện tùy ý giải lại đứng xa xa nhìn đâu dương lạc con đường mang theo tình nhi đi theo trước lục minh đã tại năm nhất ngây người gần một năm đối với kiếm viện kết cấu hết sức rõ ràng mà lúc này lục minh xuất hiện xác thực đưa tới kiếm sinh đám bọn chúng khác loại ánh mắt trong đó tự nhiên kể cả trước khi đã bị qua hắn người cứu viện những người đó ánh mắt càng là do、so、những người khác tràn đầy kinh ngạc kinh ngạc không biết làm sao trước lục minh đều không có đồ qua hồi báo bây giờ lục minh càng là bỏ kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa cho nên tí kẹo đều không để ý đ ư ợ c người làm sao xem mình chẳng qua là khi con đường đi về hướng giới luật v i ệ n lúc những cái kia bàng hoàng do dự kiếm sinh liền tất cả đều như vậy tán đi rồi đối với sở hữu tất cả kiếm sinh mà nói giới luật viện loại này với tư cách nghiêm trị hết thệ không tuân theo quy định v ì kỷ kiếm sinh địa phương tuyệt đối là một cái cấm địa tồn tại chỉ cần vừa nghĩ tới từ nơi này đi ra kiếm sinh bộ dáng đã cảm thấy toàn thân run lên tuyệt đối không muốn cũng không dám nếm thử lục minh biết mình chỉ cần không tiến vào giới luật viện gian phòng chỉ l ặ n g lặng tại trong đình viện du đáng t i ể u cũng không phạm sai lầm cũng sẽ không phải chịu khu trục bây giờ lục minh bước chân nhẹ nhàng chậm chạp t ư thái yên tĩnh ưu nhã ngẫu nhiên cùng tình nhi nói dỡn vài câu thập phần tự tại mà ngay cả thủ vệ tại giới luật viện cửa viện hộ vệ đều một hồi lâu hâm mộ trong lòng tự nhủ cái này phá ra chi tử sinh hoạt thực mẹ nó tiêu sai à âu dương lạc ngươi cũng biết lần này ngươi cho kiếm viện đã mang đến bao nhiêu tổn thất sao năm ngàn lượng trọn vẹn năm ngàn lượng bạc trăng a ngươi làm kiếm viện bạc là g i lớn thổi tới đấy sao v vừa ừ vừa không phải tới viện viện âu ậ t dương lạc nhàn nhạt nói ngươi biết không phải là là tốt rồi kiếm viện dốc sức bồi dưỡng ngươi tài trợ ngươi không phải cho ngươi hồ tác phi vi là muốn cho ngươi mau chóng lớn lên v i kiếm viện làm ra công hiến dám một mình xuất quang lãng phí hết tài liệu ta xem tiểu tử ngươi là không biết trời cao đất rộng quên mất cùng khổ thời điểm rồi không quý trọng kiếm viện cho cơ hội ta xem ngươi là cùng thời gian không có qua đủ a nếu như lần này không cho ngươi khắc cốt minh tâm nay kiếm viện quyền uy ở đâu ta giới luật viện uy nghiêm ở đâu lý phó viện chủ ta nhận phạt âu dương lạc thanh âm trầm xuống nhận phạt tốt vậy thì lục minh nghe cái này bề ngoài giống như vô hạn uy nghiêm thật là ác độc thanh âm trong đầu ký ức hồi tưởng lại nguyên trước khi đến kiếm viện năm nhất tối cường giả là một gọi lý k h ô n kiếm sinh mặc dù hắn không phải kiếm thể nhưng lại thật sự nhân tài t u ổ i con nhỏ liền đã là nhất phong kiếm sĩ nhận lấy kiếm viện cao tầng l ưu ái kiếm viện cho năm nhất tư chất nguyên cùng tài liệu cơ hồ đều bị hắn đỗ c h ẳ nguyên n g nhưng mà âu dương lạc tham lang kiếm thể đã t h ứ c t ỉ n h lập tức âu dương lạc cướp lấy lý khôn xứng đáng tài nguyên hơn nữa tham lang kiếm thể tại có được tài liệu sau làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt chỉ ngắn ngủn thời gian nửa năm liền do thập phong kiếm đồ đạt đến ngũ phong kiếm sĩ tuyệt đối thiên tài bất quá cái này cái gọi là nhân tài lý khôn chính là hiện tại g i a n dạy âu dương lạc kiếm viện phó viện chủ lý thừa trí cháo ruột quan báo tư thủ lục minh khỏe miệng phát ra một nụ cười lạnh lùng có lẽ âu dương lạc trái với kiếm viện quy tắc cái này có lẽ chính giữa lý thừa c h í ý mớn cho nên hắn mới như vậy cường thế n g ư ơ i đã nhận phạt thái độ vẫn là tính toán thành khẩn vậy thì giảm b ấ t chút ít xử phạt tốt rồi hủy bỏ kiếm viện đối với ngươi hết thể giúp đỡ trợ ư trách ba mươi lấy đó khiển trách lý thừa c h í vừa dứt lời bên cạnh liễu như phong cùng một danh khác phó viện chủ sắc mặt đại biến nhưng mà bọn họ căn bản không phải người của giới luật viện chỉ có giám sát không có phán quyết quyền liễu như phong càng là khuyên giải nói lý phó viện âu dương lạc lần này làm việc xác thực qua cách rồi nhưng mà nói như thế nào hắn cũng có được thập phần khó được tham l a n g kiếm thể mặc dù là tại cả nước ở trong cũng là có thể nói trăm năm khó gặp ưu tú tư chất thật sự là quá khan hiếm rồi nếu là chậm trễ một cái tham l a n g kiếm thể phát triển vậy coi như là đúng kiếm viện tổn thất ta một danh khắc dáng người hơi mập phó viện chủ cũng đồng ý nói nói đúng vậy tham l a n g kiếm thể quá hiếm có rồi như thế xử phạt nghiêm khắc xác thực đã qua ta cảm thấy được có thể làm cho hắn nhận thức đến sai lầm của mình là được rồi hy vọng lý phó viện chủ hay là muốn đa số kiếm viện cân nhắc mới đúng Trưng bạn cháu ó giá là được. Lý được. t ừ hừ a trí một tiếng, luật một tân xuất không phải kiếm viện định, không cho phép mình những không hiện h kiếm viện giới viện lợi, người lại tại nơi nếu quyền dụng này bản này vững bận. quy có cơ c sử của ta cũng là một nhân tài hôm nay thân thể của ta vì giới luật viện việt chủ kiếm viện phó việt chủ lại muốn b u ồ n ra mình lấy tiền mua sắm tài liệu t u luyện đây không phải đánh mặt của ta sao nói sau mỗi lần ít nhất ba ngàn lượng bạc trắng nhiều thì năm ngàn lượng bạc trắng tài liệu vậy là ai đều có thể cần phải khởi lấy sao ba ngàn lượng bạc trắng đã đủ m ư ơ i thanh nhà ăn uống ba năm không lo rồi hơn nữa lý k h ô n không là cháu của các ngươi mới đại nghĩa như vậy nghiêm nghị mở miệng một tiếng vi kiếm viện cân nhắc đi kiếm viện quyền uy không cho phép khinh n h u n nếu không phải cho nghiêm khắc khiến trách v ề sau những n à y nho nhỏ kiếm sinh chỉ cần đã có được kiếm thể chẳng phải là muốn như thế nào t ể u như thế nào bất quá lý thừa trí lời nói xoay chuyển nhìn nhìn liễu như phong cùng trương đức xuyên nói đã các ngươi nhị vị xin thà ta cũng sẽ không không nể mặt vậy thì cho hắn một cái cơ hội tốt rồi gặp hai người kia trên mặt thoáng nhẹ nhõm lý thừa trí trong nội tâm hừ lạnh một tiếng quay đầu n h ì nâu dương lạc nói hai người bọn họ cầu tình cho ngươi tranh thủ đến một cái cơ hội một cái cơ hội giải thích một cái cơ hội giải thích chỉ cần ngươi nói ra đi làm cái gì rồi chuyện này coi như hợp lý tài nguyên một chuyện tuy nhiên không thể sửa đổi nhưng cũng dùng giảm bất chữ trách liệu như phong cùng một cái khác phó viện chủ sắc mặt lần nữa thay đổi không nghĩ tới lý thừa trí rõ ràng chỉ kế hoa minh đại phương hướng tuyệt không lay được xem ra âu dương lạc ngăn cản lý k h ô n đường một chuyện ngay hôm nay kết toán rồi chỉ lý thừa trí là tuyệt đối dựa theo kiếm viện quy tắc xử lý mình cũng chỉ có thể cầu tình chọn không sinh ra sai lầm không có làm cái gì âu dương lạc tĩnh tào nói kỳ thật trong nội tâm đã sớm đã làm xong ý định nếu là nói ra xem lục minh thương thế có lẽ dùng cái này phó lòng của viện chủ ngực định sẽ dính dấp đến lục minh sau này phát triển đây là ta tuyệt đối không thể cho phép chuyện phát sinh lý thừa chi có thủ đoạn gì không ở ngoài chính là giảm bớt kiếm viện đối với ta tư chất trợ sau đó lại hung hăng trượng trách ta một chầu hắn trừ đó ra mặt khác còn có thể có cái gì mà ta y nguyên có được tham lang kiếm thể h ừ thấy được chưa liêu đạo sư trương phó viện chủ các ngươi đều thấy được chứ bây giờ còn xin thà cho hắn sao lý thừa trí tức quá h o a cười nhưng trong lòng thì thật sự đang cười t ố t lao tử muốn đúng là ngươi ngành kháng nếu không bọn họ nhất định sẽ nói ta bất cận nhân tình trên mặt lý thừa trí ra vẻ bị tức giận tới mức run r u dày tay run run chỉ chỉ lấy âu dương l ạ n loại người như ngươi ỉ vào có được kiếm thể t i ể u i ắ c được mình ngưu trời cao người ta thấy cũng nhiều ngươi căn bản không nhìn đạo sư dạy bảo kiếm viện bồi dưỡng t i ể u làm một cái bạch nhãn l a n g ngươi người như thế cho dù có được khó được kiếm thể cũng tuyệt khó thành đại sự người tới ẩm cửa phòng đống nhiên phát ra một tiếng đại biểu cho bạo lực vang dội hai cánh cửa bị một nguồn sức mạnh trực tiếp phá khai l o ả n g s o ả n g lang một tiếng hung hăng đụng vào trên mặt tường lệnh ván cửa rung động phát ra một hồi vụ vụ trong phòng k ể cả âu dương lạc ở bên trong bốn người cũng không nghĩ tới khiến được bọn họ sinh ra trong nháy mắt kinh ngạc sau đó đã nhìn thấy lục minh thu hồi này đá vang đại môn chân hắn lấy tình n h i ung dung đi đến lý thừa trí dùng sức hiếp mắt chặt hai mắt ánh mắt hoàn toàn khóa chặt lại lục minh trong đầu lại tràn đầy kinh ngạc tên phá của này ngoại trừ đối chiến kim h u n h hạo lần kia rõ ràng hành động tìm chết có có chút huyết huy lúc nào có như thế đảm lượng rồi hả hiện tại cũng dám đến lén xông vào phòng làm việc của ta rõ ràng vẫn là nện bước dạo chơi nhàn nhã đích xác bộ pháp trên mặt tựa hồ vẫn ở chỗ cũ thưởng thức phong cảnh cái gì đều không để ý bộ dạng cái này phá ra c h i tử lúc nào cũng học hội lớn lối như thế rồi hả hơn nữa là dám đối với ta kiêu ngạo như vậy lục minh chắp hai tay sau lưng đạm mạc ánh mắt quét ngồi ở chủ vị lý thừa trí một cái trước mắt cái này thân hình cao lớn cường tráng màu đỏ tía trên mặt tất cả đều là giữ tợn gia hỏa hoàn toàn chính xác thích hợp ngồi ở giới luật viện viện chủ trên vị trí phối hợp bên cạnh liệu như p h o n g cùng lệnh một cái mập mạp phó viện chủ cũng phù hợp kiếm viện quy định mà ba người bọn họ trâu ngồi trước chính đứng vững cao ngất âu dương lạc chính nghe được lý thừa c h í la lên mà đi tới hai cái thủ vệ lập tức kinh ngạc lẫn nhau liếc nhau một cái đồng đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được khó có thể tin trong lòng tự nhủ tiểu tử này bị người đánh một lần đánh thấy ngu chưa nơi này là chỗ nào giới luật viện a người khác né tránh cũng không kịp tiểu tử này rõ ràng mình lén xông vào có phải cực kỳ hết sức đạp cửa lén xông vào hộ vệ cho đã mắt không tin liếc nhau một cái cho tới bây giờ Tên thành thành thật, thật. Đốt đốt ngươi. Ngươi p âu dương lạc khẽ giật mình lập tức cảm thấy được một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức tại trên người mình như sóng biển giống như gào thét mà qua mặc dù không phải châm đối với mình có thể mình ngay cả động cũng không động được hô hấp cảm giác tựa như tại sâu dưới biển càng đừng để nói chuyện mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra nhìn xem lý thừa trí một đôi như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú lên mình lục minh lơ lễnh hiện tại mới sử dụng ánh mắt thế c ô n g sao nếu là từng đã là chấp hành nhiệm vụ h ắ n tuyệt đối sẽ v ì mình phương mới kinh ngạc trong nháy mắt mà cảm thấy hối hận lục minh thỏ tay bắn tới ống tay háo thượng một tia cho bụi lạnh n h ặ t nói kiếm viện quy tắc minh sắc quy định âu dương lạc làm ra việc đối ứng với nhau trừng phạt có hai chủng một là hủy bỏ giút đỡ tài liệu tư cách khiển trách dùng t r ư trách hai là bồi thường tiền, đền bù kiếm là được không hề bị đến bất kỳ xử phạt nào thật sao lý thừa trí hừ một tiếng nói ra nếu không phải kiếm viện ủng hộ hắn liền cơm đều không kịp ăn ngươi cho là hắn có thể tiền trả được rất tốt phạt bạc sao lục minh ngồi ở tình nhi dọn tới trên ghế ngồi chấm lịt đầu cả sửa lại một chút váo mới mở mắt ra nói cho dù hình phán nha môn cũng không còn quy định qua muốn người trong cuộc tự mình bạc không phải sao ồ liệu như phong chính là xứng sở à lý thừa trí phó ánh mắt của viện chủ cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận khởi đấy nhớ rõ ba năm trước hắn xuất r a loại này như thực chất kiếm khí giống như ánh mắt thời điểm một g ã đến kiếm viện khiêu khích kiếm sư trực tiếp trồng chất ngồi tại mặt đất lập tức liền đã mất đi hết t h ể sức chống cự hôm nay tên phá của này bất quá là chính là kiếm đồ đến bây giờ còn một mực bị lý thừa trí ánh mắt bao phủ làm sao sẽ mặt không đỏ tâm không hoảng hốt còn có thể vững vững vàng vàng nói ra lời mập mạp kia trương phó viện chủ cũng là đang kinh ngạc ngoài liên tục gật đầu mau nói, nói đúng vậy căn cứ kiếm viện quy tắc chỉ cần có người tiền trả phạt bạc là đủ có giá là được lục minh nhàn nhật nói lần này âu dương lạc lãng phí hết tư chất nguyên giá trị năm ngàn lượng bạc trắng nhưng là phải thường tiền chỉ cần bồi sáu ngàn lượng bạc trắng thì có thể miễn trợ trách ngày sau kiếm viện tư chất nguyên phân phối vẫn đang không sẽ cải biến nên là bao nhiêu t i ể u là bao nhiêu t r ư ơ n g phó viện chủ giới thiệu âu dương lạc là cái thiên tài lý khôn cùng hắn so với t i ể u là nhân tài cùng thiên tài ở giữa thiên phú cùng tiềm lực khác biệt cho dù tài nguyên lạc thành trồng chất cho lý khôn cũng tuyệt đối so với không được tham lang kiếm thể tiềm lực hơn nữa ở thời điểm này giao hảo một gã tham l a n kiếm thể vậy tương lai sẽ là một kiện cỡ nào mỹ diệu chuyện a trương phó viện chủ đột nhiên lại cảm thấy tên phá của này bây giờ nhìn lại cũng không tệ a sáu ngàn lượng lục minh khẽ động một chút đầu theo tay nắm lấy một chồng ngân phiếu hung hăng c ả n quáy nổ nước miếng lả tả đếm lấy sau đó vung tay ném tới lý thừa trí trước mặt đây là một vạn hai ngàn lưỡng lập tức khôi phục kiếm viện đối với âu dương lạc hết thể giúp đỡ còn lại coi như là tiếp theo hắn gây chuyện dự chi tốt rồi người lý thừa trí cơ mặt không ngừng rung động mấy cái vừa định thỏ tay điểm chỉ lục minh giáo hấn hắn một phen nhưng lại không biết nên như thế nào giáo hấn người ta mí mắt không né mắt trực tiếp đập phá một vạn hai ngàn lượng bạc tới dùng tiền cho âu dương lạc cởi tội cháu trai tư chất nguyên một chuyện lần nữa ngâm nước nóng về sau muốn tìm loại cơ hội này đều thập phần khó khăn liệu như phong thủy trung bình t ĩ n h mặt đ ỗ n g nhiên khẽ cười một cái lộ ra một ngụm lóe sáng răng trắng tiểu tử này phá ra c h i tử có thể a vậy mà để cho chỉ so với viện chủ thấp nửa cấp lý thừa trí đều nói không ra lời cái này cũng không giống như người khác nói như vậy không chịu nổi a âu dương lạc như trước như kiếm giống như đứng vững căn bản là không có quan tâm qua lý thừa trí quan báo tư thủ đáng lo chính là thụ bị thương chứ chỉ cho tới bây giờ quanh thân vẻ này như núi áp đỉnh khổng lồ cảm thụ mới tiêu tán âu dương lạc nguyên bản vốn đã làm ra dự tính xấu nhất rồi bất quá lục minh xuất hiện quả thật làm cho tâm tình của hắn rất thoải mái thì ra lục minh thằng này nhà giàu mới nổi bộ dạng thật sự không tệ a muốn tiền về sau cùng nha hoàn của ta nói một tiếng làm ẩ m ĩ lớn như vậy thú vị sao lục minh đạm mạc nhìn thoáng qua lý thừa c h í liền kéo qua tình nhi cùng âu dương lạc đầu vai đi ra ngoài đứng lại lý thừa c h í thanh â m trong trẹo nhưng lạnh lùng chấm thấp ngược lại khoe miệm nổi lên một đạo mất tự nhiên cười lạnh nói ra âu dương lạc chuyện tình là đã xong hiện tại chúng ta nên phải hỏi nói ngươi lén xông vào giới luật viện viện chủ văn phòng một chuyện đi à nha há ta thiếu chút nữa q u ê n mất lục minh luốt vuốt cái chán một bộ hao tổn tâm trí bộ d á n g trên mặt lại căn bản không có một điểm hối cải bộ dạng này lý phó viện chủ nghĩ nói như thế nào đây t r ư ơ n g phó viện chủ lý thừa c h í nhìn về phía hắn trong lòng tự nhủ trương đức xuyên ngươi vừa mới không phải rất nhiệt tâm sao rất muốn giao hảo bọn họ sao vậy bây giờ cứ tiếp tục đi trương đức xuyên tự nhiên biết rõ lý thừa trí nghĩ cách lại cũng không khỏi không nói ra kiếm viện quy tắc lén xông vào giới luật việt người phát bạc một ngàn lượng trượt r á c h thấp côn phát bạc không có vấn đề còn trượt r á c h lục minh giang tay ra thản nhiên nói trượt r á c h giống như cũng có thể giao tiền triệt tiêu chỉ cần một côn một trăm lượng có thể triệt tiêu đây là năm ngàn lượng ta cùng ta thị nữ bốn ngàn lượng đều ở đây còn dư lại một ngàn lượng tiệu phần thường ngươi làm thiếp phí hết lý phó viện chủ ba lý thừa trí đột nhiên vỗ bàn một cái dưới lòng bàn tay gỗ thật bàn lập tức thiếu đi bên ngân phiếu bị vẻ này đánh ra khí lưu thổi tan khắp nơi đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn không nổi có k ắ p ngươi Thủy tài hoại kiếm viện tài sản, chương ũ n g p ả i tiền.、Lục、Minh quay đầu lại cần Lục đầu vòng dáng phạt một t lộ quay ra i cười, chỉ chỉ t r ê t ư ờ n giới luật viện lại đi, luật quy tắc, trở lại đi, chỉ nụ chỉ mười ba âm hiểm l ư u đồ bí mật nhìn xem lý thừa trí cái chán nhiều sợi gân xanh đều bắt đầu nhảy lên l i ế u như phong lông mày t i ể u nhữ lại một cái phó viện chủ lại đang đệ tử trước mặt như thế không nắm được cảm xúc có sai lầm thân thể to lớn à. hắn bất đắc dĩ lắc đầu đi nha trương đức xuyên nhìn nhìn trên đất ngân phiếu cái này một tấm trong đó thì tương đương với một năm quân tiền a cảm thán về sau lắc đầu cũng tránh người người tiểu vương bắt đản lại dám làm nhục như thế ta trong phòng còn dư lại lý thừa c h í tức giận mắng cho dù sớm đã phẫn nộ tới cực điểm nhưng mà nhiều năm qua lịch duyệt vẫn là đ ể lại l ử a giận dù sao có kiếm viện quy tắc tại hơn nữa thân phận của mình rất cao cho dù lúc ấy xả giận chuyến đi cũng sẽ không n ê m thay nhưng mà hạ trong nháy mắt lý thừa c h í trợn bình tĩnh lại nhìn qua lục minh dần dần từng bước đi đến bóng lưng như có điều suy nghĩ mà bắt đầu ánh mắt của mình uy lực mình lại không rõ lắm tiểu tử này lại có thể giống như núi trầm ồn không có chút nào chịuỗng hưởng đây cũng không phải là một cái chính là kiếm đồ có thể làm được đấy lý thừa trí nhìn qua ngoài cửa sổ ánh mắt hơi n h a o lại lúc ấy bị cái này tiểu kiếm sinh lén xông vào văn phòng cho tức x ỉ u hiện đang hồi tưởng lại đến lục minh thật sự như trước kia bất đồng à, biến h ó a rất lớn bất luận là hắn nói chuyện thái độ vẫn là thân thể khí t ứ c từ đầu đến cuối đều là đâu vào đấy tự liền chính hắn một giới luật viện viện chủ lựa giận cũng không thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem hắn nhất định phải đến cao nhân chỉ điểm có thể tuy vậy có thể để cho chính là kiếm đột như vậy một cái tiểu chút chít đến n ụ c nhà ta khi ta là tên ăn mày bình thường bị ngươi bố thì sao hôn đãn lý thừa trí giác được mình rất lâu chưa từng như hôm nay như vậy phẫn nộ đã qua chính là kiếm sinh còn là nho nhỏ kiếm đồ đã cho ta không tốt thân tự động thủ tự không có biện pháp sửa chữa ngươi rồi sao n g ư ơ i tới đem lý k h ô n tìm cho ta đến lý thừa trí hô tam thúc ngài là nói lục minh cái kia phá ra chi tử lại trở về đi học giới luật viện trong phòng một thân lưu loát trường sang màu xanh lý k h ô n biểu lộ rất là ngoài ý m u ố n kim minh hạo nhị phong kiếm sĩ một kích dốc toàn lực vậy mà không có thể đánh chết hắn vẫn như thế nhanh tự phục hồi như cũ phải biết có thể sử dụng kiếm khí kiếm sĩ tuyệt đối có thể đơn giản tiêu diệt còn đang tu luyện chân khí kiếm đồ thúng chi cái này chỉ biết đốt tiền phá ra chi t ử trắng non lộ ra bệnh trạng thể chết mẹ nó cái này phá ra chi t ử vận khí thật đúng là mẹ nó tốt lý k h ô n trên khỏe miệng bắp thịt của co quắp mấy cái lục minh có tiền hơn nữa không quan tâm tiền cái loại này như nước chạy hỏa thiêu dùng tiền phương thức cái loại này cái gì đều không để ý tiêu sái muốn cho người không hâm mộ ghen ghét cũng khó khăn đáng giận nhất là, là thằng này còn chiếm được lóng lánh nữ thần hào quang tuyết mỹ ư ái mỗi lần đều có thể vớn quanh làm bạn ở đằng kia nữ thần giống như long lánh tuyết mị bên người thỏa thích hưởng thụ nữ thần sáng chói cho dù về sau lục minh bị cái này bối cảnh cường đại mà lại cảnh giới cao thâm nữ thần bố bỡn lãng phí hết hắn hứa bạc hơn cùng tâm tư nhưng mà dù sao còn tiếp xúc gần gũi qua nữ thần Nam nhân lý k h ô n thở dài nam nhân cả đời đồ không phải là tiền và nữ nhân lao tử vẫn còn phấn đấu lúc đầu giai đoạn hắn lục minh cựu đã hoàn toàn đoạt lấy cũng đều là cấp cao nhất đấy có thể nào không khiến người ta phất hận may mắn may mắn ta còn có cơ hội đoạt lại kiếm viện giút đỡ tài liệu tư cách hiện tại chỉ cần lại bế một lần quan có thể lập tức tiến vào nhị phong kiếm sĩ cảnh giới về sau ta đem một lần nữa đoạt lại năm nhất đệ nhất nhân tên tuổi còn ngươi một cái nho nhỏ kiếm đồ lục minh tốt nhất đến gây chuyện ta để cho ta tìm được một cái lý do thích hợp một lần triệt để đánh phế ngươi có tiền cũng có thân thể đi hoa nữ nhân ha ha khi đó ngươi khả năng sẽ vĩnh cựu chỉ có thể đứng xa nhìn rồi lý khôn hung tợ nghĩ đến đúng quyết định như vậy đi lý thừa trí xoa xoa cái cảm nhìn trước mắt mười bảy tuổi cũng đã thân cao năm thước tướng mạo có chút anh tuấn hơn nữa cảnh giới đạt đến nhất phong kiếm sĩ cháu trai vừa mới còn hình dáng đường đường mà nhắc tới lục minh qua trong giây lát cựu hoàn toàn mất thái ước áo ghen tỵ có thể nói tất cả đều là thập phần triệt đề với tư cách tinh thần kiếm viện sáu năm phó viện chủ lý thừa trí trong nội tâm tự nhiên thập phần n ắ m chắc vô luận bài danh loại này hư danh vẫn là tiền tài phương diện tính thực chất vật chất lý khôn sớm được câu dương lạc cùng lục minh che kín rồi là thời điểm cải biến đây hết thể rồi lý thừa trí trong ánh mắt giống như có lẽ đã nổi lên một hồi bao táp nói ra lý khôn tìm ngươi tới là nghĩ nói cho ngươi biết kiếm viện giúp đỡ ngươi tài liệu một chuyện Tài liệu sự cũng làm cho tất cả mọi người chứng kiến ta lý khôn lại như thế nào đem tham lam kiếm thể dâm nát dưới chân đấy với tư cách giới luật viện viện chủ cháu ruột lý không trong kiếm viện phi ưu việt tính gần đây cao hơn tại học viên khác bởi vì cái gọi là huyền quan bất như hiệp quản nhưng là lục minh đốt tiền phương thức còn có âu dương l à tham lang kiếm thể đem lý khôn tất cả ưu thế hoàn toàn che giấu thậm chí ngay cả kiếm viện giúp đỡ tài liệu tên tuổi đều cho nhiều hơn đi điều này làm cho hắn có thể nào không hận chứng kiến ánh mắt của lý k h ô n trong tràn đầy trả thù rất có đem hết thể ngăn đón tại phía trước t r ư ớ n g ngại một kiếm chặt đứt tư thế lý thừa trí nhẹ gật đầu nam nhân chính là m u ố n có cái này phách lực mới được chỉ tài liệu một chuyện lại bị nhỡ lý khôn đã nghe được tin tức này cả khuôn mặt lập tức bắt đầu và mẹo bỗng nhiên cười khan vài tiếng nói t ă n thúc Thì thật ngươi đã hung hăng xử lý âu dương lạc sau đó đem tài liệu đều cho ta đọc lại hiện tại chỉ là muốn t r e o chọc cháu đúng không thôi lắm lý thừa c h í h ừ một tiếng thanh em nghiêm nghị nói ra dùng thiên phú của ngươi muốn trở nên nổi bật có được đại lượng tài liệu là không đủ nhất định phải đem có được tham lam kiếm thể âu dương lạc đẻ xuống tốt nhất để cho hắn trọng thương khiến cho kinh mạch của hắn không thích hợp nữa tu tập kiếm thuật mới được như vậy chúng ta lý ra tương lai tại thiên đô thành mới có thể bừng sáng ta sẽ tại chuyện lớn như vậy thượng đùa dỡn hay sao tam đúc ta sai rồi lý khuôn mặt vẫn đang vặn vẹo lên nhưng mà lần này kẻ ngu này không phải cường hành xuất quan lãng phí kiếm viện số lớn tài liệu sao cái này là cơ hội tốt nhất ta đương nhiên là cơ hội tốt nhất nhưng mà ai biết lục minh hôm nay đột nhiên trở về đi học trực tiếp thay âu dương lạc nộm phạt bạc tam thúc ngươi không cần nói nữa ta hiểu được lý khôn không phải người ngu chỉ nghe xong cái đại khái liền cái gì cũng biết rồi t h ầ n s ắ c vặn vẹo trên mặt hiện tại càng là tái nhuận một mảnh kiếm viện cung cấp tài liệu có rất nhiều đều là thông qua kiếm viện đặc thù con đường mới có thể có ra đối với từng kiếm sinh ý nghĩa tự nhiên không cần nhiều lời chỉ cần ta có được kiếm viện tài liệu Thiên Phú cho dù lý thừa m n kiếm trí trước kia cho dù không sao cả cùng lục minh tiếp xúc nhưng tại kiếm viện ảnh hưởng cùng người khí hoàn toàn cũng vượt qua đã từng vi kiếm viện năm nhất đệ nhất nhân lục minh lục minh có tiền hơn nữa không quan tâm dùng tiền nhưng hắn vẫn chưa từng có cứu trợ qua lý khôn một đồng tiền ta mặc dù là kiếm viện phó viện chủ nhưng mà vì làm tốt vị trí này tương lai có cơ hội thắng được viện chủ bảo tọa đã đắc tội không ít người hôm nay càng nhiều nữa hy vọng hoàn toàn cũng tại đứa cháu này trên người vô luận là lục minh vẫn là âu dương lạc phải đ è xuống bây giờ nhìn lại lục minh mới là người thứ nhất có lẽ chen ép hơn nữa lý khôn đã là nhất phong kiếm sĩ lập tức liền muốn m ò tới nhị phong kiếm sĩ cánh cửa hỏa hầu không sai biệt lắm nên một lần nữa khiến cho kiếm viện sở hữu tất cả cao tầng lực chú ý thời điểm rồi nghĩ tới đây lý thừa trí gõ bàn một cái nói đem lý k h ô n chú ý lực dẫn trở về của ngươi hết thệ có thể nói đều là bị âu dương lạc lấy đi đấy hiện tại ngươi muốn trở thành năm nhất đệ nhất nhân lấy được kiếm viện cung cấp tài liệu muốn đánh áp âu dương lạc để cho hắn không có xoay người chi địa mới có thể trước tiên lộ ra của ngươi xuất sắc tam thúc âu dương lạc nhưng mà ngũ phong kiếm sĩ chính là ba cái ta cũng vậy tuyệt đối đánh không lại à lý khôn một hồi run rẩy âu dương lạc giao cho ta ta cũng không tin hắn không phạm sai lầm lầm chỉ cần để cho ta bắt lấy một điểm sai lầm là được lý thừa trí khỏe miệm nổi lên một nụ cười lạnh lùng tiếp tục nói ngươi bây giờ phải làm là đem âu dương lạc hậu trường triệt tiêu để cho hắn lại phạm sai lầm lầm lúc không ai đến giải cứu hắn mới được lý khôn nhãn tình sáng lên tam thúc nói là ta nhưng cái gì cũng chưa nói lý thừa trí cả sửa lại một chút tổn hại các bản nhà n n h ạ t nói lý khôn đông nhiên âm hiểm nợ nụ cười giống như có lẽ đã tiên đoán được tương lai âu dương lạc kết cục hơn nữa mình lần nữa trở thành kiếm viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cái gì tiền tài tài liệu gì cái gì mỹ nữ toàn bộ đều là của ta tam thúc tiểu chất để cho ngài phi tâm đây là một điểm hiếu tâm ngài có thể phải tất yếu nhận lấy tiểu chất cũng sẽ không khiến tam thúc thất vọng chắc chắn đem kiếm viện năm nhất đệ nhất nhân vị trí đoạt lại cái gì lục minh cái gì âu dương lạc bọn họ đều là ta tương lai công danh lợi lộc đá cây chân chúng ta lý ra tương lai trong vòng mười năm t i ể u sẽ trở thành thiên đô thành đệ nhất đại gia tộc lý không tự nhiên thấy được cái bản tổn hại trình độ tam thúc vi chuyện của mình quả thực không ít hao tâm tổn trí hơn nữa coi như là thân thích trực hệ không có chút kính ý cùng tình cảm chăn đệm cũng là t h u n c phí mà trao đổi cảm tình trực tiếp nhất cũng là tối phương thức hữu hiệu t ặ n lễ tiền của ngươi ta không thể nhận dù sao chút tiền ấy cũng là nhà ngươi một năm thu nhập lý thừa Chi đắn đo lấy ngân phiếu sắc mặt có vẻ hơi tức giận con mắt đ ố n g nhiên sáng lời nói nhưng là tiền này ta thu ta dùng tiền này khơi thông thoáng một phát quan hệ tận lực cho ngươi đạt được một lần không thua kém ba ngàn lượng bạc tài liệu tiến hành tu luyện cơ hội tam thúc cháu tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng lần nữa năm chặt nằm đấm lý khôn khỏe miệng nổi lên một đạo nụ cười tàn nhẫn vốn éo thân liền đi ra ngoài nhìn xem ra cửa lý khôn lý thừa Chi k h ẽ gật đầu một cái nam tử hán đại trượng phu chính là muốn có một chơi liều vì tiền trình của mình chính là muốn liều lĩnh nhưng lại phải hiểu được biện báo sờ lên trong tay ngân phiếu lại đang trong ngăn kéo lấy ra một tờ ngàn lượng ngân phiếu lý thừa trí sắc mặt hài lòng bỏ vào tiếp thân trong túi á o chương mười bốn kiếm viện lớp học lý khôn bước chân vội vã đi tới đối với bên cạnh đồng học mời đến căn bản là nghe không được trong đầu một mực tính toán đợi chút nữa tìm được lục minh về sau nên tìm đến cái dạng gì lấy cơ mới có thể hợp lý tần hắn một trận kiếm viện cấm kiếm sinh gian tư đấu giới luật viện phần lớn thời giờ đều là tư đấu kiếm sinh đám bọn họ mờ đấy mặc dù là tam t h u c trưởng quản nhưng cũng không thể để cho tam t h u c khó làm viện chủ lao giả kia tuy nhiên lớn tuổi có thể con mắt vẫn là rất độc đáo đấy tin tức cũng linh thông tam thúc đã dặn dò qua nhiều lần tốt nhất chính là phép k h í c h tướng tựa như kim minh hạo giáo hơn cái tia tốt kích thích hắn đến t r à n g solo sau đó lại đưa hắn đánh phế ném ra học viện lục minh không nghĩ tới ngươi ở này còn tưởng rằng ngươi ở đây ký túc xá chuyển qua hai cái k h o n g lý k h ô n r ắ c liền thấy lục minh nếu là lục minh trở lại hắn trong kiếm viện mướn phòng ở mình còn thật bất hảo đ ộ n g thủ dù sao này là của hắn tư nhân không gian là đã bị kiếm viện bảo vệ mình đi vào trong đó đánh nhau nói như thế nào cũng không tính là êm thai lý không c ò n g mắt đi lòng vòng, bước chân lập tức nhanh hơn mấy phần chờ sau đó trước tiên hung h ă n g đụng hắn hạ xuống kế tiếp tất nhiên sẽ phát sinh miệng lưỡi sau đó lại hành hung lý khôn bước chân bỗng nhiên thả chậm tiếp theo như dạo chơi công viên giống như bồi hồi mà bắt đầu chỉ cặp kia hẹp dài ánh mắt trong lóe ra hoán độc chết tiệt âu dương lạc tại sao lại ở chỗ này lý khôn rất hợp thực cho dù âu dương lạc cùng lục minh tầm đó còn có chút khoảng cách lại cũng không dám đơn giản tới gần đi nếm thử ngũ phong kiếm sĩ kiếm khí có bao nhiều sắc bén nhưng là không đúng lý k ô n giả bộ như không có việc gì vậy ngồi ở kiếm viện nội trên ghế dài con mắt vụn trộn hướng lục minh qu lại đang âu dương lạc trên người l ư n g lường cái này có được tham lam kiếm thể âu dương lạc trước kia tuy nhiên đã từng lục minh trợ giúp nhưng hắn cũng không thích lục minh à đây chính là toàn bộ kiếm viện cũng biết đấy thậm chí có rất nhiều người vụ n trộm mắng hắn là kẻ vô ơn bằng nghĩa thống chi hắn trước kia cho tới bây giờ cũng sẽ không tại lục minh bên người mà ngay cả lục minh tiếp tế hắn đều là chủ động đi tìm hắn hôm nay như thế nào một tấc cũng không rời hay sao xem dạng như vậy tuyệt đối là bảo hộ a thiếu ra không nghĩ tới kiếm viện đệ tử thậm bia đá kiếm viện lịch sử cùng giới thiệu văn tắc lộ ra cảm chút ít h ư ơ n g thú chỉ là hôm nay chuẩn bị những cái k i a ác độc một chút từ ngự xem ra là bạch chuẩn bị cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào cùng thiếu ra đến chào hỏi lại cũng không có đến t r ư ớ c cười n à o đấy đúng vậy à bất quá cùng chúng ta thiên đô thành tứ thập vạn nhân khẩu đối với tương đối ngươi t i ể u sẽ không cảm thấy hơn nhiều lục minh tùy ý đứng đấy trong đầu đang cố gắng đem trí nhớ của mình mau chóng hoàn toàn dung hợp nếu không gặp được cửu nhân cũng còn không nhận biết đây chính là một chuyện rất phiền phước tình nhi khéo léo gật đầu loại này tỷ lệ cũng cảm nhận được kiếm giả trong đám người hy hữu đồng thời cũng chưa hiện ra kiếm giả chân quý hơn nữa thiếu gia chính là một thành viên trong đó lục minh như trước đạo m ạ c tâm tình nhưng có chút không xong xa xa l ý khôn cử động cùng cái kia song không có h ả o ý ánh mắt sớm đã nói rõ ý đồ đến cũng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn lục minh mới muốn cho ký ức nhanh hơn dung hợp bất quá một cái chính là nhất phong kiếm sĩ cũng dám đến tìm phiền thoái điểm ấy thật sự là để cho đã từng đứng tại địa cầu đỉnh phong lục minh cảm thấy phiền muộn không khỏi thở dài thực lực à bất kể là ở nơi nào đều quá trọng yếu a lục minh níu lông mày trên mặt lãnh đạm phát ra nghiêm túc nếu như thực lực của ta đủ mạnh hắn lý khôn dám như vậy phải không chỉ nhìn lý khôn nhìn thấy âu dương lạc ở bên cạnh ta lúc thần thái t i ể u toàn bộ đều hiểu rồi lục minh cười lạnh xem ra quả hồng đều r ấ thích t chọn mềm như ta âu dương lạc một đôi mày kiếm bông nhiên hữu hướng lục minh đã đến gần rất nhiều nói khẽ bên kia chính là lý khôn nhìn hắn lén lén lút lút bộ dáng có lẽ khẳng định không có hảo ý ngươi có thể phải chú ý điểm ta cũng sẽ không cách ngươi quá xa lục minh lên tiếng cũng không thèm để ý hôm nay sự xuất hiện của mình tránh không được một số người chỉ trỏ lại không có gặp kim minhạo cùng tiết mị dù sao cũng hơi không thú vị tuy nhiên lục minh thực lực bây giờ không được nhưng mà tối thiểu có trở lại kiếm viện dũng khí đây cũng là hôm nay rất nhiều đệ tử nghị luận nhiều nhất chủ đề một trong thứ hai chủ đề chính là âu dương lạc đem sẽ phải chịu cái gì xử phạt bất quá mọi người thấy lục minh ở cùng với hắn đi sau khi đi cũng đã cũng biết kết quả tất cả mọi người biết rõ lục minh tài đại khí thô tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông đương đương đương ba tiếng to trung tiếng vang lên nghe thấy nghe thế vô cùng quen biết chung vào học thanh âm âu dương lạc rất là cảm thán nhân sinh kịch nếu là không có lục minh bây giờ mình nhất định là nằm sấp trong nhà dưỡng thương đi đi học đi lục minh đã tìm được lớp học phương hướng đi đầu cất bước đi đến tình nhi nhìn chung quanh thoáng một phát chung quanh lục tục cất bước thân ảnh biết rõ thiếu gia t i ể u phải vào lớp rồi mình chờ thiếu gia tan học chỉ là một thời gian không biết đi nơi nào đợi theo ta đi học đi lục minh anh tuấn vỗ tay phát ra tiếng tình nhi lại ngây ngẩn cả người đi học tại thiên đô thành số một số hai trong tinh thần kiếm viện đi học làm một bị mua sắm đi hạ nhân đây chính là cho tới bây giờ đều không hề nghĩ rằng đó a cái này nhà giàu mới nổi cùng dĩ vãng thật đúng là bất đồng Âu chẳng qua là khi lục minh mang theo âu dương lạc cùng tình nhi đi vào cửa phòng học lúc mới phát hiện tất cả kiếm sinh đều đã tại cửa ra vào tập hợp hơn nữa có một cái vóc người cao gậy đường cong nóng này khuôn mặt xinh đẹp nữ lao sư đang đợi lục minh biết nàng là chính hắn một lớp chủ nhiệm lớp bạch tố tố đối với trong tay danh sách kiên nhẫn kiểm lại nhân số lão sư bạch tố tố cười nhạt một tiếng lộ ra một loạt trắng đoán h ầ m rằng thanh âm nói ra nhắc tới nói hôm nay là kiếm thuật khóa hơn nữa là luận b ả n khóa các ngươi đem có cơ hội lấy được hồ lâm giảng sư tự mình chỉ đạo cơ hội không nhiều lắm hy vọng các ngươi có thể quý trọng mọi người đi theo ta âu dương lạc mắt sáng rực lên đối với lục minh nói khẽ không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là hồ lâm giảng sư trường trình học đây chính là chỉ có tại năm nhất sắp thăng cấp đến năm thứ hai lúc mới có thể học tập đến trường trình học đừng nhìn hồ lâm giảng sư hơn sáu mươi tuổi rồi vẫn chỉ là thập phong kiếm sư cảnh giới nhưng mà nhưng hắn là tiền t u y ế n xuống người hơn nữa nhiều năm qua một mực nghiên cứu kiếm thuật hiệu suất cao chế địch phương thức có thể được đến hắn tự mình chỉ đạo đem khiến chúng ta đang đối chiến trong vận dụng kỹ xảo có một lần thăng hoa cơ hội lục minh gật gật đầu chỉ có mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử tới người mới biết được cái dạng gì thời điểm chính xác sử dụng ứng đối chiêu thức cái này là thuộc về kiếm chi pháp tắc phạm vi bất quá lại có thể tìm hiểu một chút cái thế giới này giảng sư đối với kiếm chi pháp tắc lý giải trình độ tình nhiết miệng âu dương lạc tự hồ chỉ có cùng thiếu ra lúc nói chuyện lời nói mới có thể thật nhiều Sau D, Tha khóa. lý khôn một đôi d à i nhỏ mắt sáng rực lên cho tới bây giờ không có cảm thấy ba chữ kia dĩ nhiên là thân thiết như vậy thật sự là tìm hoài thì không thấy à cái này không chính là một cái công khai hơn nữa danh tránh luôn thuận cơ hội sao luận võ l u ậ n bàn bị thương luôn không thể tránh được mà lý khôn trong nội tâm ám cười vài tiếng lặng lẽ thả chấm bước chân hướng lao sư bên người tới gần nhỏ giọng nói lao sư cái kia bạch tố tố nhìn nhìn lý khôn làm sao vậy thân thể không thoải mái đúng vậy à lão sư ta hôm nay có chút tiêu chạy chờ sau đó ngài có thể hay không đem đ ố i chiến bề ngoài đối thủ đổi thành nhuột một chút nói thí dụ như lục minh được a bạch tố tố trong tay trên danh sách sửa đổi vài cái sau đó nói nếu thật sự không thoải mái ngàn vạn thì chớ miễn cưỡng dùng các ngươi bây giờ đối với lực lượng khống chế trình độ luận bàn lúc cái gì đều có thể phát sinh nếu ngộ thương vậy cũng sẽ không tốt nếu không ngươi trước tiên nghỉ ngơi nửa ngày đi chờ sau này lại học bù không cần lão sư ta hiện tại cảm thấy đỡ một ít rồi lý k h ô n tranh thủ thời gian rút về đội ngũ sợ cái này nhận tâm lão sư thật sự để cho mình đi nghỉ ngơi dù sao có tam thúc tại mấy cái này tiểu các sư phụ đối với mình vẫn là rất chiếu cố lý k h ô n đột nhiên cảm thấy có quyền thật tốt ta đương nhiên nếu quyền cùng tiền có thể hợp hai là một vậy thế giới này đem sẽ tốt đẹp hơn lục minh n g ư ờ i chờ ta đi nhưng là lý k h ô n chưa từng có độ hưng phấn mà là đè nén khoe miệng tỉnh h thoảng lộ ra một chút khống chế không nổi nụ cười q u ỷ dị thằng đem đi gần mấy cái đồng học nhìn sợ hãi mỗi khi đúng lúc này hắn sẽ một lần nữa ấy trở về nghiêm minh t h ầ n s á c thuận tiện còn mang theo điểm bệnh trạng một đoàn người quá đi liền tới đến kiếm quán ở trong chỉ có điều hồ lâm dạng sư còn chưa tới bất quá bạch tố tố cũng không tính ở điểm này lãng phí thời gian liền bắt đầu tuyên đọc đối chiến luận bản danh sách để cho kiếm sinh đám bọn họ từng cái đối chiến luận bản dù sao nàng biết rõ cho dù hồ lâm đến rồi cũng là tuyệt đối sẽ không quá nhiều chỉ điểm vài cái trừ phi kiếm sinh kiếm thuật để cho hắn cảm thấy có tạ tưởng lục minh vẫn nhìn kiếm quán giữa trường chỉ có một sắp xếp sắp xếp kiếm gỗ dựng đứng tại binh khí chiến kệ này cao thấp không đều m ũ i kiếm cho thấy nó cũng là trải qua chiến đấu cái này căn bản là món đồ chơi lục minh nhữ mày vẫn nhìn một phía có thể vui chính là Cách đối ó có có có có không khí kệ kiếm. kiến kiếm, kiếm không khai kiếm. binh hướng hoàn thiết Minh thể chứng thực thân có một loại đặc thù hương phấn, cho lông còn trên toàn độn gian toàn độn phong xa ra, Lục tức đặc một mày một tiểu thiết loại là là đều đ lập dù với lục minh mà nói dù sao đã tu tập kiếm pháp có mười tám năm rồi hơn nữa ưa thích thu thập danh kiếm cùng giải nó lịch sử cho nên mỗi chứng kiến một loại nhỏ kiếm đều sẽ sinh ra một loại đặc thù cảm tình kiếm nhỏ đều cũng có ý nghĩa đặc thù đấy thật ứng với câu nói kia nhất thốn trường nhất thốn tưởng một tấc ngắn một tấc hiểm đối ứng với nhau nhỏ kiếm đều có đối ứng kiếm pháp kiếm khí đại lục kiếm thế giới lục minh hai mắt sáng n g ờ i tại đây chính là kiếm hải dương có rộng lớn không gian để cho ta đi nhộn nhạo lục minh tâm tình thật tốt van g rội cảm xúc kéo chân khí tại trong kinh mạch tiến lên lưu động xông vào kiếm ngân sau đó lại do kiếm ngân chậm dài phóng xuất ra mà đi qua kiếm ngân nhuận nuôi trôi qua chân khí sẽ trở nên càng thêm tinh khiết sức bật cũng sẽ càng c ư ờ n g tình nhi trên đường đi giáp được ánh mắt của mình cũng không đủ sai sự kiếm viện hết thệ là như vậy mới lạ lại giàu có nồng đậm khí tức khó trách lao ra sẽ để cho thiếu gia đến nơi đây học tập tại đây tại thiên đô thành quả nhiên là đệ nhất vô nhị đấy n g ư ợ chương lại đã t ấ y lục thiếu đi ra mười lăm tình tình tình, tình bất thường kiếm gãy lục minh bây giờ cảm giác quả thực không cách nào ngôn ngữ thậm chí trong cơ thể kiếm ngân đều ở đây minh hưởng coi như một cây vô hình ngón tay của đang nhẹ nhàng búng ra lấy mũi kiếm giống như diễn tấu một hồi do kiếm tạo thành lòng trọng tổ khúc nhạc k e n k e n k e n mỗi một âm thanh đều là đơn giản như vậy rồi lại tuyệt không tái diễn mỗi một chiếc kiếm đều có được mình đặc biệt thanh âm làm như từng cái tánh mạng lục minh sâu đậm làm một cái hô hấp hưởng thụ lấy kiếm ngân mang đến kiếm c h i thế giới cho dù đây là không tiếng động keng ngoại giới đ ô n g nhiên truyền đến một tiếng v ù v ù như có ý cùng kiếm ngân minh hưởng đánh tới một chỗ phản phất như bọn chúng liền là người của một thế giới tựa như lục minh hiện tại gặp một người người kia nói chính hắn là đến từ địa cầu lục minh chính là xứ sở thân xác thậm chí có một tia lo nghĩ bối rối con mắt vội vàng hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại tựa như muốn tại trong biển người mênh mông tìm được này tìm kiếm đã lâu người yêu chỗ đó lục ạ i l minh ế chậm rãi nhắm hai mắt lại lông mày dần dần thư giãn mở chậm rãi dương đầu lên tế h tế thương nhận thức lấy kiếm ngân minh hưởng cùng ngoại giới chuyển tới vụ vụ nó thanh âm hung hăng càng quáy lộ liễu cao vút hương phấn mà lục minh mở lại c h mắt cất bước đi tới tại tình nhi ánh mắt kinh ngạc ở bên trong đứng ở nơi này cái phế kiếm trồng chất trước thỏ tay nắm lên một cái chuỗi kiếm sau đó thời gian dần qua nhấc lên thân kiếm dài ba xích chín tấc giọng vi hai tấc ba phần chuỗi kiếm chật vật dài nhưng đáng tiếc cắt đứt lục minh quan sát tỉ mỉ trong tay kiếm chỉ dày đặc vết gì căn bản nhìn không ra nguyên bản vi màu gì theo nhỏ nhìn lại nguyên bản cũng chỉ là trường kiếm bình thường hơn nữa kiếm này kiếm tích trên có rõ ràng vết rách cho dù như thế vết gì đều khó mà đem che lại kín theo vẻ ngoài nhìn lại kiếm này tuyệt đối cùng thông thường trường kiếm không có gì bất đồng hơn nữa lục minh nhắc tới nó về sau t i ể u không còn có c ộ n g minh thanh âm mà ngay cả kiếm ngân đều tiêu trầm xuống vừa mới trong nháy mắt đó cảm giác đã không có dấu vết mà tìm kiếm thanh kiếm này khẳng định bất đồng lục minh vô cùng xác thực vô cùng kết luận Tình nhi đối với thiếu gia nhà mình cử động có chút một thân vết tàn mình nhi nhà động hơn nữa hắn cùng khó hiểu, hoa phục đối với gia kiếm đầy dấu mọc cử có dị lục à tuyệt thiếu thích thanh đấy, lẩy. đối đáp đang lại hỏi gia, kiếm không vẫn ưa Ừm. minh nhẹ gật đầu ánh mắt sẽ không rời đi kiếm trong tay quay thân xem hướng lao sư bạch tố tố nói lao sư thanh kiếm nẩy bao nhiêu tiền ta muốn mua lục minh mang theo nha hoàn đi lên khóa cử động vốn là đã để người khó hiểu hơn nữa ở khác người bắt đầu lúc tỉ thí vẫn còn có tâm tư dùng tiền mà không phải hết sức chăm chú đang xem cuộc chiến học tập kinh nghiệm thật là đ ầ tuổi mục phá ra tri tử nhưng mà xuất phát từ hắn dùng tiền phương diện tiêu tiền như nước còn nói không chừng lúc nào tựu i có thể dùng đến hắn cho nên không ai xuất khẩu chuyện cười hắn chỉ là một cái ánh mắt kinh ngạc tựu i đủ đã nói rõ hết thảy bạch tố tố chân bóng trên c h á n nổi lên một tia gợn sóng không nói nên lời ai đứa nhỏ này như thế nào cái gì đều muốn mua hơn nữa là dở như vậy đồ vật cũng dùng tiền mua mua về làm gì lý khôn khỏe miệng càng là phát ra cười lạnh lục minh à mà ngay cả tại kiếm quán phế kiếm trong đống ngươi đều có thể tìm tới dùng tiền đạo đạo ra thật là có mấy cái tiền dơ bẩn nữa à ngươi ngoại trừ tiền bên ngoài còn có cái gì khoe khoang cái gì hiện tại mọi người đều biết ngươi rất có tiền được chưa lục minh đồng học thanh kiếm này là phê kiếm cho dù bạch tố tố cực lực khống chế mình có thể nói lúc vẫn là lộ ra một vòng c ư ờ i khổ lao sư ta thiệt tình muốn mua lục minh nhàn nhạt nói cũng chú ý tới những cái kia đã bắt đầu so tài kiếm sinh đều đã dừng lại tràn ngập ánh mắt kinh ngạc đều tại nhìn xem mình bất quá hắn giống như hồ đã thành thói quen những n à y không để ý chút nào trong mắt hắn chỉ có kiếm tồn tại không gian tốt như vậy đi Bạch tố tố bất đắc tố tố dĩ lý ắ c đầu, u dựa theo kiếm viện q tuổi. Tuổi khôn hai mắt như đi săn như độc xa hít lại chỉ còn lại một tia ánh mắt bạc, xéo qua một mực tập trung vào lục minh trong l ò n g ngực lựa dẫn tựa như thổi đầy khí khí cầu càng là cố gắng áp lực thì càng muốn bạo tạc n ộ tung lục minh ngươi không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao có tiền là rất đáng ưởng nhưng ngươi không ý nguyên hay vẫn cái thất phong kiếm đồ u ổ i mục sao đã dám đắc tội ta vậy sẽ phải làm tốt bị đánh phế ý định ngay bình thường ta là không dám ra tay với ngươi hôm nay hừ hừ chỉ cần ngươi cùng ta đối chiến ta t i ự u sẽ khiến trong trí nhớ của ngươi khắc cốt minh tâm nhớ kỹ hôm nay nhớ kỹ ta lý khôn lý không ắ i c được thời gian trôi qua quá chậm nhất là những kiếm sinh đó lúc đối chiến từng chiêu từng thức như lúc ban đầu đi trẻ mới sinh giống như bộ dạng càng là không có chút nào kiên trì xem vẽ k i n h bị hiện lộ không thể nghi ngờ nhưng mà vừa nghĩ tới lục minh chính là loại tiêu chuẩn này thậm chí so cái này còn thế đôi chiến trong tuyệt đối là nhẹ nhõm thêm khoái trá thi hành hạ quá trình lý khôn kiên nhẫn liền trở về một phần ta thậm chí có thể ở trên người hắn khiến dùng một chút mới nhất tu tập hoa lệ kiếm thuật tật phong thứ trong đầu hiện lên mình sử dụng tật phong thứ công kích một nhân lúc tình cảnh này đầy trời mảnh gỗ vụn vẩy ra sau b ả y biện ra một nhân v ạ n mẹo thân hình lý khôn trên mặt cựu lộ ra tàn n h ẫ n thị nụ cười máu vài tên đứng ở lý khôn bên n g hết sức chăm chú quan sát đôi chiến kiếm sinh nhưng cảm giác bên cạnh âm phong chật nhị không được giao đấu hơn cái lạnh run bước chân thoáng xa rời đi bạch tố tố theo thói quen nhìn một vòng vẫn đang không có thể cảm thấy được hồ lâm giảng sư thân ảnh l ô ngày m không khỏi nhữ cầm lấy danh sách tiếp tục đ ọ c nói tiếp đó lục minh đối chiến lý khôn ba mẹ nó ta không nghe lầm chứ một cái ngũ đại tam thô đệ tử lúc này n ẹ n ngào hô trực tiếp đem tiếng của lão sư bao phủ lại rồi lục minh đối chiến lý khôn cái này nhất định là nói dở thôi một g ã tiểu nữ sinh nắm tóc giáp được mình nhất định chưa tình ngủ đã nghe được nói mớ các học viên kinh ngạc cái cầm đều nhanh rứt xuống lục minh cùng kim minh hạo đối chiến một lần kia cảnh giới thượng t r ê n lệnh to lớn nhưng cũng là rõ mồn một trước mắt hôm nay muốn lục minh đối chiến lý khôn trên trăm danh kiếm sinh lập tức nghị luận lên khiến cho kiếm quán rộng lớn không gian phát ra ô n một tiếng giống như vô số hòng mật bay tới lý khôn tại thập phong kiếm đồ lúc t i ể u mười chiêu nội đã đánh bại cùng các loại cảnh giới đối thủ hắn phó viện chủ thúc thúc cũng không phải bài trí h ú n g chi hắn bây giờ là có thể sử dụng kiếm khí nhất phong kiếm sĩ do hắn đến đối chiến lục minh hơn nữa lý khôn thở nhỏ tu tập xích lưu kim kiếm tâm pháp đâu này hôm nay mặc dù trong tay cầm là kiếm gỗ cũng không so đ ộ n thiết kiếm t r ê n l ệ n h nhiều l ắ m chứ đúng vậy à lục minh chỉ thất phong kiếm đồ cảnh giới lại là đại phú thương gia con trai độc nhất đừng nói là ở gia tộc không có bị một điểm kiếm đạo hôn đúc phá ra c h i tử mà ngay cả điểm mưa gió chưa từng trải qua ngươi nhìn hắn này bệnh trạng làn da nhan sắc đã biết rõ hết thảy ta không nói kiếm sĩ cùng kiếm đồ ở giữa t r ê n l ệ n h cho dù lý khôn sử dụng x u ấ t cùng các loại cảnh giới lực lượng hắn cũng là thua không nghi ngờ chúng ta đều gặp đấy nhị phong kiếm sĩ kim minh hạo học trưởng chính là đơn giản một chiêu thiếu chút nữa đem hắng đánh quả thực là khi dễ người a chuyện này một danh kiếm sinh đột nhiên không biết nên nói cái gì thật sâu cảm thấy cái này an bài rõ ràng không có trải qua suy nghĩ dù sao lục minh vi âu dương lạc thay n ộ i phát bạc lý khôn có lẽ sẽ lần này đối chiến luận bản trong chút giận tất cả mọi người rõ ràng hơn hắn lý khôn càng không phải là cái gì chính nhân quân tử đương nhiên bằng vào người của lý khôn phẩm kiếm sinh đám bọn họ vô luận như thế nào không thể vạch trần này sờ đ o ạ n đều cố ý không để ý đến loại khả năng này chỉ cường điệu t r a n lệch cảnh giới là được âu dương lạc cho mày như lợi kiếm vậy thân hình căng thẳng là một nghiên cấp kiếm sinh trùng cảnh giới thượng lao đại càng rõ ràng hơn lục mình cùng lý khôn ở giữa tranh lệch hơn nữa lý khôn kiếm pháp đại khai đại hợp cương mạnh đến cực điểm cho dù năm thứ hai kim minh hạo đã có được nhị phong kiếm sĩ cảnh giới cũng không nguyện cùng lý khôn đối chiến h ú n g chi lục minh hơn nữa hắn vi mình đã thật sâu đắc tội lý khôn lao sư an b à i như vậy ta không đồng ý phải thay người cũng có thể là ta âu dương lạc quay người cầm lấy một bà kiếm gỗ giọng nói vô cùng hắn đông cứng lạnh như băng giống như một thanh hàn bàn kiếm bởi vì âu dương lạc nghĩ tới một loại khả năng cái này có lẽ chính là lý khôn cố ý an bài đấy bạch tố tố cũng đang suy tư theo nói kiếm sinh gian luận bản cũng không như thế khoa trương khiến cho quân nghị nhưng mà nhìn xem kiếm sinh đám bọn họ ngươi một lời ta một câu nói cũng hiểu được lý khôn mạnh mẽ quá đang à lục minh quá mức nhỏ yếu giờ phút này cũng lo lắng lấy phải hay là không có lẽ thay người mới có thể bảo chứng lục minh sẽ không lần nữa bị đánh tổn thương hơn nữa bạch tố, tố ánh mắt nhìn về phía lý khôn thời điểm cũng là lần đầu tiên mang tới xem kỹ không cần thay đổi người cứ như vậy đi lục minh khoát tay áo cất bước đi về hướng kiếm gỗ chỗ Mình. Mình ừ các ngươi h h i k n còn biết ta rất mạnh tính toán các ngươi thức thời hôm nay ta liền để cho các ngươi tất cả mọi người nhìn xem theo ta đối nghịch sẽ có dạng gì kết cục d ơ tay lên trong kiếm gỗ lý k h ô n ánh mắt cực kỳ khiêu khích nhìn xem lục minh nói lục minh ta đã từng đại biểu kiếm viện đã tham gia hảo vân châu kiếm đồ giải thi đấu hiện tại ngươi có thể có cơ hội cùng ta đối chiến l u ậ n bản là ngươi lớn lao vinh hạnh đến đây đi ta sẽ nhường lấy ngươi một chút tận lực không biết đánh tổn thương ngươi lý k h ô n trong nội tâm hưng phấn âm thầm nói qua ta sẽ không đả thương ngươi mà là trực tiếp đem ngươi đánh thế lục minh lãnh đạm vô cùng một câu chưa từng nói thậm chí ngay cả cái hit sâu đều không có chỉ lẳng cầm lấy một bà kiếm gỗ đã từng đối với kiếm đạo cảnh giới chi cao truy cầu làm cho lục minh đã minh bạch một cái đạo lý làm kiếm sĩ trong tay cầm kiếm một khắc này tự nhiên là hết thể dùng kiếm để nói chuyện mà không phải miệng đầy gọi bậy gọi chương mười sáu một kiếm đứt cổ tay âu dương lạc cao mày nhìn xem lục minh cố chấp bộ dáng trải qua tuyết m ị một chuyện b ứ c ngoặt cùng với trong khoảng thời gian này biến hóa của hắn muốn ngăn cản cử động ngừng chỉ hướng lục minh đến gần vài bước bởi như vậy mặc dù lục minh gặp nguy hiểm mình cũng có thể ngay đầu tiên giải vây cam đoan lục minh không hội bị thương nặng ha ha lục minh à xem ra ngươi cùng kim minh hạo đánh một lần lá gan lớn thêm không ít mà c h ứ như g kiến i n Lục m nhắc tới kiếm gỗ. Lý Khôn trên hiển hấn đoàn, nói n thị học phái đắc tới mặt rất một kiếm giáo gỗ, g Lý là ý rõ, đệ đều bộ ơ i cái là phế vậy đi ta cho phép ngươi sử dụng đ ộ n thiết kiếm cùng ta đối chiến ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không sợ mình thua thiệt có chiêu thức gì ngươi cho dù hướng ta mời đến có thể tuyệt đối đừng k h á c h khí lục minh chân đang muốn rào bước tiến lên đội chiến tràng được nghe chuyện đó cũng không khắc khí quay người liền hướng đội thiết kiếm đi đến tình nhi một đường chạy chậm đã thay lục minh cầm tới chỉ có điều thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tầng đỏ mặt nói thầm trong lòng lấy cái này đơn mảnh đ ộ n thiết kiếm sao sẽ như thế trầm trọng lấy ra cũng là phế đi nhiều khí lực xem lý không kêu gào bộ dạng tình nhi hai đầu lông mày càng nhiều lo lắng trong tay đ ộ n thiết kiếm cho dù sức nặng đã vượt ra khỏi tự thân phụ tải lại chậm chạp không có hướng thiếu ra đưa đi đáy l ò n g lẩm bẩm trước khi đi láo ra b ằ n g dao trong lúc nhất thời do dự cứng lại rồi lục minh thỏ tay cầm qua đột thiết kiếm vồ vô, vô tình nhi tràn đầy xoắn quít khuôn mặt nhỏ nhắn thản nhi nói không có việc gì khi lục minh cầm kiếm tay người sắp tình nhi đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ sắp sửa mất đi cái gì thứ trọng yếu nhất nhưng mà một đôi vừa muốn cất bước chân nhỏ lại cứ thế mà dừng lại vừa mới thiếu ra ánh mắt đó là là tự tin chứng kiến lục minh đứng trước người như cũng là bộ kia đạo mạc bộ dạng lý khôn liền không nhịn được b ả o khiêu giả trang cái gì trang à, một cái kiếm đồ tuổi mục học cái gì cao nhân trang thâm trầm à, là vì lần nữa hấp dẫn tuyết m ỹ nữ thần chú ý lược sao ha ha đợi chút nữa ta đánh cho ngươi té cất t đái gào khóc thảm thiết hướng ta cầu xin tha thứ nhìn ngươi còn lấy cái gì trang a lý k h ô n đống nhiên s ữ n g sở bước chân liên tục lui về phía sau ba bước mới đứng vững lần nữa nhìn về phía trước mắt lục minh lúc cặp kia đ ã m ặ c ánh mắt lúc này như cũ sắc bén như kiếm để cho mình trong lòng không khỏi một hồi khủng hoảng thậm chí bước chân vẫn đang không nhịn được muốn lui về phía sau cặp mắt kia phảng phất khai phong thiết kiếm đã đâm vào trong lòng của mình chỉ bằng cái phế vật này sao lý k h ô n tương đương bất mãn hừ một tiếng ta nhưng là từng đã là năm nhất lão đại cho dù có âu dương lạc tham lang kiếm thể siêu việt có thể năm nhất kiếm sĩ cũng chỉ có hai người chúng ta đây chính là cùng tham l a n kiếm thể loại này siêu tuyệt thiên phú cũng đủ tồn tại làm sao sẽ bị như ngươi vậy t u ổ i mục cho nhìn hốt hoảng tuyệt đối không có khả năng lý khôn sớm đã kềm nén không được này ước ao ghen tị hỗn hợp với nhau thiếu chút nữa đem mình nhen nhóm l ử a giận kèm theo một tiếng gào rú cầm trong tay kiếm gỗ ẩ m ẩ m đâm ra đồng thời trong cơ thể chân khí hóa thành một đạo kiếm khí tràn ngập tiếng kiếm gỗ bên trong mang theo thật sâu tức giận kiếm khí cơ hồ đem kiếm gỗ xé rách nhưng mà ô m m ộ t chế thành kiếm gỗ lại hoàn toàn có thể tiếp nhận được nhất phong kiếm sĩ kiếm khí lực lượng đồng thời một tiếng quắc nhẹ tật phong thứ kiếm sinh đám bọn họ chỉ cảm thấy oanh một buồn bực thanh âm lý khôn đã hai ch hơn nữa kiếm gỗ mang theo một cổ vô hình khí thế lôi cuốn lấy một cỗ sở hướng phi mị kiếm thế phát ra trên mặt đất không nhiều lắm đuổi đất đều bị một đạo lực lượng vô hình đánh hướng hai bên mở đi ra giống như là một thanh lưới dao sắc bén chính giữa xe qua nhất là kiếm gỗ dần dần nổi lên màu vàng kim móng ánh kim loại màu sắc bị xích mạ vàng kiếm kiếm khí tràn ngập kiếm gỗ cho dù không có độn thiết kiếm độ cứng cũng muốn so kiếm gỗ cường hắn nhiều kiếm gỗ càng giống như độc xà thổ tín hít khzzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhzhông động kiếm sinh đám bọn họ toàn thân dùng mình một cái đó là kiếm kiếm sĩ cảnh giới đại biểu cái gì lý khôn đã thuyết minh vô cùng thông thấu tại sắc bén như thế công kích trước mặt kiếm sinh đám bọn họ không ai dám nói mình có thể không bị thương nặng tiếp được một chiêu này ngoại trừ ngũ phong kiếm sĩ âu dương lạc bởi vậy kiếm sinh đám bọn họ đem ánh mắt chuyển hướng về phía lục minh không khỏi thở dài lẽ nào thằng này thật sự bị đánh một lần đầu góc làm hỏng hay sao cái này rõ ràng hay là tại muốn bị đánh a lục minh đứng thẳng như núi khu động chân khí xông vào kiếm ngân trong tay đồn thiết kiếm càng là không hề động một chút nào như cắm vào sắt thép chế thành kiếm đài chung giống như Như trước đạm mạc ánh mắt nháy mắt cũng không nháy trước mắt mắt mắt, mạc đạm lục n lặng nhìn mang theo một đạo lệ phong tới ly khôn. Cương ánh, cùng lượng này lượng đánh g lệ ly lệ, lực là lực l theo hợp, khu thuật một mau kiếm kiếm sao. vọt tới tốc kết tới đạo độ cái sĩ minh vẫn là lần đầu tiên tự mình kiến thức đến cái thế giới này kiếm thủ toàn lực công kích cho dù lý khôn là đối với mình không có hảo ý đối thủ thực sự chính là bởi vì này mới có thể khắc sâu hơn thể hội cái thế giới này kiếm đạo đặc biệt tính lục minh cảm thấy được tứ chi của mình các đốt ngón tay có chút chua sót thì ra lý khôn trong nháy mắt đâm ra ngũ kiếm vậy mà tất cả đều khóa chặt tại của ta các đốt ngón tay bộ vị đồng thời đem ta trên dưới quanh người khoảng t r ư ờ n g bốn phương tám hướng hoàn toàn phủ kín ở bất luận ta hướng phương hướng nào né tránh ít nhất đều trong một kiếm Âm độc nhất hợp lý thuộc cuối cùng một kiếm một kiếm này hàm mà không phát chỉ ở trong đó phiêu đãng cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng lại t í c h xúc lực lượng đủ mức chỉ chờ một kích tất chúng đây mới là tật phong thứ trong chân chính sát chiêu lục minh tại lý khôn phát chiêu thời điểm liền cảm nhận được tật phong thứ huyền bí do đó cảm giác được cái thế giới này kiếm thủ vô luận là tố chất thân thể vẫn là sức bật nếu so với địa cầu kiếm thủ cùng võ giả cường đại thượng một cấp độ nếu là đem l ý khôn phóng tại địa cầu sợ cũng sẽ là một cái xuất sắc kiếm thủ lục minh l ặ n g lặng đứng vững không có chút nào phản ứng điểm ấy xem ở kiếm sinh đám bọn chúng trong mắt không chỉ là bọn họ mà ngay cả bạch tố tố trong đầu cũng nhịn không được nhảy ra một cái ý nghĩ lục minh bị sợ tráng văng chứ đột nhiên lục minh đ ạ m mạc ánh mắt đ ố n g nhiên bắn ra một đạo tinh quang độc đáo ánh mắt tìm đúng một cái khe hở kiếm ngân trong nhuận nuôi kiếm khí lập tức p h ú n ra ngoài dưới chân bỗng nhiên phóng ra một cái kỳ dị bộ pháp thoáng lắng động trong tay đội thiết kiếm thẳng tắp đâm ra một kiếm đâm thẳng kiế đây chính là từng kiếm sinh tiến vào kiếm viết lúc đều phải tu tập đơn giản nhất trụ cột nhất kiếm thuật rồi ở đây từng cái kiếm sinh cũng dám vỗ bộ ngực của mình cam đoan có thể đem chiêu này sử dụng so lục minh càng thêm thấu triệt hiện tại dùng cái này cơ bản nhất chiêu thức để ngăn cản lý khôn tật phong thứ đây quả thực là đang tìm hành hạ có mấy cái người nhát gan nữ sinh thậm chí lặng lẽ vừa quay đầu không đành lòng lần nữa chứng kiến lục minh bị một kiếm đánh bất tỉnh một màn lý k h ô n chứng kiến cái này đơn giản ra chiêu trong nội tâm mắng câu quả nhiên tụi m ụ liền kiếm thuật cũng chỉ là sơ cấp nhất đấy tốt. thật tốt quá như thế thì càng có thể làm cho mọi người kiến thức đến ta tật phong thứ vi lực sau khi lục minh thân hình chính thức đột tiến lúc lý khôn thần sắc bỗng nhiên cả kinh lục minh một kiếm này vậy mà vô cùng quỷ dị thẳng đâm hướng bộ ngực mình mà mình phong tỏa ngăn cản quanh người hắn cùng tứ chi công kích tựa như đóng lại một cánh cửa lại nhưng bị cao nhân tìm được khe hở giống như đã mất đi hiệu dụng thầm nghĩ không ổn lý khôn ra mặt run rẩy dưới chân bộ pháp liên tục biến hóa trong tay toàn lực tích xúc một kiếm kia vội vàng dùng suất nghiêng nghiêng gọt hướng lục minh kiếm trong tay đón đỡ lý k ô n lại có thể biết bông tha cho công kích đến đón đỡ có phải cùng lục minh đối chiến thời điểm kiếm sinh đám bọn họ đột nhiên cảm giác được mình đã không biết lý khôn rồi h ắ n kiếm pháp chưa bao giờ là đại khai đại hợp hung mánh dị thường trực đ ã là đối thủ chưa nói xong tay mà ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được sau đó trực tiếp bị thua sao bất quá kiếm sinh đám bọn họ cũng không liền như vậy kết luận trong chiến đấu tình cảnh thay đổi trong n y mắt hơn nữa cho dù lý khôn thật sự đón đỡ hắn cũng là nhất phong kiếm sĩ kiếm sinh đám bọn họ vừa mới kinh ngạc chỉ thấy hai thanh kiếm sờ đụng nhau keng đôn thiết kiếm cùng kiếm gỗ giao kích vậy mà phát ra một tiếng kim loại vang lên nhưng là trong d ữ liệu lý khôn cho dù phòng ngự lục minh cũng sẽ bị hắn lực lượng cường đại chấn động lui ra ngoài tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện mà là lý khôn kiếm bị đắng lên trước ngực c h ố n g giống mở rộng ra lý khôn sắc mặt đại biến cả cánh tay không tự chủ được về phía sau đã đi mà giờ khắp này đã xem tất cả khí lực đều khiến đi ra nhưng này tạo nên kiếm gô giống như bị một đầu màu vàng ngưu về phía sau khiên lôi kéo căn bản k h ô n g chế không nổi lý khôn bước chân lui về phía sau liên tục nhỏ vụn bộ pháp liên tục lui về phía sau bảy tám bức mới đưa cái này vừa mới đụng vào một kích chi lực triệt tiêu lần nữa g ư ơ n g mắt nhìn về phía lục minh lúc lòng của lý khôn hơi hồi hộp một chút bởi vì lục minh đâm thẳng vẫn còn đang trước người mình lý khôn lập tức giận tí mặt vứt bỏ hoa lệ kiếm thuật trực tiếp toàn lực chém về phía lục minh trực chỉ mình trái tim độn thiết kiếm trong lòng lại không khỏi hủy khuất ta có thể là nhất phong kiếm sĩ a lục minh ánh mắt bất động sắc mặt trầm ổn thật giống như ngày thường uống trà ăn cơm đồng dạng bình thường cầm trong tay kiếm đưa về đằng trước gian g i á c cái thanh em này để cho sở hữu tất cả kiếm sinh đều cắn được đầu lưới của mình chỉ thấy lý khôn kiếm bị tạo nên lập tức lục minh tác dụng chậm mười phần một kiếm lập tức kéo đi lên đem lý kh sau đó đệ nặng lý khôn kiếm gỗ khiến n g u bàn tay của hắn dán tại cánh tay thượng lý khôn kinh ngạc nhìn tay mình chỉ lại cũng vô lực đắn đo kiếm gỗ chậm rãi chân thuật mất rơi xuống đất cổ tay đau xót mới chuyển đến đại não lúc này mới ai nha một tiếng ngồi sùng xuống, xuống tay trái gắt gao nắm bắt cổ tay phải sắc mặt lập tức trở nên tái nhuận bọn họ giống xem quái thú đồng dạng nhìn xem như trước bảo trì đâm thẳng xuất kiếm lục mình cái này rõ ràng chính là đơn giản nhất đâm thẳng ạ làm sao lại chiến thắng tật phong thứ hơn nữa còn là kiếm đồ chất khí chiến thắng kiếm sĩ kiếm khí đây quả thực quá điên cuồng a thời đại này thực là một điên cuồng thời đại sao lục minh chậm rãi t h u kiếm mặc cho trên c h á n v à i giọt mồ hôi chạy xuống chạy đến con mắt tại ánh mắt mặt ngoài làm lấy d â y ruộng khiến cho con mắt đau đớn vô cùng lục minh cười khổ một tiếng mặc dù nhiều hơn nữa mồ hôi lúc này cũng vô lực đi lau cho dù t h u kiếm cũng đã là đem hết khí lực mới được trong cơ thể điểm ấy c h â n khí thực mẹ nó đáng thương lục minh nhịn không được văng tục nếu như không là chân khí bất lực vừa rồi có một ngàn loại biện pháp một kiếm đâm chết đối phương ở đâu chương ả i tới n mười thế hao phí bảy hoàn cường hoành thực lực thiếu ra thật là đẹp trai thiếu ra là giỏi nhất tình nhi lập tức vui mừng như tiểu tước vốn là lo lắng trong nháy mắt chuyển hóa trở thành vui sướng trực tiếp chiếm cứ toàn bộ đại não thiếu ra thắng cái này mới là trọng yếu nhất nhưng mà làm tình nhi cầm chặt lục minh cánh tay một khắc này lại cảm thấy được trên cánh tay của hắn cơ bắp đều đang r u n r ơ dậy tự giống mình làm việc tay chân sau một ngày thoát khỏi lực một kiếm bạch tố tố tam phong kiếm sư cảnh giới tự nhiên đem đ ố i chiến trải qua nhìn vô cùng rõ ràng không khỏi lần nữa đánh giá lục minh hắn rất thông minh rất chính xác đã tìm được một cái khe hở xuyên qua hơn nữa thành công đâm ra một kiếm nhưng mà một kiếm này ẩn chứa lực lượng cho dù lợi dụng đ ộ n thiết kiếm trầm trọng cùng cưng r á n loại lực lượng này cũng không thể nào là thất phong kiếm đồ có. có thể hắn rõ ràng là thất phong kiếm đồ chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đâu này cái này không phải nhất phong kiếm sĩ ta xem ngược lại là giống nhất phong kiếm đồ a cái này đâm thẳng chiêu thức trước khi so tài đồng học nhưng mà sử dụng vô số lần nào có không ngăn nổi phi cái gì nhất phong kiếm sĩ ngay cả ta cái này ngũ phong kiếm đồ cũng không bằng bất quá lục minh thật là thất phong kiếm đồ sao ai có thể nói cho ta biết hắn đây mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra đúng vậy à bực này lực lượng chỉ sợ chỉ có âu dương lạc mới có thể chống lại đi à nha khẳng định không phải thất phong kiếm đồ kiếm đồ chỉ có thể sử dụng chân khí tuyệt đối không sử dụng được kiếm khí ta xem hắn vừa mới rõ ràng dùng là kiếm khí a t là o vô, vô luận c k là góc độ hay là thân thể hành động phương thức đều là tại tối thời gian chính xác ở bên trong mới có thể tránh qua lý khôn cường đại mức kích hơn nữa công kích đã chuẩn bị lực đạo mượn phần hiện nhiên công tác liên tục sớm đã cho dù tốt rồi hết thảy trong lúc này làm như lộ ra kiếm đạo chân lý kiếm đạo chân lý ai cũng biết cái danh từ này lại không có bất kỳ sách vở có thể ghi chép lại đấy mà ngay cả kiếm viện ở bên trong nâng lên nó i lúc cũng chỉ là đơn giản bốn chữ căn bản không có chú giải âu dương lạc đống nhiên nhắm hai mắt lại cẩn thận trở về chỗ lục minh một kích trước sau quá trình bạch tố tố đột nhiên phát giác mình vậy mà hoàn toàn không biết lục minh rồi cái này trắng đoán khác loại thiếu niên không có thắng lợi sau hoan hô không có trọng thương người sau đa số kiếm sinh bối rối hết thể bình thản tự nhiên tựa hồ việc này vốn nên như thế nhưng mà tất cả mọi người biết rõ kiếm đồ chiến thắng kiếm sĩ điều này đại biểu cái gì trận này lục minh thắng lão sư ngọt ngào thanh â m trong sen lẫn kinh ngạc rung rung nghe nhưng lại có một phen đặc biệt hàm s ú c thú vị mà phần đông kiếm sinh đám bọn họ như trước đắm chìm trong trong lúc kinh ngạc luận bàn trường trình học vốn là để cho bọn họ đang đối chiến bên trong có lĩnh ngộ còn đối chiến quá trình là mình cũng có thể là người khác lý k h ô n tay trái nắm tay phải của mình cổ tay cắn chặt hàm răng cùng một chỗ tất cả mọi người kinh ngạc không tin trước mắt đây hết thảy những cái k i a bình luận nghe vào lý k h ô n trong thai nhưng lại tràn đầy mùi vị kích thích bị vớt ve thành một đoàn hoàn toàn nhét vào lỗ t a i của hắn ngơ ngác nhìn tay phải của mình cổ tay lý khôn trong mắt phát ra một tia huyết sắc ta lý khôn nhất phong kiếm sĩ vậy mà bại bởi lục minh chính là cái này người để cho ta thừa nhận bây giờ đây hết thảy nếu là không có hắn ta như thế nào rơi xuống đất tình trạng như thế cái này nếu truyền ra ngoài ta lý khôn về sau cách làm người như thế nào hắn con mẹ nó mới là thất phong kiếm độ a hàm răng đột nhiên cắn môi d ư ớ i lý khôn trái lỏng tay ra cổ tay phải sờ lên trên mặt đất kiếm gỗ cổ tay trái bỗng nhiên nhảy lên một chiêu tật phong thứ lần nữa phong tới lục minh thi triển mà ra sắc mặt nhăn nhó càng dữ tợn dám đả thương ta đi đi. chết đi. lục minh toàn thân r u lên bị đối thủ một k í c h trí mạng tỏa định cảm giác cũng không hân gì nhưng mà vừa mới tập trung quá nhiều tinh thần cùng chân khí giờ khác này trong cơ thể cơ hồ là chống không có thể đứng yên lập đã cực kỳ miễn cưỡng giờ khác này còn phải dựa vào tình nhịn âng mắt thấy kiếm gô đâm tới nhưng lại muốn tránh cũng không được tất lại mình chỉ tất h phong kiếm đồ mà lý khôn dĩ nhiên là nhất phong kiếm sĩ cảnh giới t r ê n l ệ n h không chỉ là chân khí tích xúc số lượng thân thể cường độ càng thêm rõ ràng bạch tố, tố bị s ợ nhảy lên lấy tay bưng kín miệng của mình nghẹn ngào hô ly khôn dừng tay kiếm quán ở bên trong, chuyên đến bạch ê chuyên n trong, đến b tố tố nghẹn nào kêu to, cho tới bây giờ không nghĩ tới, lý Khôn tại chiến giờ cho to, kêu tới tới, tại bại bây Lý s phi vậy mà ộ lần nữa cầm kiếm đánh lén lục cầm nữa đánh minh.、So、hắn kiếm với So thường ấ p t h ợ n cảnh minh, g giới một Tố Tố t lục Bạch phi h ư rõ ràng lý khôn tay trái cầm kiếm cũng không ổn định hơn nữa độ chính xác kém cõi muốn chết tuy nhiên rất cặn bã nhưng mà dù sao cũng là nhất cấp kiếm sĩ tu tập nhiều năm kiếm thuật này vẫn còn rất cao đấy nhưng mà trong n g á y mắt này lý k h ô n dĩ nhiên liền xông ra ngoài này loé ra hàn quang n ũ i kiếm chỉ khoảng cách lục mình chưa đủ xa nửa thước hơn nữa lý k h ô n căn bản không có nghe lời ý định mùi kiếm như trước giống như điện đâm tới bạch tố tố muốn lên đường cứu viện nhưng căn bản không còn kịp rồi lục minh từ lúc lý không động thủ t r ư ớ c trong chốc l á t cũng cảm giác được ý của hán động nhưng mà mình bây giờ đúng là không cách nào tránh né trạng thái chỉ phải lấy tay khuỵu tay v à chạm một chút vì mình chưa kịp phản ứng tình nghi đưa nàng nhẹ bóng đụng phải đi ra ngoài lục minh trên mặt lãnh đạm lộ ra tàn nhẫn trong cơ thể gần k ề còn lại một k i a chân khí lập tức tràn ngập tiến kiếm ngân như cùng loại tử bình thường phát động kiếm ngân lực lượng lý khôn kiếm tại một phần phân tới gần lục minh lập tức quyết định mạnh mẽ dùng kiếm ngân chắt lọc trong cơ thể bổn nguyên lực lượng. Cho dù liều m ạ ngay tổn hại thân thể tương hại l i triển một kích, cũng muốn một kiếm phát kích, chết、lý、Khôn. Bạch. một một cũng muốn n đâm g Lý a tại tất cả mọi người bị bạch tố tố la lên bừng tỉnh lý khôn kiếm trong tay khoảng cách lục minh chưa đủ một tấc lúc một đạo hào quang tự trong hai người gian hiện lên không hề có điểm báo trước lại gọn gàng đ ó lấy một đạo thân hình chắn lục minh trước người lục minh tán đi sắp ngưng tụ kiếm khí đạo m ạ c ánh mắt lạnh như băng trong không khỏi nổi lên một tia ấm áp có thể ở thời điểm này ngăn cản tại trước người mình đấy ngoại trừ âu dương lạc còn có thể là ai mặt mũi tràn đầy nổi dẫn lý k h ô n trong nháy mắt g â y ngẩn cả người biểu tình g i ữ tợn ngưng kết lại theo nhất đạo hóa quang tại trước người mình nghĩa lên tay trái của mình kiếm rốt cuộc không cầm nổi rớt xuống đất cách cách ô một chế thành kiếm gỗ đặc hữu rơi xuống đất thanh âm làm cho tất cả mọi người đều hồi t h ầ n lại hơn nữa bọn họ hiện tại mới phát hiện thì ra tại mình kinh ngạc trong nháy mắt vậy mà đã xảy ra như thế biến cố kiếm lóe sang kiếm lóe hàn quang đ ộ n thiết kiếm mũi kiếm chĩa vào lý k h ô n nhất hầu vị trí cho dù đ ộ n thiết kiếm muốn đem người chọc cái lỗ thủng cũng là dễ dàng đấy phải nhìn nữa lý k h ô n còn làm lấy xuất kiếm tư thế tay trái bày biện ra vặn mèo góc độ sở hữu tất cả kiếm sinh đám bọn họ đều nhịp dùng mình một cái cái này tay trái thương thế so tay phải còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm rất có thể đã phế bỏ kiếm sinh đám bọn họ tự nhiên đều là kiếm thủ căn cứ miệng vết thương phán đoán lý k h ô n tay cũng không phải vết c ắ t mà là bị âu dương lạc sử dụng kiếm sống lưng sinh sôi quật mà thành lại liên tưởng đến này danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc âu dương lạc vẫn còn có thời gian lựa chọn phương thức công kích làm ra tối phán đoán chuẩn xác cái này cần là cỡ nào tỉnh táo mau lẹ ý nghĩ các học viên mà ngay cả bạch tố, tố đều bị âu dương lạc một kiếm này cho hoàn toàn chấn kinh rồi ngày bình thường tuyệt đối sẽ không bằng vào mình cảnh giới xuất thủ đả thương người âu dương lạc hôm nay tại sao có thể có sắc bén như thế một kiếm phảng phất thiên ngoại bay tới một kiếm nhưng là đệ tử cùng lao sư đều cho dù cảm thấy kinh ngạc lại lại cảm thấy hợp lý tính toán ra ngũ phong kiếm sĩ cảnh giới chiến thắng nhất phong kiếm sĩ quả thực hợp lý hợp mọi người thưởng thức có lẽ chỉ có tam phong kiếm sư bạch tố tố mới phát giác được đó căn bản không hợp lý mình cũng không có kịp phản ứng âu dương lạc như thế nào hết lần này tới lần khác sẽ có như thế mau lẹ động tác bạch tố, tố cảm thấy hiện tại chỉ có áp đặt thượng âu dương lạc tham lang kiếm thể thiên phú mới hiện lên do hợp lý lục minh ánh mắt lộ ra thưởng thức âu dương lạc bản thân này phản ứng cùng một kiếm này quả thực đương đắc thượng nắm giữ một cái trời sinh kiếm thủ bản năng nhân thể bản năng là thập phần cường đại theo lục minh tại sơ cấp kiếm thủ giai đoạn nhân thể vô luận là tu luyện chân khí vẫn là luyện tập kiếm thuật cũng là vì vượt qua tu chỉnh bản thân bản năng do đó đang đối chiến trong làm ra chính xác nhất chiêu thức giống như lục minh xuyên việt mà khi đến liền con mắt chưa từng mở ra liền làm ra một loạt động tác cái này là con người làm ra tu luyện ra được bản năng cũng như một cái chén có có được, có lúc như bàn ăn rụng, người nhìn người người này hiện những tình này. thì phát thì phát thì một xem, một mà mới tại bắt tại rơi ra xảy đã ra sự âu dương lạc là thuộc về một phát bắt được cái chủng loại kia người hơn nữa một kiếm này rõ ràng so hắn bất kỳ thời khắc nào một kiếm đều phải đẹp h i ệ n nhiên bị mình vừa mới đâm ra một kiếm kia cho lây nhiễm do đó đối với kiếm đã có lĩnh ngộ mới mới có như vậy một kiếm lục minh nhẹ gật đầu thân là tham lam kiếm thể âu dương lạc quả nhiên không giống bình thường lý khôn thì không có lục minh như vậy tâm tình hắn bắt thịt trên mặt tại run r u y con mắt thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào chỉ cách cách cổ họng mình một phần kiếm đây chính là khai phong cương kiếm hiện tại chỉ cảm thấy cổ họng khô khát ngứa muốn chết lại động cũng không dám động cho dù hai tay cổ tay tất cả đều đứt gãy y nguyên chỉ có thể yên lặng thừa nhận đủ loại tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức ngay tại vừa mới âu dương lạc này như thiên ngoại bay tới một kiếm khiến cho hắn ngửi được mùi vị của tử vong lý k h ô n chưa từng có cảm thấy được qua thì ra tử vong cách cách mình lại là gần như thế âu dương lạc vô luận như thế nào trước tiên đem kiếm v ư n g nói sau bạch tố, tố nói ra chỉ có điều thanh em rất nhẹ nhàng sợ kích thích đến hắn ngươi là một tốt kiếm sinh tối nghe lời của lao sư rồi mau đưa kiếm b ông chuyện gì cũng từ từ cậu ngựa ra sau hết sức tranh né lấy mũi kiếm nhìn thấy bạch tố tố đã đi tới bên cạnh mình lý khôn lộ ra một tia nụ cười khó coi âu âu dương lạc ngươi thanh kiếm lấy ra không nghe thấy lời của lao sư sao lẽ nào ngươi muốn giết ta không ngươi không dám giết ta ta tam thúc nhưng mà cầm trong tay kiếm về phía trước thẳng tiến nửa phần trực tiếp để cho lý k h ô n ngoan n g o á n ngẩm miệng lại âu dương lạc mặt mũi lanh khóc thanh âm càng cứng rắn nói ra lần này đánh gãy cổ tay của ngươi lại đánh lén lục minh ta liền sát nhân bất kể là ai lần này hãy bỏ qua ngươi nếu để cho ta phát hiện ngươi đối với lục minh có bất kỳ ý tưởng gì lại đoạn sẽ là của ngươi h ế t hầu、Cút. âu dương lạc kiếm là như vậy trầm ổn sự tình hôm nay cũng quá là nhiều bạch tố tố giác được thần kinh của mình đều tê cứng thấy hắn rốt c u ộ c thả người tranh thủ thời gian một bả ngăn ở lý k h ô n trước người hô mấy cái kiếm sinh mấy người các người vội vàng đem lý k h ô n đưa đến chữa bệnh viện đi nhanh nhanh lên chương mười tám tuyết mị bạch tố, tố sắc mặt do dự tại nguyên chỗ vòng vo ba vòng rốt cuộc tìm được một cái phương hướng lục minh khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng nguyên lai、like、là đi d ư ớ i luật vệ rồi âu dương lạc thu hồi cương kiếm trong lỗ mui phát ra quát lạnh một tiếng hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ quay người v ô v ũ lục minh đầu vai trong ánh mắt nhưng lại vô cùng khen ngợi tình nhi cho tới bây giờ không có trải qua những việc này giờ phút này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại sờ lên bị thiếu gia nhà mình đụng trôi qua địa phương trong ánh mắt hoàn toàn là sùng bái nhìn xem thiếu gia bóng lưng hôm nay hắn lại là cao to như vậy mọi người khác cũng là dọa cho phát sợ kiếm viện luận bản khóa từ trước đều có một chút bị thương sự t ì n h lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hai tay cổ tay bị cắt đứt đấy đây tuyệt đối là kế lục minh bị đánh bất tỉnh về sau t ố i chuyện đại sự rồi bất quá âu dương lạc chỉ dùng kiếm sống lưng đánh ra lý khôn cổ tay nếu là chém xuống đi vậy cũng thật sự đầy máu tung tóe kiếm q u ắ n rồi kiếm sinh đám bọn họ đều rất rõ ràng kiếm sinh đám bọn họ thân là kiếm thủ càng rõ ràng hơn cổ tay đối với mỗi một người học viên tầm quan trọng tiếp tục trí hoãn chỉ sợ lý không tựu thật sự phế đi hơn nữa hắn còn có thúc, thúc. giới luật viện、Việt、chủ lý thừa trí hậu thuẫn lý k h ô n bị mọi người vây quanh thậm chí có một cái vóc người cao lớn kiếm sinh trực tiếp đem hắn bế lên rất nhanh rời đi lý k h ô n đột nhiên quay đầu lại một đôi ánh mắt toán độc tập trung vào hai cái t c u nhân quắp lục minh âu dương lạc hôm nay các ngươi cho ta ta đều nhớ kỹ lao tử nhất định sẽ báo thủ sẽ đem hết thể tất cả đều gấp đội trả lại đấy các ngươi về sau đều cho ta cẩn thận một chút đừng phạm đến trong tay của ta ta để cho ta tam thúc nhìn xem lý k h ô n bị người khiêng đi lục minh đối với hắn kêu gào nói dọa liền tí kẹo phản ứng đều không có người như vậy căn bản không xứng làm một cái kiếm thủ bất quá lục minh ám thở dài một hơi cái này còn là thực lực của mình không đủ như là chân khí sung túc vừa mới một lần đối chiến trực tiếp đem ly k h ô n tứ chi toàn bộ đánh gãy đều rất bình thường xem ra là nên nghĩ biện pháp tăng thực lực lên rồi rất nhanh tăng thực lực lên lại muốn làm gì chắc đó cái này tựu i cùng các loại khan hiếm quý báu tài liệu không có ly khai quan hệ thì ra là cùng tiền đã có trực tiếp quan hệ hôm nay mình thân thể t r i n h lệch cảnh giới thấp nhân duyên cũng bị trước lục minh đối chiến thất bại tán chỉ còn lại có âu dương lặc rồi nhưng là lục minh lông mày dương lên ta có tiền Cho dù theo lục minh hết thẻ cùng kiếm có liên quan sự vật chỉ cần có thể dùng tiền để cân nhắc đều không là vấn đề、ừ. lục minh quyết định chú ý phương pháp này tại địa cầu lúc có thể thực hiện ở chỗ này cũng, cũng không có vấn đề đã có nghĩ cách muốn giao chi hành động đây là lục minh thói quen về phương diện tu luyện tính chơi sớm được tiêu diệt không thấy hình bóng s á t khí lục minh lỗ thai giật giật cách đó không xa đi tới một đám người bọn họ trầm mặc tỉnh táo trên người tản ra chỉ có sát nhân lúc mới có chính thức s á t khí những người này muốn đi giết người lục minh bước chân còn có chút p h ù phiếm nhưng lại tốt hơn nhiều lập tức cất bước đi đến kiếm quán cửa ra vào chứng kiến một đoàn cấp cao kiếm sinh trong tay đều dẫn theo kiếm đều là khai phong kiếm đi qua từ nơi này hơn nữa tất cả đều là vẻ mặt trầm mặc sắc khí chính là theo trên người bọn họ phát ra đấy lục minh c a o mày ngay bình thường tại kiếm viện mọi người nếu là đi ra ngoài tối đa chỉ có thể mang đ ộ n thiết kiếm khai phong kiếm phải trải qua một cái khiêu chiến mới có tư cách mang chính thức khai phong thiết kiếm hơn nữa tiếp xúc liền có tư cách dưới tình huống đi ra ngoài cũng bình thường không được cho phép mang khai phong kiếm mà đều là mang đ ộ n thiết kiếm mỗi lần mang khai phong kiếm vậy cũng là muốn kiếm viện kiếm trong kho thỉnh kiếm đi ra mới được làm theo ký ức lục minh ánh mắt theo những người này lai lịch nhìn lại quả nhiên bọn họ lúc đến phương hướng chính là kiếm kho vị trí âu dương lạc lông mày cũng nhanh nhũ lại trong tay cương kiếm không tự chủ được nắm chặt rất hiển nhiên lần này kiếm viện đột nhiên để cho nhiều như vậy cấp cao người mang kiếm là một việc rất kinh người sự tình lục minh không khỏi nghĩ đến tựa hồ toàn bộ kiếm viện bên trong ngày bình thường chỉ có tuyết mị có thể đeo khai phong kiếm cái này hay là bởi vì nàng cũng không phải buồn viện kiếm sinh nguyên nhân dù vậy tuyết mị khai phong kiếm vẫn là được lưu giữ trong kiếm trong kho cũng không thể lúc nào cũng mang theo trên người mà ngay cả âu dương lạc cái này tham l a n kiếm thể cầm cũng là đội tiết kiếm mà thôi vị niên trường này học trưởng xin đi thong thả vài bước kiếm quán ở bên trong một cái vóc người thấp bé trên mặt lộ vẻ cơ t r í năm nhất kiếm sinh chạy chậm chạy tới hỏi đám học trưởng bọn họ uy phong lấm lấm chỉ làm cho tiểu đệ đệ đám bọn họ hâm mộ đầu giảm xuống đất chỉ xin hỏi học trưởng đây là muốn đi ạ lục minh nhớ rõ hắn gọi lâm thông thật là cơ t r í một người bất quá nhìn hắn cẩn thận chặt chẽ bộ dạng cũng là đánh bạo đặt câu hỏi đấy dù vậy mấy chục cấp cao kiếm sinh sát khí cùng hưng phấn lẫn lộn cùng một chỗ hay để cho lâm thông một hồi tê cả ra đầu hai chân phát run cấp cao kiếm sinh trầm mặc cùng một chỗ nhìn về phía lâm thông trong lời nói tràn đầy hơi thở sát phạt. một gã giết người như ngoé tội phạm truy nã tiến vào thiên đô thành quân chị an thủy trung không cách nào bắt được người này đi cầu kiếm chủ đại nhân hỗ trợ truy nã chúng ta phụng mệnh tiến hành bắt lâm thông hai mắt hâm mộ nhìn xem vài tên cấp cao kiếm sinh những người này có lẽ tiến vào kiếm viện cũng có thời gian ba năm rồi có thể có thể cũng là lần đầu tiên tay cầm khai phong kiếm chứ thật là khiến người ta hâm mộ a không biết ta lúc nào mới có thể cầm được khai phong kiếm đa tạ học trưởng chỉ giáo lâm thông túi đầu không lưng cả người được kêu là một cái khiêm tốn tỉnh giáo ôm quyền làm lễ nói ra Này học đệ liền chúc học trường thắng ngay học chúc học đệ t ừng t r ậ đầu, đáo mạ thành n c ô một đem động t lần hành ặ cấp tử bát, để cho này trộm người biết, ta tinh thần kiếm viện, cao tài để cho cao cũng chơi c sinh không phải này người viện kiếm dễ Ừm. cao kiếm sinh môn sợ ứng làm đợt đầu quay người đi vài bước lại đi trở về thoáng thấp người mới vỗ tới lâm thông đầu vai lấy ra một tờ bức họa nói các ngươi muốn chú ý một chút xem cẩn thận chút ít người này chính là tội phạm giết người ân nói cho các ngươi năm nhất cùng năm thứ hai đều chú ý một chút đối diện với mấy cái này tiệu kiếm sinh kính sợ thái độ cấp cao kiếm sinh cảm thấy cho dù làm như thế vẫn còn có chút không hổ thỏa đem bức họa chia đều mở làm cho tất cả mọi người đều chứng kiến về sau mới nói đều thấy rõ chứ các ngươi như là đụng phải t i ể u cách này người xa một chút người này thực lực rất mạnh lô hán đi nha một người ngoắc trực tiếp hô đi cấp cao kiếm sinh trong miệng còn nói lấy cùng bọn họ phí mấy thứ gì đó lời nói chỉ cần nghe được tội phạm giết người ba trước kia đám này tiểu g i a hỏa sớm bị dọa được té tức té đái lục minh cẩn thận nhìn một chút bức họa cho dù nó không kịp trên địa cầu cao tít xeo ảnh chụp nhưng mà đơn giản mấy bút phá hoa nhân vật ngũ quân đã là sinh động như thật rất dễ dàng cũng làm người ta nhớ kỹ bức họa người trong đại khái đặc thù nhất là cặp kia tàn nhẫn hai mắt đều bao hàm lấy nồng nặc mùi huyết tinh nhớ kỹ bức họa người trong cảm nhận được bức họa người trong bao hàm mùi huyết tinh lục minh trong tay giá trị một lượng bạc tàn kiếm cũng không khỏi dùng sức nắm chặt lại ngày bình thường tiếp xúc liền dẫn tàn kiếm cũng sẽ bị giới luật viện xử phạt bất quá hôm nay là thứ đặc thù thời gian có kiếm nơi tay lục minh trong nội tâm ngoại trừ hưng ơ phấn còn tăng thêm một phần làm cho người hưởng thụ an nhàn đột nhiên có lượng kia ánh mắt rơi tại sau lưng mình lục minh không n ú c ních dùng hết toàn bộ tinh thần đi cảm giác đạo này ánh mắt loại này rèn luyện tinh thần lực cảm giác phương pháp tại lục minh kiếp sống sát thủ ở bên trong đã được đến rất tốt hiệu quả theo lục minh lực chú ý tăng lên t r u n g quanh đích sự vật tất cả đều xuất hiện trong đầu mà cách cách mình chưa đủ mười em mở ánh mắt chủ nhân đúng là tuyết mị mười tám tuổi nàng dung mạo cùng dáng người để cho lục minh có chút ngoài ý m u ố n so trong trí nhớ càng thêm hoàn mỹ mà nàng toàn thân phát ra khí tước thậm chí nàng bao quanh lúc nào cũng nhịn không được lộ làm ra một bộ chư ca đối với tùy tùng đám bọn họ căn bản không có thể nhìn thẳng này đây tại trong dòng người nàng quanh thân như cũ giữ vững cảng không hòa hài ba mét phạm vi chân không t ử vi kiếm thể danh bất hư truyền lục minh âm thầm gật gật đầu trên người quả nhiên mang theo vài phần kiếm hương vị tại trên trăm đạo hận không thể lập tức lột sạch người sở hữu tất cả đóng gói trong ánh mắt của tuyết bị chân thành hào phóng đi tới trong trẹo nhưng lạnh lùng mặt phảng phất chính là hạ thiên tối mát lạnh gió nhẹ khiến người ta từ đầu thoải mái đến chân một đầu thẳng đứng dối tung ô hát thanh ti càng là không gió mà bay lộ ra càng thêm không dính khói bụi trần gian hơn mười danh các loại niên cấp kiếm sinh không được c u n nuốt nước miếng dĩ nhiên cảm thấy món ăn này cho dù ăn được lại lâu. cũng sẽ không c h â n miệng vô số người trong nội tâm đã nghĩ đến lục minh mỗi ngày có thể làm bạn tại bên cạnh của nàng này tương hội là một loại bao nhiêu hưởng thụ a cho dù hắn bị gáy bẫy cũng là chủng hạnh phúc a nếu có thể làm được lục minh một nửa không dù là một phần ba cũng tốt có thể đứng ở nữ thần bên người cho dù bị đùa chơi chết cũng là cam tâm tình nguyện tình nhi cũng cảm giác được lúc này xuất hiện nữ nhân nhất là thấy được câu dương lạc phẫn hận thân sắc liền đoán được một loại khả năng nhất là trong thành bây giờ còn xuất hiện tội phạm giết người nhân t i ệ n nói thiếu ra chúng ta vẫn là trở lại lục minh tại u y ế t trên mặt trong mị nhưng chèo l n lùng, cũng không h có b ở vì thời tiết tan chạy. nóng bức mà tan chảy. lục minh cái cái trước, trước người lại, năm h m đứng bước, bước chân tuyết mị sóng mắt lưu chuyển khoe miệng có chút giơ lên cao cao tại thượng chỉ chỉ bên người đất trống ra đem trong tay ngươi kiếm đưa tới cho ta phức lâm thông bỗng nhiên sặc ra một miệng lớn nước miếng cơ chí ánh mắt đều định dạng hoàn, hoàn chỉnh nữ thần nói cái gì ưa thích lục minh ngón tay kiếm đây chẳng qua là giá trị chưa đủ một lượng bạc tàn kiếm a liền một lượng bạc tàn kiếm đều có thể trở thành là lợi khí tán gái thế đạo gì a mấy người lần nữa cảm thán lục minh thật là tốt vận thậm chí trong đám người vang lên mấy tiếng nắm chặt nắm đấm cùng hàm răng tiếng ma sát tước ao g e n tị dĩ nhiên biểu lộ không thể nghi ngờ chương mười chín kiếm không để cho tuyết m ị ánh mắt híp híp cái thanh này mặc dù là kiếm gãy nhưng lại mọc đầy vết gì nhưng mà ngay tại v ừ a mới tại đ ứ t gãy chỗ có một đầu tóc g ã y lớn nhỏ địa phương căn bản không có gì sát dưới ánh mặt trời vậy mà phát ra một đạo lõe sáng vâng sáng nếu không phải khối kia địa phương quá nhỏ chỉ sợ người khác cũng sẽ phát hiện b ằ n g vào ta tại môn phái tiếp xúc được tri thức đến xem tuyệt đối là thanh hào kiếm độ tốt chỉ có thể ở ta tuyết m ị trong tay mới có thể được xưng là phối hợp thỏa đáng giống như trong tay của ta cái rủ người khác cất dấu thờ phụng ta chính là muốn bắt nó làm che nắng tri dụng cũng chỉ có như vậy giá trị mới có thể cùng thân phận của ta xứng đôi lục minh đ ạ m mạc nhìn thoáng qua tuyết mị nàng đi lên muốn trong tay của ta kiếm xem ra cũng là nhìn ra nó không tầm thường sau đó ngay tại một đám giống được động vật muốn giết người trong ánh mắt hờ hưng nói ra không để cho ô kiếm sinh đám bọn họ trong nháy mắt tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy lục minh không gian chung quanh phảng phất dừng lại chỉ vô số đạo hít một hơi lanh khí tổ hợp lại với nhau thanh âm có thể đứng ở nữ thần bên người có thể là vô số người tha thiết ước mơ chuyện tình a hơn nữa trước kia lục minh có thể là thích nhất đứng ở tuyết mị bên người a mỗi khi lúc kia hắn đều bị bao phủ tại nữ thần vầng sáng ở bên trong t ắ m nữ thần khí tức mà không thể tự thoát ra được hiện tại hắn vậy mà cự tuyệt nói không để cho hơn mười người dùng sức nháy mắt mấy cái nghĩ phải cẩn thận nhìn thanh lục minh có ra sức đào đào lỗ thai vô hạn hoài nghi thính lực của mình tuyệt đối xuất hiện vấn đề tuyết m ị thanh nhã tinh xảo gương mặt của trong nháy mắt nổi lên một tia gợn sóng một đôi xinh đẹp lông mi cũng là nhịn không được nhữu đối với lục minh lãnh đạm thái độ trong lúc nhất thời chưa từng có bị ngỗ nghịch nàng vậy mà giật mình trong miệng lẩm bẩm tái diễn không để cho hắn đúng là cự tuyệt ta thật đúng là cho thể diện mà không cần a tuyết mị bên người một người cao lớn năm thứ hai đứng cả đứng dậy âm n u trên mặt ghen ghét thần sắc không có chút nào che giấu nói lục minh tuyết mị học tỷ hiện tại muốn trong tay ngươi cái thanh kia kiếm mẹ đó là cho ngươi thiên đại vinh quang bây giờ lại cho thể diện mà không cần nhìn ngươi đem học tỷ tức giận ta đường nhất thiên cậu lục minh n ế u mày để đó không dùng tay phải móc ra một cái tỏi bạc dòng ra càng tự tại điên điên thản g nhiên nói ta nếu là không có nhớ lầm ngươi cho nàng làm cậu mỗi tháng được ba lượng bạc vất vả tiền hiện tại cho ta làm cậu ta mỗi tháng cho ngươi ba mươi lựa bạc đường nhất thiên sắc mặt đột nhiên c h ầ m xuống vũ n h ụ t ê n phá của này cũng dám trước mặt nhiều người như vậy đến đối với ta tiến hành vũ n h ụ ta ngươi cho rằng ta là người như thế nào đường nhất thiên hừ một tiếng ta đường nhất thiên với tư cách kiếm giả coi trọng nhất đúng là kiếm giả vinh quang cùng trung thành có thể vi tuyết mị học tỷ làm việc là ta đường nhất thiên trong cả đời lớn nhất trách nhiệm cái đó sợ sẽ là học tỷ một phân tiền không để cho ta cũng vậy có nghĩa vụ vi học tỷ b ê n vực kẻ yếu tuyệt đối sẽ không phản bội lục minh loại cảm tình này cùng cảnh giới ngươi là tuyệt đối sẽ không hiểu không phải là có mấy cái thối ba trăm lượng lục minh nhàn nhạt phát ra một vòng mới báo giá trực tiếp đã cắt đứt đường nhất thiên lên tiếng chẳng muốn cùng loại này nhảy ra kêu gào đồ vật nói nhiều đường nhất thiên tức g i ậ n đến khỏe miệng quất thẳng tới s ú c tiểu tử này thật sự cần ăn đ ò n rồi hắn mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem lục minh ta nói rồi ngươi sẽ không hiểu nếu không phải kiếm viện không được tư đấu đã sớm hành hung ngươi cái này chỉ biết mấy cái tiền dơ bẩn nhà giàu mới nổi rồi ba ngàn lượng ngươi đừng phí tâm tư ba vạn lượng lục minh tiếp tục xuất ra ngân phiếu thản nhiên nói Một đại đ sáng sáng i cao cao to. To. vô số âm thanh nuốt tiếng nuốt nước miếng đối mặt trắng bóng ngân phiếu lâm thông cảm giác được một hồi mê muội chỉ có dùng sức khắp bắp đùi của mình mới có thể bảo trì vẻ thanh tỉnh lại nhìn tại đường nhất thiên to lớn quả đấm to trước như cũng lạnh nhạt thần sắc lục minh lâm thông giác được mình thật sự t r o n g mặt mất dùng tiền có thể hoa đến bình tĩnh như thế đấy cũng thực cũng chỉ có lục minh mới được rồi hơn mười người đã không chế không nổi cước bộ của mình lặng lẽ hướng lục minh sau lưng đã đến gần mấy phần một đạo trói mắt đường ranh giới dĩ nhiên hình thành thậm chí tuyết mị bên cạnh mấy người cũng là nhịn không được điên điên bước chân thầm nghĩ đường nhất thiên vận khí thực mẹ nó tốt như vậy đều có thể phát tài đã có tiền cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy xem ra cũng chỉ có đi theo lục minh bên người mới có thể phát tài a thiếu gia tình nhi cho dù cũng là run dậy không thôi bàn tay nhỏ bé lại xuất ra một chồng ngân phiếu ý kia rất rõ ràng là nói nếu là không đủ tại đây còn có đường nhất thiên chậm rãi bước động bước chân tranh thủ thời gian buông quả đấm đổi thành một song d u n g d u n g song thủ như đầu đường ăn x i n khổ người túi người gật đầu nói đại đại thiếu gia ừ m lục minh tùy ý nhẹ gật đầu tiếp nhận tình nhi ngân phiếu ung dung bỏ vào tay áo xuất ra một khối nhỏ b ạ c vụn ném vào đường nhất thiên trong tay nói cái này sẽ là của ngươi giá trị một một lượng đường nhất thiên đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lục minh đã thấy hắn vẫn như c ũ là này phần đ ạ m ạ n không có chút nào cái gì hắn thần sắc của hắn mà ngay cả vui vẻ đều không có đại thiếu ra chuyện này ha ha ha lâm thông v ũ mạnh một cái đùi cười ha h a xoay người bụng lấy cái bụng một tay còn chỉ vào đường nhất tiên kiếm giả tín ngưỡng ha ha ha cái này cảm tình sẽ không lý giải ha ha thực mẹ nó cười chết ta rồi lục minh nhìn cũng không nhìn đường nhất tiên kinh ngạc sau vô cùng ý khuất mặt nhìn xem t u y ế t m ị thản nhiên nói ngươi xem như vậy cậu ta một lượng bạc có thể hoàn thành ngươi mỗi tháng lại lên giá ba lựa bạc ngươi không được bên cạnh âu dương lạc mày kiếm không khỏi d ư ơ n g lên trong lồng ngực động lại ác khí bị lục minh cử động mang đi vô số vừa mới mình không nói gì chính là muốn nhìn một chút lục minh rốt cuộc là thực biến hóa có hay không hôm nay xem ra tuyết mị cũng sẽ không bao giờ có trước kia mị lực rồi t ố t ta là ai ta là tuyết mị a sư tôn của ta là t h á n h kiếm môn trừng ư môn chấn viên đế quốc đương thời cường giả một trong ta là cựu phong kiếm sư vô luận là ở đâu ở bên trong ta tuyết mị mong muốn cho tới bây giờ đều sẽ chủ động xuất hiện ở trước mặt ta ta tuyết mị nghĩ làm được chỉ cần ta một cái ý nghĩ có thể hoàn thành Thành thành t lục minh hiện tại tới thanh kiếm đưa cho ta ta liền tha thứ ngươi bây giờ hành động hơn nữa ta đồng ý với ngươi cuộc hẹn một lần tuyết mị cao cao dơ lên càng dưới xinh đẹp trên mặt lộ vẻ mệnh lệnh thân sắc cái này t ử i thanh mục chỉ cần tự ngươi nói đồng ý với hắn cuộc hẹn cho dù đầu hắn mất cũng sẽ cao hứng quên đến lúc đó lại hào hào nhục nhã hắn vô số kiếm sinh đám bọn họ trong lòng nhất thời ông hạ xuống đây chính là nữ thần mời a t i u liền đi tới xa xa lô hán mọi người đều kinh ngạc nhìn xem tình cảnh này lâm thông lần nữa nuốt nước miếng tuyết m ị trong lúc d ở tay nhấc chân trong lúc vô hình để lộ trong một loại nữ vương phạm mất hồn cùng uy nghiêm tập hợp đừng nói một bà đứt rời tàn kiếm cho dù đem mình tâm cho nàng cũng là cam tâm tình nguyện tuyệt không do dự chỉ hận mình không có cơ hội a kiếm không để cho lục minh thản nhiên nói trên mặt lãnh đạo thần sắc như trước loại này tự cho là đúng chưa từng có bị ngăn trở đại tiểu thư đã từng thấy cũng nhiều sờ sờ tình nhi cái đầu nhỏ tình nhi ta đi tuyết mị xinh đẹp gương mặt quyến r ũ lập tức bắt đầu v ặ t mẹo con mắt chăm chú nhìn lục minh bên trong tràn ngập hoàn toàn là không tin lục minh ngươi đứng lại cho ta tuyết mị một mực cao cao tại thượng tâm nhận lấy vô tình kích thích ngươi nhớ đừng quên rồi sư tôn của ta nhưng mà t h á n h kiếm môn trường môn trung nam thiên bằng ta tuyết mị tử vi kiếm thể thiên phú hôm nay cựu phong kiếm sư cảnh giới ngươi nghĩ đến ngươi có tư cách đứng ở bên cạnh ta sao ngươi có ư tuyết mị đẹp mắt con mắt chừng căng tròn vô hạn ác độc hiện ra đến tại nơi này khăn vuông lớn nhỏ phá địa phương sư tôn ta một ngón tay có thể dọn dẹp hết thảy nếu không phải sư tôn đi xa ngươi đã cho ta hội lại tới đây còn có thể với ngươi cái này t u ổ i mục nói đôi lời sao những này tất cả đều là ta đối với ngươi bồ thí cho dù tuyết m ị ngôn ngữ ác độc tình thế bất n g i lục minh không có tức giận này dù sao cũng là trước lục minh kết xuống nghỉa duyên mình có thể gánh chịu cũng có thể buông tha cho hơn nữa thân là kiếm thủ trừ kiếm bên ngoài những điều này đều là phù vân bất quá mình nhưng mà sát thủ sát thủ tôn chỉ chính là dùng thực lực cân nhắc hết thảy lục minh lần nữa khôi phục đạo mạc nhìn xem tuyết m ị đã run nhẹ nhẹ thân thể lần nữa nụ cười nhạt nhòa tử vi kiếm thể thật cao thiên phú ta lục minh không có thiên phú nhưng là trong vòng năm năm ta tất nhiên sẽ đánh bại ngươi ai tại nói mạnh miệng lục minh n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày cái này thân cao một mm tám mươi tướng mạo có chút tuấn mỹ phụ thân là thiên đô thành thành vệ quân đại tướng quân kim minh hạo tự là trước kia đem mình đả thương chi nhân lục minh như thế nào thương lành kim minh hạo ôm một thanh khảm nạm lấy các loại quý báo châu báo bảo kiếm x ế c hai chân mang trên mặt nghiêm trọng cười lạnh năm năm chỉ bằng ngươi liền kiếm sĩ cũng không phải chính là kiếm đồ còn muốn trong vòng năm năm khiêu chiến học tỷ c ử u phong kiếm sư năm mươi năm ngươi cũng không thể có thể năm mươi năm ngươi mà ngay cả ta đều đánh bất bại lục minh à người sang có tự mình hiểu lấy nhớ tới cùng ngươi đối chiến nhất chẳng đều là của ta xỉ nục ta kim minh hạo vậy mà cùng cái phế ngươi lục minh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn t h o á n g qua kim minh hạo chỉ cần nửa năm ta liền có thể đánh bại ngươi mọi người đờ đẫn nhìn xem lục minh cái này phá ra c h i tử phải hay là không điên mất rồi hán vậy mà nói trong vòng nửa năm có thể đánh bại kim minh hạo như vậy q u ổ i mục cho dù kim minh hạo mười năm không luyện kiếm lục minh cũng không phải kim minh hạo đối thủ a nửa năm kim minh hạo n ở nụ cười ngươi bị ta đánh t r á n g vang sao lục minh chẳng muốn lại đi xem kim minh hạo có thời gian ở chỗ này cùng những người này lãng phí tánh mạng không bằng về sớm một chút luyện kiếm tốt tình nhi chúng ta đi chương hai mươi tu luyện lục minh tuyết bị thanh linh trong lộ gia cao cao tại thượng ngạo âm lại một lần nữa vang lên ngươi là tại hận ta sao hận ta muốn ngươi cùng kim minh hạo q u y ế t đấu làm cho mình bị thương sao kỳ thật ngươi không biết ngươi căn bản không thích hợp kiếm ngươi rất tốt với ta ta biết ta đối với ngươi làm hết thảy cũng chỉ là muốn cho ngươi biết ngươi không thích hợp luyện kiếm làm người bình thường mới là nơi trở về của ngươi lục minh cầm lấy tình nhi tay vừa đi vừa lộ ra mỉm cười lợi này lừa gạt lừa gạt trước kia phá ra c h i tử coi như cũng được lừa gạt sát thủ xuất thân ta làm một danh sát thủ cơ bản chuyên nghiệp tố chất một trong chính là muốn nghe ra lời nói của đối phương là có hay không thành đoạn này thổ lộ chín thành lừa gạt còn dư lại một thành là cường giả xem thường kẻ yếu miệt thị cũng không có nửa phần có hảo ý bỏ ra lục minh nhiều tiền như vậy còn cầm lục minh đến đánh bạc đều là vì muốn tốt cho lục minh lời này ngươi thực nói được âu dương lạc cười lạnh lắc đầu liên tục quay người rời đi tuyết mị trên mặt y nguyên bảo trì nữ thần giống như nhàn nhạt đau thương các ngươi căn bản không hiểu lòng ta kiếm căn bản không phải các ngươi có thể dùng c ò n phú khả địch quốc gia tài cũng là liên lụy các ngươi nhân sinh trướng ạ i có thể đủ ăn cơm đã làm tầm thường người bình thường cũng rất tốt số lớn tài phú tại trong tay của các ngươi chỉ lãng phí nó có lẽ cho cần người của nó kim minh hạo kinh ngạc nhìn qua lục minh rời đi bóng lưng hai tay không khỏi chặt chẽ nắm thành quyền đầu bỏ qua lục minh cái phế vật này phá ra c h i tử cũng dám bỏ qua sự hiện hữu của ta nửa năm tốt nửa năm sau ta nhất định tự tay đánh cho tàn phế ngươi là nên thời điểm hành động tuyết mị dùng rất thấp tiếng nói tự nói lấy ngươi không như ta rất nhiều ở giữa khoảng cách đã là không thể nào tính toán ngươi chỉ là rất có tiền mà thôi ngươi cảm thấy có tiền tựu rất lợi hại phải không có tiền thì có hết thể sao những số tiền kia còn chưa nhất định là của ai thiên đô thành ở bên trong nắng xuân rực rỡ diệp xanh hoa nợ Thiên đô thành thông biệt sát thôi. hơn chỗ chơi hai ghé không đại giảm đi, người bên, đường buôn bán ăn sàn dòng đô đặc lộ số 3, vì đi, ăn, bên, qua không thôi. ở chỗ này vô số mỹ nhân cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp tuấn nam đám bọn họ phong lưu tiêu sái kết bạn hẹn nhau bước chậm tại phồn hoa đường đi mặc dù trói trang ngày mùa hè lại muốn tại đây ngắn ngủi mùa ở bên trong tận lực hoàn mỹ biểu hiện ra suất thân hình của mình cùng trang trí quen biết người gặp mặt nhiệt tình chào hỏi s ắ p ánh mắt lại ngay đầu tiên sẽ phẩm đoạn xuất trên người đối phương vật phẩm trang sức giá trị cùng dáng người cái này chính là một cái khoe khoác mùa tại đại lộ số ba cuối cùng dựng nên lấy một cái nho nhỏ chữ bài mặt trên gần cây viết lấy một chữ lục sở d i nói là nho nhỏ chữ bài nhưng lại cùng tòa này chiếm diện tích hơn mười vạn mét vông nhà cửa so sánh với đấy nơi này chính là thiên đô thành đệ nhất đại trạch lục phủ trong phòng bởi vì trong thành xuất hiện tội phạm giết người buổi sáng chỉ lên một tiết khóa đã bị ngày nghỉ lục minh một mình ngồi nguyên bản yên tĩnh bình thản trên mặt hai hàng lông m à y chính hơi nhữ lấy ánh mắt hoàn toàn tập trung vào trong tay đứt rời tàn kiếm phản phất cách đó không xa nhất đạo cửa phòng đem loại giới phồn hoa cùng huyên náo hoàn toàn cách ly mất lục minh nhẹ nhàng nuốt tàn kiếm với gì lẩm bẩm nói trong lúc này đến cùng cất giấu cái gì vì sao ta bằng của ta kiếm ân vẫn là không cách nào chính thức dò xét tin tưởng kỳ quái bất quá lục minh trong suy nghĩ lại dần hiện ra một bóng người chính là tuyết m ị tại kiếm viên lúc mình làm lúc dứt khoát c ử tuyệt tuyết m ị nàng trong trẹo nhưng lạnh lùng mặt phát ra một tia kinh ngạc tuy nhiên lóe lên tức thì nhưng mà lục minh vẫn là cảm giác được thoạt nhìn nàng cảm thấy thật mất mặt nhưng mà lại trong trẹo nhưng lạnh lùng bình tĩnh để lại một câu người thủy trung không bằng ta rất nhiều ở giữa khoảng cách đã là không thể nào tính toán ngươi chỉ là rất có tiền mà thôi ngươi cảm thấy có tiền t i ự u rất lợi hại phải không có tiền thì có hết thể sao những số tiền kia còn chưa nhất định là của ai đối với đối với chút ít lục minh chỉ càng thêm bình tĩnh tự tin nhìn nàng một cái tại công nghệ cao thời đại mình y nguyên tu tập cổ lão kiếm thuật trong lúc đã sớm quên mất gặp bao nhiêu khinh thường cùng chỉ trích rồi không phải lục minh ra d à y thịt béo là muốn dùng mình đi qua đường khiến cái này người mình ngoan ngoan cơm miệng làm được là được rồi sự thật mới là tốt nhất đáp án lục minh điều chỉnh toàn thân khí tức nhữ lại lông mày hạ hai mắt chậm rãi nhắm lại ngay tại r ộ n g t h ù n g thình đẹp đẽ quý giá trên mặt ghế đã khởi ngồi trong suy nghĩ tuyết mị bóng dáng sớm đã ảm đạm xuống biến mất không thấy gì nữa ở trong mắt lục minh tuyết mị là một kiếm thủ là mình tu tập kiếm thuật truy cầu kiếm đạo cảnh giới chi cao đường xá chính giữa một cái nho nhỏ sự việc xen giữa không hơn lục minh tay trái vững vàng cầm lấy tàn kiếm đặt phần bụng đan điền vị trí ngón trỏ phải ngón giữa khép lại dựng thẳng tại trước ngực lấy ý niệm thúc giục trong cơ thể trong đan điền một tia chân khí tại trong kinh mạch chậm rãi chạy sôi chân khí cũng không thể tự hành sinh ra là cần tu luyện giả ngồi xuống điều tức đem theo r thời gian trôi qua một tia chân khí càng tụ càng nhiều trong kinh mạch dự trữ số lượng đã qua nửa số lại vẫn đang không đủ sức cầm cự lục minh có thể phát ra đánh bại lý khôn một ít thất phong kiếm đồ cảnh giới quá thấp có thể hấp thu cùng chứa đựng chân khí quá ít lục minh mày nhữ lại chặt một phần nếu như ta dùng cái này chân khí lập tức đối chiến kim minh hạo tuyệt đối sẽ một kiếm đánh bại hắn nhưng hắn nếu là không có lập tức mất đi toàn bộ sức chống cự kế tiếp nên hao hết chân khí ta đến thừa nhận hắn nhị phong đại kiếm sĩ cảnh giới kiếm khí tẩy lễ rồi ta có thể một kiếm đ ạ bại lý khôn cực hao phóng mặt là bởi vì hắn đối với ta khinh thị lại chỉ lần này thôi hai lần nữa đối chiến kim minh hạo hắn dù sao cũng là nhị phong đại kiếm sĩ cảnh giới cao hơn ta s u ấ t quá nhiều hơn nữa ta cùng với hắn tầm đó cũng có chút sổ sách có thể coi là thanh cho nên mới đã có nửa năm ước hẹn lục minh mặt sắc ngưng trọng lên hôm nay ta toàn lực tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất không có thực lực liền một cái nho nhỏ kiếm viện đều khó mà đứng vững lục minh nghiêm sắc mặt dựng thẳng tại bộ ngực hai chỉ đ ố n g nhiên dùng sức trong đan điền chân khí chỉ một thoáng cẩn thận thăm dò giống như một k i a bay lên dùng tốc độ cực cao tại trong kinh mạch vận chuyển lại cảm nhận được chân khí tại trong kinh mạch vận chuyển tốc độ lục minh thần sắc ngược lại lần nữa ngưng trọng một phần tay phải mạnh mẽ biến đổi một ngón tay ấn này cao tốc vận chuyển chân khí liền giống bị kéo lên dành tay áp ô tô lập tức đình chỉ đón lấy cường đại quán tính t ự thể hiện ra ngoài khiến cho lục minh cả người kéo lấy cái ghế đều về phía trước hoạt động một phân điểm ấy khoảng cách mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra lục minh nhưng lại khó chịu vô cùng trắng non gương mặt của phát ra một hồi khác thường n ừ n g hồng hơn nữa loại này cường đại lực k h ô n g chế vô cùng nhất khảo nghiệm kinh mạch năng lực chịu đựng ta trước một tuần lễ chữa thương làm nhiều nhất chính là dùng bản thân cùng dược vật song trọng lực lượng hai bút cùng vẽ chữa trị tổn thương kinh mạch khai mở kinh t h ắ t mạch xem ra hiệu quả vẫn là rất không tệ lục minh rất rõ ràng tu luyện giả nhất định phải đánh trước thông kinh mạch khiến cho kinh mạch rộng rãi mới có thể hấp thu càng nhiều nữa t r ư ớ khí do đó mang đến càng cường đại hơn sức bật đồng thời chân khí cũng là nhuận nuôi thân thể kéo dài tuổi thọ tốt nhất tài liệu thỏa mãn gật đầu lục minh chuyển đổi dấu tay chân khí lần nữa cao tốc vận chuyển sau đó lại cường hành lệnh cưỡng chế đình chỉ vòng đi vòng lại cảm giác kia tựa như một cái hải tử bướng bình đang đùa điên cùng đụng đụng xe tại lục minh như lúc này ý dưới sự k h ô n g chế trong cơ thể chân khí tựu giống như là thủy chiều, một lớp sóng tiếp theo một làn sóng một cố một cố đẩy về phía trước tiến do đó phát ra một loại khác thường chấn động vụ vụ vụ coi như tiền đường con nước lớn ngay tại lúc này lục minh lúc này nếch chỉ t h à n h kiếm lấy ý niệm khu động chân khí lập tức dũng manh vào kiếm n g ân giờ phút này kiếm n g ân như một máy ngừng vận chuyển động cơ đại lượng dũng manh vào chân khí chính là nhiên liệu quanh thân này nồng hậu dậy đặc đến để cho lục minh mừng rỡ thiên địa nguyên khí có thể nói động cơ giới h ỏ a trùng kiếm n g ân giống như một lần nữa đổi thành đặc thù sinh mạng thể lập tức sống lại hơn nữa dùng một loại kỳ dị tần suất nhảy lên này trạng thái tựa như một viên khiêu động tâm tư đẻ xuống dũng manh vào chân khí sinh ra từng đợt ba động kỳ dị mấy đạo vô hình ánh sáng cùng chấn động dùng lục minh thân thể làm trung tâm khuyết tán đi qua. một cổ không thể kháng c ự kiếm ý chỉ một thoáng tràn ngập cả phòng ông ông lục minh trong tay tàn kiếm lập tức rung rung mấy cái cũng phát ra từng đợt v ù v ù thanh âm giống như đại chiến sắp tới tướng quân đang hưởng ứng kiếm ngân thổi lên đế vương hào giác hoàn toàn phục tùng tại kiếm ngân thuận theo cùng kiếm ngân sinh ra c ậ u minh do đó phát ra từng đợt chấn động đã có kiếm ngân tồn tại chân khí sinh ra chấn động cùng tàn kiếm là không đoạn chấn động tựa như lẫn nhau nhìn nhau vách núi hai bên đã thành lập nên một tòa liên tiết i ệ u lập tức lẫn nhau giao ánh c ộ n minh lên đúng đấy loại cảm rất này trước tiên khiến trong cơ thể chân khí sinh ra chấn động lại dùng kiếm ngân tán phát kiếm ý để cho tàn kiếm sinh ra chấn động làm hai chủng chấn động đồng thời phát sinh cựu sẽ sinh ra một loại cộng minh loại này kỳ lạ vận luật sinh ra chấn động lực lượng là có thể nhanh chóng kéo lấy thiên địa nguyên khí lục minh âm thầm nhẹ gật đầu tại trên địa cầu ta đã từng sử dụng kiếm cảm nộ đến dùng kiếm ý kéo lấy thiên địa nguyên khí phương pháp chính là về sau nghĩ đến dùng thập đại danh kiếm ngưng tụ kiếm ý dẫn dắt điểm đúng là đã có được cái này sáng tạo độc đáo phương thức tu luyện mới khiến cho ta tu luyện ngắn ngủn mười tám năm liền có ngưng tụ kiếm ngân năng lực cho dù trưởng quản địa phủ ba mươi năm trưởng quản lấy thiên hạ quyền xanh sắt đông p h ư ơ n g bạch cũng là lần đầu tiên gặp được chân chính kiếm ngân hạ trong nháy mắt thiên địa nguyên khí từng sợi bị kéo tiến gian phòng coi như nồng hậu dày đặc sương ngủ quay quanh tại lục minh quanh thân cảm thụ được nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí lục minh một hồi hương phấn tay phải hai chỉ chậm rãi chống đỡ tại tay trái cổ tay đem hương tụ kiếm ý xuyên thấu qua bàn tay mình huệ y t vị rót vào tàn kiếm ông một hồi xóng gợn mạnh mẽ lập tức kích động đi ra ngoài Mà ngay chương ả lục m i n q thân hai nhận mươi mốt ác khách đến nhà khi tàn kiếm cùng lục minh trong cơ thể chân khí cộng minh cường đại tới trình độ nhất định về sau lục minh giấu tay liên tục biến hóa này phần cộng minh dần dần truy tìm lấy một cái khác loại quy luật không ngừng biến đổi mình chấn động tần suất lúc lớn lúc nhỏ chấn động lực lượng khiến cho trong phòng khí lưu lập tức hỗn loạn lên có ghé qua có đối trùng thậm chí sinh ra liên tiếp khí bạo âm thanh lục minh tay trái dơ cao khởi tàn kiếm tay phải như cũ không tại tay trái cổ tay chỗ trong miệng một tiếng quát nhẹ ngừng ông một cổ cường đại vô cùng chấn động k h u y ế t tán mà đi sau đó trong phòng hết thể giống như đều dừng lại chỉ có tàn kiếm trôi nổi tại lục minh trước ngực một mình tản ra từng cơn chấn động cái loại này đạp hoàn vũ mà đến duy ngã độc tôn n ư ỡ n g cao cao tại thượng khí thế phảng phất thần lâm thiên hạ giống như thình lình chính là kiếm ngân phát ngôn kiếm lục minh ý niệm một chuyến cả phòng lập tức sống lại chân khí cùng tàn kiếm chấn động bắt đầu kéo lấy thiên địa nguyên khí sinh ra chấn động ba loại chấn động dần dần đồng bộ sau sinh ra cộng minh thậm chí ngay cả trong phòng đ ồ dùng trong nhà phương tiện cũng bắt đầu theo cơn chấn động này thần kỳ sinh ra cùng một loại cộng minh dần dần dùng một cái tần suất lay động lục minh cảm giác ở bên trong trong phòng cái này nho nhỏ thế giới tựa như một cái khổng lồ kiếm thuật tràng tất cả kiếm tay đều ở đây tuần hoàn theo tàn kiếm phát ra vận luật mà vũ động O -o -o n -z. trong n g á y mắt này trong phòng thiên địa nguyên khí cùng lục minh thân thể tựa như ngã vào trong chén nước thuốc nhuộm trải qua chấn động nhất định v ấ y về sau dĩ nhiên tồn tại ở một cái cộng đồng mặt bằng n g ư ờ i bên trong có ta ta bên trong có n g ư ờ i tuy hai mà một số lớn thiên địa nguyên khí giống như có thể thẩm thấu giống như trực tiếp tiến vào lục minh trong cơ thể bị cao tốc chạy kinh mạch vận chuyển đến toàn thân rồi sau đó tiến nhập kiếm ngân vốn tu luyện giả hấp thụ thiên địa nguyên khí trải qua kinh mạch tại quanh thân vận chuyển về sau liền về tại đan điền chữ tổn cái này vận chuyển quá trình chính là luyện hóa chân khí nhưng mà lục minh đã có được kiếm ngân sở hữu tất cả hấp thu luyện hóa chân khí tiến vào đan đ i ể n trước khi đều trải qua kiếm ngân t ẩ y lễ phảng phất đại chiến trước chứng minh phải đi qua tập huấn giống như quay trở lại lần nữa đan đ i ể n lúc trước tu luyện mười tám năm ở bên trong lục minh mỗi lần đều tưởng tượng lấy có một ngày cũng tìm được như vậy một nơi động thiên phúc địa nguyên khí không dùng hết dùng mà bây giờ toàn bộ thế giới đều là một nơi động thiên phúc địa để cho lục minh xác thực đã qua đem nghiện đem vốn là tâm nguyện giải quyết xong ồ một mực nắm trong tay kiều ý chân ế kiếm tàn suốt một mình sửng sốt một cái, ngơ ngác xem lấy mình đàn điền nợ cái, cưỡi. xem lục lấy đủ đ y k h ô g phải chính â n k h mà là h ơ n i ề u chân kiếm h hơn í cao cấp hơn tồn t ạ Chân chính k i khí có chút ý nghĩa kiếm ngân dẫn động tham gia phát ra kiếm y rút kéo thiên địa nguyên khí nguyên khí tiến vào thể nội hóa thành chân khí thông qua kiếm ngân chu luyện lần nữa trở lại đan điền thời điểm đã bị ngưng luyện vi thuần túy kiếm khí tràn đầy thượng thừa kiếm ý kiếm khí như thế kiếm khí lục minh nhữ nhữ mày tuy nhiên hiện tại chỉ có thất phong kiếm đồ khí lượng nhưng là cái này tràn ngập kiếm ý kiếm khí độ tinh thuần có lẽ kém cỏi nhất có thể so với đại kiếm sĩ đi à nha đáng tiếc thiếu một chút lục minh nhữ nhữ mày khí lượng quá ít dù la đến kiếm sĩ cảnh giới cũng chỉ là một đạo kiếm khí mà của ta đồng nhất tia chân khí ở bên trong t i ê u ẩn chứa một tia kiếm khí nếu như ta hoàn toàn dùng loại này chất lượng chân khí lần nữa đối chiến lý khôn vậy thì sẽ không lại đẩy ra hắn kiếm gỗ mà là trực tiếp chặt đứt dư lực có thể buông lỏng chém xuống cổ tay của hắn sau đó xuyên thủng bộ ngực của hắn thậm chí chỉ cần ta nghĩ là có thể lợi dụng ẩ n chứa trong đó kiếm ý đến ảnh hưởng đối thủ kiếm bất quá loại phương thức này đối phó cảnh giới rất cao đối thủ tại đối phương tuyệt đối lực lượng cường đại giới hiệu quả chắc chắn sẽ không quá tốt nhưng mà dù là chỉ cần có một chút kẽ hở ta sẽ có mấy trăm loại phương thức đem lập tức đưa vào chỗ chết loại này chất lượng chân khí dù là ít hơn nữa cũng không phải dùng số lượng có thể cân nhắc loại này chất cùng số lượng khác biệt giống như kim cương cùng cắt đá ở giữa khác biệt kém nhau một chữ trên lệnh chi ngàn giảm g lục minh không khỏi thở dài nếu như ta tại s a u khi độ kiếp ủng có như thế kiếm khí đông phương bạch tuyệt đối không phải là đối thủ của ta đồng nhất kia ẩn chứa kiếm ý chân khí để cho lục minh tưởng tượng một vòng lớn có đôi khi khỏe miệng đều không tự chủ được phát ra một vòng dáng tươi cười tại trắng non đến lộ ra bệnh t r ạ n g trên mặt lại có chút ít quỷ dị lục minh hoàn toàn chính xác có được cường đại sức tưởng tượng nếu không cũng sẽ không một mình sáng tạo ra như vậy đặc biệt phương thức tu luyện ra bất quá không tưởng gần đây không phải của hắn sở trường nghĩ đến t i ự u muốn đi làm được hay không được chỉ có thử qua mới biết được dù sao tưởng tượng thêm hành động mới tương đương sáng tạo lục minh tâm thần quý nhất theo không có đình chỉ trôi qua hấp thụ thiên địa nguyên khí lần nữa ra tốc khai mở động trong định viện tình nhi bưng dự chấp dịch thuốc dạng lỏng đi tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn thận trọng đây là trong khoảng thời gian này đã thành thói quen bởi vì thiếu gia nói không chính xác lúc nào sẽ đang tu luyện không thể bị q u ấ y r à y hơn nữa thiếu gia hôm nay chẳng những đánh bại một cái rất lợi hại kiếm sĩ lúc trở lại vậy mà không có tiện đường đi tụ bảo c h a i a hội anh lầu a các loại địa phương đi về đến nhà trực tiếp tựu i vào nhà quả nhiên đang tu luyện tình n h i nắm chặt nắm tay nhỏ âm thầm của một sức lực lặng lẽ lui đi ngày ngã về tây đã qua giữa trưa trong phòng lục minh giống hệ trở thành một cái tiểu tiểu hát động cường đại kiếm ý lục ự c rách cùng chính cùng lượng lấy lấy l không ngừng xé lấy thiên địa nguyên khí đi vào phòng, cùng ứng đăng điên cùng cắn nuốt nguyên niên. khí khí thiếu、niên. Hô! đi địa vào minh bày ra một cái thu công dấu tay lập tức thật dài đã gọi ra một ngụm trọc khí mở ra cặp kia con mắt màu đen đồng thời trên mặt lại có vẻ hơi bất đắc dĩ ai mình tu luyện tới hiện tại đã qua gần ba giờ hấp mua lại nguyên khí tại t r o n g kinh mạch tuần hoàn về sau liền không nữa tiến vào kiếm ngân hoặc là đan điển mà là tự hành biến mất lục minh thoáng bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm nói hôm nay cảnh giới đan điển cự như vậy đại thật sự là khí đầy tự trản bất quá không đến ba giờ lại đem dĩ vang ba thiên tài có thể tích xúc đ ầ y chân khí lất đầy tuy nhiên hiện tại vẫn đang vẫn là thất phong kiếm đồ cảnh giới lại khoảng cách tám phong kiếm đồ không xa tốc độ này nói ra chỉ sợ không ai sẽ tin đi lục minh nhữ nhữ mày trong trí nhớ trước lục minh tiến vào thất phong kiếm đồ cảnh giới mới mấy ngày liền cùng kim minh hạo đối chiến dùng hiện tại loại tốc độ này đến tăng thực lực lên căn bản không dùng được thời gian nửa năm có thể đơn giản tiêu diệt kim minh hạo rồi lục minh hai đầu lông mày tản mát ra một cỗ khí khái hào hùng trước kia tại địa cầu lúc sử dụng kiếm tụ tập kiếm ý kéo lấy linh khí đến tu luyện tốc độ đã không c h ậ m rồi hôm nay mình dùng thập đại giành kiếm ngưng tụ ra kiếm ngân đến tu luyện nếu là lần nữa phóng tại trên địa cầu chỉ sợ chỉ có thể dùng phi tốc để hình dung nếu như dùng trên địa cầu ngày mốt cùng tiên thiên đến phân chia tu vi lời nói sử dụng kiếm ngân đến tu luyện đến lần nữa đột phá tiên thiên sắp có thể có thể sẽ rút ngắn một nửa thời gian lục minh dò xét một hạ đan điển hưng ơ phấn thở dài hôm nay của ta chất khí mỗi một tia trong đó đ ề u ẩn chứa một tia kiếm ý đã trở thành cực kỳ tinh thuần tinh kim kiếm khí lý khôn xích mạ vàng kiếm, kiếm khí tới so với có thể nói thể lục à c minh nhảy xuống cái ghế dùng sức rỗi lưng một cái toàn thân khớp xương đùng một hồi nổ v a n g cho dù thời gian dài ngồi xuống làm cho hai chân còn có chút nhức mỏi bất quá đối với có thể có được kiếm khí mà nói những này cũng không sao cả thích ý nhấp một hớp trà lạnh lục minh tâm tình thật tốt coi như tính toán cũng có thể đến thời gian ăn cơm rồi trục s ơ sờ bụng gần nửa ngày không có ăn cái gì quả thật có chút nói bụng dù sao lấy lục minh cảnh giới bây giờ thân thể nhu cầu cơ bản vẫn không thể không nhịn chỉ bất luận kẻ nào cũng không nghĩ ra hôm nay tại đây t r ư ờ n g có chút đ ạ m mạc trắng non dưới mặt đến tột cùng ẩn chứa như thế nào sức bật cùng chấp nhất ra cửa lục minh liền thẳng đến phòng khách đây là lục thiên lâm quyết định quy củ người một nhà chính là muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm tâm sự mới có thể tốt hơn câu thông cảm tình rút ngắn khoảng cách đi ba phút lại chuyển qua một cái gần trăm em mở đường q u â n co có thể dung nạp gần trăm người cùng nhau cùng ăn hoặc là hội nghị phòng khách mới xuất hiện ở trước mắt nhẹ nhàng gõ cửa lục minh mới đẩy cửa vào đại s ả n h cực kỳ rộng rãi trang trí hoa lệ mà lại hàm xúc thú vị m ư i phần chỉ làm cho người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy nhà này người dị thường giàu có lại cũng không phải rất nhà giàu mới nổi thứ mùi đó nhưng mà lục minh trên mặt lãnh đạo hai hàng lông mày không muốn người biết cao lại không có nghĩ đến lúc này trong đại sảnh vậy mà h ắ c gáp h á p một mảnh ngồi đầy người thượng vị đang ngồi chính là phụ thân lục thiên lâm cùng vài tên gia tộc tôn trưởng bọn họ đều là tuổi tác đã cao đã tại gia dưỡng lão chỉ phụ thân thói quen cùng trưởng bối nhiều hơn trao đổi cho nên thường xuyên thỉnh bọn họ tới đây uống trà dùng cơm rất là tôn k í n h chính giữa đại sảnh thật dài bàn vương hai bên một bên ngồi tộc nhân của mình bọn họ thần sắc hơi nghi hoặc bên kia nhất phần trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng ngạo nhân thần sắc vẫn đang diên một ngọn cờ mặc dù trên dưới một trăm số người thân ảnh cũng đồng dạng không cách nào bao phủ nàng đúng là buổi sáng còn đã từng quen biết tuyết mị bên cạnh của nàng là kim minh hạo chờ một đám tùy tùng còn có mấy cái không nhận biết trưởng lão xem thần sắc khí thế cũng đều là lâu trước vị cao chi nhân phụ thân lục minh đối với lục thiên lâm thi lễ minh nhi n g ư ơ i tới thật đúng lúc vị này liền là chúng ta thiên đô thành thành thủ ngâu n g h i ê m c h ấ n đại nhân lục thiên lâm một thân hảo khí đích thọ tay giới thiệu một vị mặt hình vùng khôi ngô trung nhân nhân Nô、Đại、Nhân có thể ở toàn thành truy nã tội phạm quan trọng thời điểm, nhín chút thời gian Đại điểm, đi phạm tội thời thời thể chút có truy ta ở vào lục ra. Minh y, về sau Minh muốn ngươi Đại cùng Nô Đại Nhân về tiên h hơn một chút â n cận một m ớ đúng、à? Lục t h i lâm ngữ k h í không t h ậ p phân thiện nhiều năm qua tu thành tố chất đơn giản chỉ cần đem lửa dẫn nén ở trong lòng n g ư ơ i ngâu nghiễm c h ấ n đúng lúc này mang nhiều người như vậy tới nhà của ta chẳng lẽ nói ta chứa chấp tội phạm quan trọng hay sao thật sự l à lẽ nào lại như vậy lục minh khẽ gật đầu xem ra tại trong mắt phụ thân cái này thành thụ chỉ cùng mình đ ồ n g dạng một cái đám con cháu mà thôi lục minh không có để ý tới ngâu nghiễm c h ấ n vẻ mặt lúng túng dáng tươi cười quay đầu nhìn thoáng qua tuyết mị nói ngươi tới nhà của ta có chuyện gì tuyết mị gần đây trên khuôn mặt lạnh lẽo lập tức lộ ra hơi vẻ kinh ngạc cái này tuổi mục sẽ không lại giống như trước như vậy nhìn thấy mình tựa như nhìn thấy chủ nhân c h o s ù đồng dạng cái này nhất định là sẽ không phát sinh nữa nhưng thấy đến mình ở trong nhà của hắn cũng có thể thật là kinh ngạc câu hỏi sao ngươi lại tới đây hoặc là ngươi đến đây lúc nào mới đúng hôm nay nhưng lại ngươi có chuyện gì tựa như hắn biết rõ ta tới nhất định là có chuyện nhất là thần sắc của hắn cùng n ữ khí Lại là n h ư thế b ì n h t ĩ n h l à m n h ư đem mình theo mình trong thế g i ớ i của hai ắ n đem đều hết thể dấu vết dấu x ó đ không còn một mảnh. Chương 22, chuyển ò n n một m ả Trưng 22, c h biến t u y ế t m ị kinh ngạc lóe lên tức thì trong nội tâm lại là phi thường không t h o ả i mái từ nhỏ đến lớn mình đi tới chỗ nào không phải kinh d i ễ m bốn t ỏ a ở đâu không phải là bị làm thành công chúa vậy rụ rỗ mà ngay cả bên cạnh thành thủ mình chỉ phái người nói một tiếng cũng là lập lập tức chạy tới liền chút kéo dài cũng sẽ không có có thể là cái này suốt ngày quấn tại bên cạnh mình lục m ì n h rõ ràng sẽ có như thế chuyển biến tuyết mị thậm chí mình cũng cảm thấy có chút hoang đường nghĩ đến người nam nhân này lại lạ như thế vô tình ta đến tự nhiên là có sự tình hơn nữa là một đại sự tuyết mị ngữ khi y nguyên trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng nhìn bên người thành thủ liếc về sau liền tự trong ví lấy ra một tờ giấy thản nhiên nói đây là ngươi đã từng đem gia tộc của ngươi toàn bộ sản nghiệp bên trong một nửa bán cho của ta văn tự giá trị nha ngươi biết đến là một l ư ợ n g bạc lục minh xứng sở theo tuyết mị trong ánh mắt rõ ràng thấy được nàng đang nói một lựa bắt lúc cái loại này trả thù vui sướng cùng k h á i cảm lục tiên lâm lúc này hoàn toàn ngây ngẩn cả người l ặ n g lặng nhìn thoáng qua lục minh sau đó n ở nụ cười nói với tuyết mị vị tiểu thư này nô đại nhân mang ngươi đi vào nhà của ta để cho ta triệu hoán sở hữu tất cả quản sự tộc nhân nói có đại sự thương lượng chính là chỗ này sự tỉnh tên của ta là tuyết mị tuyết mị hơi k h ẽ nâng lên như hoàn mỹ nhất đại sư đ i ề u khắc tinh xào cái cảm lộ ra trắng loá như tuyết cổ ngựa khí không giống như là tại giới thiệu tên của mình mà là mệnh khiến cho mọi người nhớ kỹ tên của nàng tuyết mị lục tiên h lâm thưởng thức một chút cái tên này chậm nhớ tới cái gì lần nữa nhìn về phía lục minh giờ phút này các tộc nhân cũng là nghị luận ở mỹ bất quá ngại đối với lục gia tất cả sản nghiệp hoàn toàn là lục thiên lâm sở hữu tư nhân trong gia tộc người đều là làm công quan hệ này đây cho dù kinh ngạc cũng không dám lớn tiếng nghị luận lục minh nghiêng nhìn xem gia văn tự trong đại não lập tức chiều sâu khai quật khởi ký ức ra suy tư một lát trên mặt lãnh đ ạ m cũng không khỏi nhịu nhữ mày lại vẫn thực sự chuyện như thế thời điểm đó cái kia lục minh bị tuyết mị mê được ý loạn tình mê thần hồn điên đ ảo cả người đều trì u ậ n đấy chỉ biết tuyết mị vui vẻ mình sẽ rất có cảm giác thành công cũng sẽ thật cao hứng đúng lúc này tuyết mị đưa ra đề nghị này trước lục minh đại não đều là mơ màng đấy sau đó tựu lập tức trở về ra len lén tiến vào mất thất đem phụ thân bất động sản văn tự trộm được đem cái này có thể làm nàng càng thêm chuyện vui đã đ ạ t thành sự thật lục minh có thể cảm giác được sở hữu tất cả tộc nhân ánh mắt nghi ngờ bất quá đã thân thể này làm ra sự tình hôm nay mình tựu phải nhận lánh ra liền khẽ gật đầu một cái lạnh nhạt nói đúng vậy đúng là có chuyện như thế tuyết mị k h ỏ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng quay đầu nhìn xem lục thiên lâm lục tộc trường hôm nay ta đem thành thủ ngô nghiêm trấn đại nhân đều đã mang đến sẽ có giả sao ngẫu nhiễm chấn càng là l u n g túng cười cười không thể không nói nói lục lao ca ta nếu là không có thẩm tra loại chuyện này đánh chết ta cũng không dám đến nha ông lục tiên h lâm đầu lập tức một hồi âm ẩm nguyên bản lục minh kết bạn tuyết mị mình chỉ cảm thấy là tiểu hài t ử đùa giỡn tiêu ít tiền quá ra ra nhi tử vui vẻ là được rồi nhưng nơi nào dự đoán được tuổi con nhỏ tuyết mị lại có âm độc như vậy tâm kế nhi tử chẳng những tiếu chút nữa chết ở của nàng tính toán trong đó hiện ở gia tộc một nửa sản nghiệp cứ như vậy dùng một lượng lục tiên lâm lửa công tâm trước mắt hoàn toàn đều là tiểu tinh tinh đang lấp lánh hai cái đùi giống như đã mất đi tất cả khí lực thoáng cái chồng chất ngồi trở lại trên mặt ghế lập tức một ngụm máu tươi phớt ra tức g i ậ n đến đảm nhiệm quá khí tại c h â ngất đi thôi ngẫu nhiễm chấn thỏ tay muốn nâng nhưng lại nạnh sinh sinh đích dừng lại mình tam phong kiếm sư cảnh giới hoàn toàn có thể cảm giác được tuyết mị xem hướng mình lúc trong ánh mắt lạnh như băng hắn âm thầm lắc đầu mà ngay cả muốn khích lệ nói lời cũng cùng nhau nuốt trở vào lục minh lúc này một cái bước xa vượt qua đến lục thiên lâm trước người phụ thân trói chặt lông mày xem xét liền biết hắn đến tột cùng có rất đau lòng. hơn phân nửa xanh cơ nghiệp cho phá ra chi tử một lượng bạc bán đi đổi lại mình đã sớm rút kiếm trả người lục minh chợt vừa quay đầu tuyết mỹ lập tức cà kinh lục minh cái loại này đã mạc ánh mắt vậy mà khiến người ta sinh ra một loại bị độc xà nhìn chằm chằm vào hết xanh giống như cảm giác bất lực đón lấy t i ể u đã nghe được lục minh dị thường bình tĩnh mà lại âm thanh lạnh như băng đã đã viết vậy thì cho ngươi tuyết mỹ lần nữa kinh ngạc một chút cái này lục minh cứ như vậy đã đáp ứng hơn nữa hắn trên nét mặt như thế nào lộ ra một loại q u á dị lãnh đạo mặc dù là một nửa gia sản lớn như vậy cơ nghiệp trong mắt hắn nhìn không tới một điểm đau lòng đây không phải là phá ra chi t ử không có tim không có phổi phản ứng mà thật sự coi thường cái này một nửa gia sản cái loại này coi thường lộ ra một loại tự tin bất quá là một nửa gia sản ta nghĩ cầm tùy thời có thể cầm về tuyết mị bàn tay không muốn người biết rung rung mấy phần sớm biết như vậy hội dễ dàng như thế sẽ không mang cái gì thành thủ những người đến này bất quá người mệnh thiên chú định những số tiền này ngươi cầm sẽ không cảm thấy phòng tay là được lục minh đi về phía trước mấy bước trên mặt lãnh đạo không có một phần một hào biểu lộ một người duyên phận nên có bao nhiêu tiền đều là chú định đấy ngươi hiện tại cầm nhiều như vậy không nên cầm tiền sợ ngươi đảm đương không nổi đảm đương không nổi tuyết mị rất là phiền c h á n lục minh hiện tại loại này bỏ qua người khác cao cao tại thượng ngữ khí loại khí thế này khí tức có lẽ xuất từ trên người của mình mà không phải cái này phá ra c h i t ử trên người nàng lấy lại bình tĩnh như cũng nhàn nhạt nói toàn bộ thiên hạ ta đều có thể đẩy lên lên, còn có thể sợ ngươi chút tiền ấy đảm đương không nổi chỉ cần ta nghĩ bất cứ chuyện gì ta đều có thể gánh chịu nổi thành thủ ngâu nhiễm chấn nhìn xem tuyết mị bóng lưng dĩ nhiên là cao lớn như vậy nhất là sau lưng nàng cái kia nhìn không thấy bóng dáng thanh kiếm môn trưởng môn trung nam thiên thật sự là muốn mình cúng bái mới được chỉ có điều bên kia là trong thành đệ nhất phù ô n g khanh nguyên châu thập đại phú hào đứng đầu lục thiên lâm truyền thuyết sản nghiệp của hắn nếu là đổi thành bạc có thể nhồi vào nửa thiên đô thành hơn nữa chính mình chút ít năm không ăn ít cầm lục thiên lâm đấy hôm nay lặng lẽ lau vẹt mồ hôi ngẫu nghiêm trấn thật sự là thế khó xử mình thì không nên xuất hiện ở nơi này mẹ nó mình nếu là không làm cái này thành thủ thì tốt rồi nhưng là ở thời đại này dùng vũ lực vi tôn có tiền là thực lực một loại cũng tuyệt đối không có vũ lực càng thêm lệnh người t h n h phục nếu không phải nghĩ mình mấy ngày nữa t i u biến mất nhất định phải ngồi ở chỗ này người nào không biết cái thư ở trong truyền thuyết trung nam tiên cực kỳ bao che khuyết điểm a giang giác giác lục gia tộc người xem xét việc này thật sự lập tức không làm nữa hộ viện tổng quản mang theo hơn mười người trực tiếp ngăn ở cửa ra vào nhao nhao rút kiếm ra tộc nhân khác thì cầm lấy bàn ghế các loại cũng gia nhập đội ngũ chính vẻ mặt đắc ý kim minh hạo càng không làm nữa cho dù không nghĩ tới tuyết mị vậy mà sẽ có loại này hảo thủ đoạn lục ra một nửa tài sản đều nhẹ nhàng như vậy nắm bắt tới tay nhưng bây giờ chẳng phải càng là tại tuyết mị trước mặt lập công thời cơ tốt mượn có tội phạm giết người xuất hiện cơ hội kim minh hạo rút ra vừa mới mời đi ra khai phong kiếm để ngang tuyết mị trước người cười to ba tiếng không nghĩ tới lục ra cơ miệng m lục minh thanh âm đ ạ m mạc vang lên kim minh hạo lập tức như tránh né tên bắn lén giống như nghiêng một cái đầu kinh chạy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người lại phát hiện chẳng có cái gì cả không khỏi dị thường kinh ngạc nhìn về phía chỉ là nói lời nói lục minh trong lòng tự đủ cái này đổi mục buổi sáng một kiếm đà bại lý khôn thắng đ ư kim minh hạo cắn h răng nghiến lợi nghĩ đến một đôi híp mắt nhanh âm độc ánh mắt lặng lẽ hướng lục minh nhìn chăm chú mà đi hắn bỗng nhiên cả kinh chứng kiến lục minh đạ mặt ánh mắt chính nhìn xem mình ngươi muốn tìm cái chết đúng không lục minh ngữ khí càng nhạt tựa như một ly nước sôi khiến người ta chọn không ra bất kỳ tật xấu ra kiếm viện quy định kiếm sinh không có thể tùy ý dùng khai phong kiếm ngươi lần này có thể thỉnh khai phong kiếm đi ra là vì truy kích tội phạm truy nã ngươi tại lúc này mang theo khai phong kiếm đi vào nhà của ta còn dám rút kiếm ra đã trái với kiếm viện quy định ta hiện tại chính là đứng ở chỗ này cho ngươi đâm ngươi dám đâm sao bổn thiếu ra cho ngươi cáo một hình cho dù cha ngươi là viện chủ đều muốn bị liên lụy trả lại hắn mẹ dám ở nhà của ta đắc chí kim minh hạo tay cầm cương kiếm nghe lục minh không có chút nào đột xuất ngự khí bình thản lời nói lại như hình phán nha môn thẩm phán giống như khiến người ta cảm thấy r t r u n đồng nhất lượt lạnh lùng lời nói công kích kim minh hạo càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh tự liền trong tay kiếm cũng r ũ xuống nguyên bản cái này hung hăng càng q u ấ y lạc phong tư thế hôm nay lại để cho mình đã đi tới bị kiếm viện khai trừ bên d ư ớ i tuyết mị trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng khuôn mặt ở trên cao mày giọng của lục mình càng nghe càng khiến người ta cảm thấy không thoải mái lại nhìn kim minh hạo cái kia t u ổ i mục tốt nếu không phải cha của hắn là tuần thành tướng quân hắn liền làm người hầu tư cách đều không có nhận lấy đi chứng kiến kim minh hạo như đối mặt đại xá giống như t h ú kiếm Tuyết mị trong nội tâm hừ một tiếng, quay đầu mị nội nhìn hừ phía về lục minh lục minh, ngươi không cần nói sang chuyện khác, chuyện minh, ngươi nói không sang này tự a nữa? muốn kiếm kiếm minh Còn ngươi、nữa? Đúng rồi, ngươi không phải bản kiếm viện kiếm sinh. lập Lục phải tức đạt t được. rồi, lo nhẹ gật đầu mở mắt ra nhìn xem tuyết mị tinh xào khuôn mặt thản nhiên nói bất quá ngươi thân làm một cái kiếm thủ vì chút tiền cùng vật cả ngày làm những n à y âm mưu mà không chuyên tâm sử dụng kiếm cho dù thiên phú khắc lạ ngươi kiếm cũng sẽ không có quá lớn tiền đồ có một ngày có thể quay đầu lại thời điểm cựu sẽ phát hiện chính ngươi bây giờ cách làm đến tột cùng nên có bao nhiêu bực cười ngươi lại dám giáo hơn ta tuyết Mỹ đối với lục minh một bộ trưởng bồi giáo hấn văn bối lạnh nhạt ngự khí thập phần không ưa cao cao dương khởi h ạ bà cười lạnh nói ngươi hiểu được cái gì mới là kiếm sao sư tôn d ạ y bảo ta luyện tập kiếm thuật thời điểm ngươi còn không biết cái gì là kiếm chứ một cái nho nhỏ thất phong kiếm đồ còn dám theo ta giảng kiếm có thể cười đến cực điểm có thể hay không cười về sau mới biết được lục minh bay đầu nhìn tuyết Mỹ, bất quá lúc kia đã thành kết cục đã định cái gì đã trễ rồi lục thiên lâm phong thả tình lại nghe thấy lời ấy hai cái tục t h n g lông mi chấm lên minh nhi đứa nhỏ này khí thế thật sự thay đổi a tuy nói tự sau khi bị thương người trở nên đạm m ạ c đi một tí lại có thể trầm ồn xem sự tình thậm chí có thể đem sự tình thấy rất thấu triệt cái này phi thường khó được đừng nói một nửa gia sản cho dù trả giá toàn bộ nếu có thể để cho con của ta cải biến tính cách ta cũng vậy nguyện ý a ta kiếm tiền chính là vì hắn a chương 2 a i m i tính cảm hữu hại tình nhi một thời gian cũng là giật mình thiếu gia biến hóa mình nhưng mà rõ như ban ngày đấy cái này tiện nữ người lựa chọn khi dễ thiếu gia cho dù hiện tại hắn không có cách nào tương lai cũng nhất định phải t u y ế t m ị hối hận hôm nay lựa chọn thành thủ ngâu nghiễm chấn như có điều suy nghĩ mình làm thành thủ cũng có hơn hai mươi năm đã gặp kiếm thủ cùng thiên tài nhiều vô số kể có thể chân tránh lớn lên lại thật sự ít càng thêm ít hắn trung nguyên bởi vì cho dù rất nhiều bất quá như lục mình tuổi như vậy cứ như vậy t r ầ m ổn thanh niên quả thực ít càng thêm ít có lẽ ngay sau đứa nhỏ này thật có thể dùng thành đại khí a ta hiện tại mặc dù không thể giúp trợ giúp hắn thực sự tuyệt đối không thể trở mặt miễn cho tương lai hối hận tộc nhân khắc cũng đều gật đầu nói phải nhất là hộ viện tổng quản nhà này thiếu ra lúc trước cái gì đức hạnh mình lại không rõ lắm bây giờ lại có thể đ e m kim minh hạo quát lớn không biết làm sao quả nhiên là cải biến khí thế à. làm sao vậy làm sao vậy tại sao phải kiếm bạt nỗi chương đâu này lẽ nào hòa khí sinh tại không tốt sao kèm theo cái này tựa hồ lộ ra đầy mỡ tiếng nói lục minh chứng kiến cả người cao không tới một mét bậy thập thể trọng lại t r ư ờ n g bốn trăm cân đại mập m ạ p cất bước đi đến cơ hồ bị đầy đặn mí mắt phong bế mắt nhỏ giờ phút này cười khanh khách hai cái béo trên tay vậy mà mang theo chín chiếc nhẫn nếu không phải thiếu một cái ngó lút thật không biết hắn có thể hay không đem chiếc n h ậ n mang đầy đủ tay nguyên lai là khanh nguyên châu tổng thương hội đệ nhất phó hội trưởng đàm trung chính đàm huynh n g ô n g h i ê m chấn làm kiếm giả chi lễ đàm trung chính tại toàn bộ khanh nguyên châu có thể là gần với lục thiên lâm đại thương nhân bất quá từ hôm nay qua đi hắn nên là khanh nguyên châu đệ nhất đại phú thương lượng rồi ân không nghĩ tới ngô đại nhân cũng ở nơi đây làm khách h ạ n h n ộ h ạ n h n ộ đàm trung chính đáp lễ về sau nhìn thấy đứng tại đại sành trung tâm lục minh rất ánh mắt thoáng một phát mở ra ai nha vị này chắc hẳn chính là lục minh hiền chất đi ả nha nói một cái đều lớn như vậy Không tệ, không nhiên tệ tệ, quả lục à tuấn tú lịch sự. Có thể ta lịch có cái sự, so với ta cái kia vô kia d n nhì mạnh hơn nhiều, hắn g tử á i này bất tranh n đấy, bất khí ă minh nay đều 16 tuổi rồi, mới đưa kiếm đưa c ả tu luyện tới nhất luyện phong không i ế m sĩ, i hội ề n muốn này chất có cơ hội có thể muốn dạy dỗ ta dạy rỗ v d ụ nhìn thẳng cái này tràn ngập mập dầu tên béo l ự c chú ý tập trung sau lưng hắn cùng vào bốn người trên người cái này bốn người s o n g các đốt ngón tay vừa thô vừa to chỉ đảm nhiệm vết chai đều là nổ lên mấy tầng xem khi tức bất quá là ngũ phong kiếm sĩ trong vòng cảnh giới còn không so được câu dương lạc nhưng mà tất nhiên đều là rơi xuống thực công phu tu luyện kiếm thuật đấy hơn nữa trên người bọn họ một c ô giống như đã từng quen biết hương vị mùi máu thanh đạ mạc m liếc nhìn đàm t r u n g chính một cái lục minh đã biết rõ cái này tròn mép tên béo trong tay nhân mạng khẳng định không ít a h h h thất phong kiếm đồ cảnh giới đều không có ý tứ nói ra khỏi miệng chứ không có việc gì hiện tại toàn bộ thiên đô thành người nào không biết kim minh hạo rốt cuộc đến một cái cơ hội trả thù vẻ mặt c ư ờ i gian mà nói thất phong kiếm đồ đang ban từ c h ư n g mắt nhìn tựa hồ là tại thưởng thức cảnh giới này đại biểu cho cái gì tròn vo béo khuôn mặt lộ ra không khỏi vui vẻ mập mạp này tới thời gian rất khéo a lục minh n h u nhữ mày cùng chính mình nói chuyện đồng thời hắn còn đắm đuối nhìn mấy lần tuyết mị nuốt xuống mấy ngụm nước miếng bất quá tuyết mị như trước lạnh như băng thanh cao ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mập mạp này liếp lục minh trong lòng phun lên một cỗ dự cảm bất hảo sát thủ trực giác nói cho mình muốn lập tức tiêu diệt đối phương mới được chỉ bất quá bây giờ mình đã không còn là lúc trước kiếp sống sát thủ đã ở người lục gia quan tâm hạ sáp nhập vào nhân vật này bây giờ mình phải đứng ở ngoài sáng ứng đôi hết thảy lục minh đã đánh ý kiến hay chờ đem thân thể này sự tình xử lý hoàn tất mình đem quay về bóng tối thế giới khiến cái này đối với lục gia có rất nhiều nghĩ cách người hối hận đàng ban tử cũng không có bởi vì lục minh đạm mạc mà cảm thấy khó chịu nổi ngược lại bước nhanh đi đến lục thiên lâm bên người ân cần nói thiên lâm hình từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a đàng ban tử ta đến tới thăm ngươi lục thiên lâm não nhân vẫn còn nhịn một chút làm đau không thể không cường hành tinh thần phân chấn nói không ở đủ thành t h ủ lấy của ngươi tám phòng vợ bé như thế nào chạy đến nhà ta đến, đến rồi ta nhớ được cách mỗi bốn năm đúng lúc này không đều là ngươi tối thời điểm bận rộn sao